Tiến đồ ăn cung nhà khách đã là hắn mấy năm nay làm nhất thuận tay mua bán, nếu này đơn không thành, tiếp theo một phát tải mua bán còn không biết ở đâu. huống hù, hắn có thể đáp thượng ngô thiên cũng phí không ít tiền vốn, an tết này một đơn tử mua bán nhập hàng hoa phần lớn là hắn tiền. Nay tiên có bộ phận là chu phong loan cấp chu nghị thành tiến ngục giam bồi thường, có bộ phận là thân thích mượn. Một câu, này tiền không thể bồi. Cho nên, mặc kệ ngô thiên nghĩ như thế nào, an tết này một bút mua bán, hắn nói cái gì, đều phải làm. chu nghị nguyên cấp ngô thiên đầy một chén rượu nói đại ca ngươi gấp cái gì a ta xem a này lão thái cũng chưa nói bất hòa chúng ta làm buôn bán muốn ta nói cửa này sinh ý còn có làm ngô thiên nâng mắt thấy hắn ngươi lời này ý gì chu nghị nguyên bĩu môi hắn không phải muốn từ dung thụ đầu lều lớn nhập hàng sao kia làm hắn vào không được hóa không phải thành a Nô thiên đối dung thụ đầu thật sự không thân cũng không rõ chu nghị nguyên lời này là có ý tứ gì chu nghị nguyên cầm lấy chén rượu cùng nô thiên chạm chạm đại ca chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng liền chờ ta tin tức tốt đi Từ ngày đó bị chu phúc ngọc tìm tới phía sau cửa bên ngoài thượng nhục mạ trừng phạt nhưng thật ra không có nhưng là ngầm ngược đãi nhưng vẫn không đình quá khâu thuận bình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đầy đầu mồ hôi lạnh nàng kinh hồn chưa định ngồi dậy sờ sờ bên người xảo nha đang ở bên người nàng an nhà ngủ nàng lao đêm không biết khi nào chảy xuống nước mắt tâm mới yên ổn xuống dưới Bên ngoài là trói lọi bạch ánh trăng mà, nàng có điểm khác, liền khoác áo đông, cẩn thận từ trên giường đất xuống đất, muốn đi phích nước nóng đảo chút nước uống. Vừa mới đi đến nhà chính, lại nghe đến bên ngoài có sổ sổ soạt soạt nói chuyện thanh. Khâu thuận bình có điểm sợ hãi, nhưng nàng càng sợ hai trong nhà ném đồ vật ngày mai lại bị mắng, liền lặng lẽ cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Hạ xương giống nhau mặt đất bạch thấm người, hai bóng người nhi một cao một thấp, đang đứng đang tới gần mái hiên địa phương. Liền sáng ngời ánh trăng Có thể thực rõ ràng thấy rõ ràng bọn họ một cái là Chu Quế Phân, một cái là lâu không thấy mặt Chu Nghị Nguyên. Khâu Thuận Bình không tự giác hít sâu một hơi, theo sau dùng sức bưng kín miệng. Đang ở Khâu Thuận Bình không xác định chính mình là phải đi về nằm vẫn là tiếp tục nghe thời điểm, Chu Quế Phân lại nói chuyện. Khâu Thuận Bình sợ chính mình động lên bị hai người nghe được, chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó, liều mạng ức chế hô hấp cùng tim đập. Đại chất nhi, ngươi kia tiền. Rốt cuộc gì thời điểm có thể còn thượng A? Tiền. Đo thuận bình đột nhiên minh bạch, nàng phía trước kia tiền là làm Chu Quế phân mượn cấp Chu Nghị Nguyên. Chu Nghị Nguyên có chút không kiên nhẫn, "Cô, ta phía trước đều theo như ngươi nói nguồn cuối năm." Chu Quế phân cổ họng hự xích nói, "Kia, ta đây ra mấy ngày nay phải dùng tiền lặc, ngươi cũng biết, Quốc Bân hắn tưởng tiến công xã, vừa lúc thừa dịp Mao An Tết đi lại đi lại quan hệ. An Tết trước trả lại ngươi không phải được rồi. Ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi nhi." Chu Nghị Nguyên nghĩ nghĩ, bổ sung nói, "Hơn nữa cô ta phía trước còn cùng ngươi nói là, này tiền không còn có lợi tức đâu sao ngươi nhiều phóng mấy ngày liền nhiều điểm lợi tức không hảo a kia kia hóa ra cũng hảo chu quế phân cũng không biết sao ở nhà đầu hết ta buồn bốn tới rồi chu nghị nguyên trước mặt nói chuyện nghẹn nghẹn khuất khuất chu nghị nguyên lại mở miệng thầm nhi ta muốn tìm ngươi giúp ta làm một chuyện gì sự a đừng lại nói tiền chuyện này a nhà của chúng ta thật là không có tiền ta lão nhân phải biết rằng Thế nào cũng phải đem ta đuổi đi hồi chu ra chàng không thể." Chu Quế phân vội vàng nói: "Ngươi yên tâm, lần này không phải tiền sự." Chu Nghị Nguyên một bên nói, một bên đệ thấp thanh âm. "Có lẽ là ván cửa cách quá dày, Khâu Thuận Bình cư nhiên nghe không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc nói gì, chỉ là nhắc tới liều lớn, đồ ăn gì đó." Khâu Thuận Bình lại nghe xong một lát, thật sự nghe không rõ cái gì thanh âm, lại sợ bị hai người phát hiện, liền đem bước chân phóng nhẹ nhàng, thông thả đi vào vùng trong. chờ rốt cuộc nằm tới rồi trên giường đất nàng mới cảm thấy trên người đã dính ướt một mảnh trong miệng càng thêm khát khô lợi hại tiết hậu quả thực muốn bốc khói nhưng nàng làm sao dám tái khởi tới tìm thủy chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại sợ bị người phát hiện nàng là giả bộ ngủ lại một lát sau đại môn truyền đến chi nha một thanh âm vang lên tiếng bước chân từ gần cặp xa thực mau biến mất khâu thuận bình lúc này mới thả nửa trái tim nắm xảo nha tay lại không biết sửng sốt bao lâu lúc này mới mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ 29 chương 29 Tới gần tháng chạp, dung thụ đầu lều lớn so với phía trước còn muốn bận rộn. Có lẽ là bởi vì lần trước đi huyện thành mua đồ ăn cho bọn hắn làm tuyên truyền, trong khoảng thời gian này, luôn là có ngoại thôn người lục tục lại đây. Có tham quan, có do hỏi, có dứt khoát mua hai cân đồ ăn lại đi. Đối với có hứng thú người, Vinh Vi luôn là làm hứa cẩm mới một đám ký lục hạ địa chỉ cùng tên họ. Nàng tưởng, có lẽ sang năm lại đến mùa đông. Sinh thủy huyện liền sẽ không ngừng bọn họ này một nhà liều lớn. Đến lúc đó, nếu cùng nhau khai cái hợp tác xã, hướng ra phía ngoài chuyển vận hạt giống cùng kỹ năng, cũng là cái không tội việc. Nhật tử vẫn là như vậy đâu vào đấy quá. Nếu nói không quá giống nhau địa phương, có lẽ chính là Hồ Xuân xuyên đối nàng, rất là cổ quái thái độ. Kỳ thật, Hồ Xuân xuyên đối nàng có khác ý tứ, vinh vi có thể loáng thoáng cảm giác được. Nhưng là, nàng đối phương diện này luôn luôn không quá để ý. hồ xuân xuyên lại vẫn luôn không có gì càng tiến thêm một bước tỏ vẻ nàng liền cũng mừng rỡ thản nhiên ngày thường ở chung coi như không biết liền hảo cũng không biết từ khi nào bắt đầu hồ xuân xuyên đối nàng thái độ ẩn ẩn thay đổi ngày thường xem ánh mắt của nàng rất là cổ quái ngày thường không có việc gì thời điểm cũng liền như vậy cao mày nhìn nàng trong mắt biểu tình có đôi khi si mê có đôi khi hắn giận có đôi khi tư nhiên còn mang theo một loại mặc danh ghét bỏ vinh vi quả thực hết trôi nói rồi Cũng không biết chính mình có chỗ nào không tốt, cư nhiên bị người ghét bỏ. Cho dù có nơi nào không được, kia cũng là nàng chính mình sự tình. Hồ Xuân Xuyên một cái quăng tám xào cũng không tới người, dựa vào cái gì ghét bỏ nàng A. Thời gian dài, ngay cả triệu thủy sinh đều chạy tới hỏi nàng, nàng có phải hay không cùng Hồ Xuân Xuyên nháo mâu thuẫn. Vinh vi quả thực muốn hụt máu. Nàng gần nhất cùng Hồ Xuân Xuyên đều khó được nói thượng hai câu lời nói, có thể nháo cái gì mâu thuẫn A. Không thể hiểu được bên trong. cũng chỉ có thể đối Hồ Xuân xuyên loại thái độ này tận lực coi thường. Bằng không, Vinh Vi cảm thấy chính mình đều phải bị thái độ của hắn trình thành bệnh tâm thần. Ta đến đây đi, ngươi đừng mệt. Vinh Vi đang chuẩn bị đem một xe con than đá đẩy đến lều lớn bên cạnh đôi, xe còn không có động, liền nghe được phía sau chuyển đến quen thuộc thanh âm. Vinh Vi quay đầu lại, Hồ Xuân xuyên tiếp nhận Vinh Vi tay lái, dùng một chút lực, xe con liền ổn định vững chắc về phía trước đẩy đi. Vinh Vi có chút lăng. Này Hồ Xuân Xuyên hôm nay lại nổi lên cái gì tâm tư? Sao đột nhiên chạy ra giúp nàng vội? Đang nghĩ ngợi tới đâu, Hồ Xuân Xuyên giàu dĩ thanh âm truyền tới. Ngày hôm qua ta nương làm ta đi tương thần. Ta xem qua, vẫn là cảm thấy ngươi hảo. Tuy rằng thân mình so người bình thường nhược một ít, nhưng cũng không gì. Hảo hảo dưỡng, về sau à, này đó việc nặng việc dơ cũng đừng làm. Hồ Xuân Xuyên cúi đầu nhìn Vinh Vi cổ lộ ra tới một tiểu khối làn da. Dân quê hiếm thấy sứ bạch non mịt Từ dấu ở màu xanh đen áo vẫn luôn kéo dài đi xuống, theo hô hấp nhợt nhạt phập phồng. Hồ Xuân Xuyên cảm thấy lòng có điểm nữa. Ngày hôm qua, Hồ Lao Nương làm hắn đi cách vách thôn tương cái cô nương, cô nương ngược đại mông đại, dán chắc lại cường tráng, vừa thấy liền hảo dưỡng. Nhưng hắn cố tình liền không thích. Ở tương thân thời điểm, Hồ Xuân Xuyên luôn là nghĩ đến vinh vi. Nghĩ đến nàng tế bạch mặt, Mỹ không có nhân khí ngũ quan, một bàn tay là có thể véo lại đầy eo nhỏ, càng nghĩ càng thất thần, cái này thân. cũng liền tương hoang khang sai nhịp buổi tối về nhà nằm ở trên giường đất hồ xuân xuyên suy nghĩ cả một đêm cuối cùng hắn rốt cuộc quyết định không hảo sinh dưỡng liền không hảo sinh dưỡng đi nếu coi trọng nàng đó chính là nàng đi hồ xuân xuyên trong lòng cũng có tiếp uối bất quá hắn suy nghĩ cẩn thận trên đời này nào có cái gì thập toàn thập mỹ người nếu nhìn chúng kia cũng đừng lại kén cá trọn canh bên này là hồ xuân xuyên phong phú lại khúc chiết trong lòng động tác mà bên kia vinh vi lại nghe đến không thể hiểu được cái gì vẫn là cảm thấy ngươi hảo cái gì thân thể yếu đuối chút cũng không gì ngươi đây là chợ bán thức ăn chọn cải trắng đâu chọn một vòng không thích hợp tìm tới ta tới chính là ngươi có cái gì chọn người tư cách ta dùng ngươi chọn lựa ta vinh vi trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên cười hay là nên sinh khí nghĩ nghĩ dứt khoát đứng ở tại chỗ hồ đại ca hai ta hôm nay vẫn là đem nói rõ ràng đi ân hồ xuân xuyên gật gật đầu cũng là nên cho người cô nương một công đạo hồ đại ca cảm ơn ngươi cảm thấy ta hảo ta cảm thấy ta cũng khá tốt bất quá này cùng ngươi có quan hệ sao vinh vi thanh âm ngày thường luôn là mềm mại sẵn sàng chính là hôm nay lại mang theo một cổ kim loại khuynh hướng cảm xúc giống bất khuất kiên cường cường nháy mắt cắm vào hồ xuân xuyên trong lòng ta hồ xuân xuyên còn không có tới kịp nói vinh vi liền tiếp tục nói ta thân mình là yếu đi chút phía trước ngươi cũng thấy rồi có đôi khi còn sẽ không rõ nguyên nhân té xỉu, nhưng là ta cùng chúng ta vinh ra Làm cái gì đều sẽ không ỉ lại người khác, thì ngươi, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe đến đó, Hồ Xuân Xuyên mới hiểu được chính mình bị tự tuyệt, bị trước mắt cái này trắng non sạch sẽ gầy gầy nhược nhược bệnh cô nương cấp tự tuyệt. Hắn đầu tiên là sững sở, theo sau trong lòng dâng lên một trận mang theo nan kham phẫn nộ. Ta này còn không phải là vì ngươi hảo sao. Ngươi cái này thân thể, có thể có người muốn liền không tồi. Chúng ta hồ ra điều kiện cũng không tồi, ta Hồ Xuân Xuyên cũng không phải không chiếm được lao bà cái loại này người. Ngươi tuy rằng thân thể kém, nhưng ta không chê ngươi, ngươi theo ta, ta ngày sau định đem ngươi hộ thỏa đáng. Nga, Vinh Vi cũng không sinh khí, khuôn mặt nhỏ mang theo hài hước y cười, chính là, những cái đó ta đều không nghi muốn. Hồ Xuân Xuyên không phải người xấu, nhưng là hắn đối đãi nàng cái loại này thái độ, cái loại này rõ ràng ghét bỏ lại vẫn nhịn không được tưởng có được thái độ làm nàng cảm thấy chán ghét. Cái này làm cho nàng cảm giác chính mình như là cái trên thị trường không ai muốn tàn thứ phẩm. Bị thanh thương đại bán phá giá cởi tay, người mua gấp không chờ nổi bắt được tay, còn nhịn không được kén, cá chọn canh. Ai mà không trong nhà đầu phùng ở lòng bàn tay lớn lên đâu. Tuy rằng Vinh ra không có tiền, nhưng là đánh tiểu trương phượng lan đối nàng đau sủng cũng là không đánh gãy. Liên hướng cái này, Vinh Vi nếu là cứ như vậy bán rẻ chính mình, nàng chính mình đều xem thường chính mình. Hồ Xuân Xuyên còn muốn nói gì, còn không há mồm đã bị một tiếng dồn dập kêu gọi đánh gãy. Vinh Vi Hồ Xuân Lan thở hổn hển thanh âm từ xa tới gần, hoặc bắt cô nương chạy tới, chạy mặt đều đỏ bừng đỏ bừng, Lăng Nhạc tới. liền ở nhà ngươi. Ngươi mau đi đi. Vinh Vi về đến nhà khi, Lăng Nhạc đang ngồi ở trong phòng cùng Trương Phượng Lan lao việc nhà. Ấm áp phòng nhỏ nội, hai người có tới có lui, không khí ôn hòa như nhau thường lui tới, thế cho nên Vinh Vi vén rèm lên tiến vào khi, còn tưởng rằng này phó tình cảnh đã tiến hành rồi một ngàn biến. Nhưng mà, vẫn là có không giống nhau địa phương. Trương Phượng Lan nhìn thấy Vinh Vi tiến vào, phản ứng đầu tiên là đứng lên, trên mặt treo mạc danh cười, hai người các ngươi liêu, mẹ còn có việc. Nói xong liền rời khỏi phòng. Vinh Vi bị nàng mẹ nó cười làm không thể hiểu được, lại tưởng tượng tưởng vừa rồi tình hình. Không có gì đặc thù a, chính là nàng mẹ kia một bộ công thành lui thân biểu tình là có ý tứ gì đâu. Vinh Vi nhìn về phía lăng nhạc, lăng nhạc có chút khẩn trương, nhịn không được thanh hạ giọng nói. Vi tử, ta. Lăng nhạc thẳng thắn thân thể, ta cùng ta mẹ nói. Vinh Vi đôi mắt mở tỏ không thể lại đại. Người nói gì đó. Lăng nhạc chỉ chỉ trên mặt đất đôi một đống lễ vật, đều nói. Vinh Vi đương nhiên sẽ không ngốc đến tưởng nói lều lớn hoặc là gây giống sự, chính là. Nay liên nói. Đây mới là xác định sau, lần thứ hai gặp mặt đâu Nàng lại không biết lăng nhạc ý tưởng. Ở phân biệt hơn một tháng, cho dù là vội, lăng nhạc cũng đem hai người tương lai ở trong đầu tập luyện một ngàn biến. Càng tập luyện, càng là cảm thấy Vinh Vi người này ngàn hảo vạn hảo. Tưởng cao tâm cào phổi, hận không thể dây tiếp theo lập tức bay đến dung thụ đầu, đem Vinh Vi cưới về nhà. Đương nhiên, Vinh Vi nói qua, nàng tuổi tiểu, không nghĩ nhanh như vậy kết hôn. Nhưng là lăng nhạc cũng có ý nghĩ của chính mình. Không nghĩ nhanh như vậy kết hôn, kia có thể trước đính hôn, nếu Vinh Gia không có đính hôn tập tục, như vậy tiên kiến gia trưởng cũng có thể. Cứ như vậy, lăng nhạc liền mang theo bao lớn bao nhỏ tới. Vinh Vi còn không có tử vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. liền cảm giác một trận ấm áp hơi thở tới rồi bên người theo sau cả người liền bị vờn quanh ở quen thuộc hơi thở giữa kia ôm ấp nhẹ nhàng nhu nhu như là đối đai ô yếm dễ toái phẩm lại giống phủng đầu quả tim bà bối ngươi trách ta trước tiên cùng ta mẹ nói sao có chút áp lực thanh âm từ bên thai truyền đến mang theo mềm nhẹ tiếng hít thở vô cớ làm nàng rối loạn tiếng lòng ta kỳ thật cũng không có nàng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là như thế nào phản ứng mà thôi Ngươi. Ba mẹ không ý kiến sao? Nàng ngơ ngác hỏi. Phía sau nam nhân nở nụ cười, ngực chấn hai hạ, truyền lại tới rồi vinh vi trong cơ thể, khơi dậy gọn sóng. Lăng nhạc đem nàng xoay người lại, mặt đối mặt, nhẹ nhàng ôm. Kỳ thật, ta cũng không biết ta thân sinh cha mẹ ở nơi nào. Cái gì? Ta là bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa, trên người trừ bỏ quần áo cùng tã lót, cũng chỉ có một cái nhãn, mặt trên viết một đoạn kỳ quái đánh số cùng tên của ta. Ta ở cô nhi viện trung đợi cho 6 tuổi bị ta hiện giờ ba mẹ nhận nuôi ra tới. Bọn họ thực hảo, một đường đem ta nuôi lớn, làm ta đi học, ta thực cảm kích bọn họ. Bất quá, bọn họ có chính mình thân sinh hài tử, bởi vậy, công tác lúc sau, bọn họ cũng không sẽ can thiệp ta quyết định. Nhắc tới chính mình sinh ra cùng chuyện cũ, lăng nhạc tiếng nói chung có một kia không dễ phát hiện yếu ớt cùng thương cảm. Chỉ là, loại này thương cảm cũng là nhàn nhạt, nhạt. So với những người khác, hắn đã là thực may mắn. Có thể lên đường bình an lớn lên. Vật chất điều kiện so rất nhiều gia đình kiện toàn người đều tốt hơn rất nhiều. Hôm nay cùng Vinh Vi nói này đó, ở thẳng thắn thành khẩn rất nhiều, cũng là muốn cho nàng biết, chính mình làm quyết định, liền sẽ không có cái gì thay đổi. Hắn không biết nàng có hiểu hay không, nhưng là nàng chính là tưởng nói. Chỉ là, trong lòng ngực nữ hải quá mức ngoan ngoãn nhu thuận, thế cho nên lăng nhạc trong lòng thoáng có chút bất an lên. Vinh Vi! Vinh Vi! Người tưởng cái gì đâu? Vinh Vi chợt từ trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói cái kia kỳ quái đánh số, có phải hay không giờ lờ không 003 Ngươi như thế nào biết? Vinh Vi nhìn trước mắt kinh ngạc mạc danh thanh niên, ác chất tưởng. Nếu ta nói ta biết ngươi thân sinh cha mẹ ở nơi nào, ngươi có thể hay không bị hủ chết? 30 chương 30. Mặc kệ lăng nhạc như thế nào truy vấn, Vinh Vi trước sau không có lộ ra nàng vì sao biết kia một chuỗi không thể hiểu được đánh số? nay cũng không trách Vinh Vi, nếu nàng giải thích. Tiếp nhận rồi hơn 20 năm chủ nghĩa duy vật giáo dục lăng nhạc, rất có khả năng sẽ bởi vì sở hữu tri thức đều yêu cầu về lò nấu lại mà qua tái. Vinh Vi cũng là vì hắn hảo. Bất quá, Vinh Vi cũng không thể không thừa nhận, nhìn luôn luôn rất có giải thích thanh niên vò đầu bức thai đoán không nguyên nhân cảm giác, cũng đính hảo ngoạn. Cơm chiều ở có chút xấu hổ lại ấm áp không khí chung tiến hành. Cơm nước xong sau, Vinh Vi cùng lăng nhạc tự động gánh vác nổi lên thu thập cùng soát chén công tác. Vinh Vi đang ở quá cuối cùng một lần thủy, lạnh leo nước giếng phiếm quá trắng non làn ra, đông lạnh ngón tay đều đỏ lên. Đang ở xuyến thời điểm, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to từ phía sau duỗi lại đây, đem Vinh Vi trên tay chén tiếp qua đi, ngón tay sát tới rồi nàng ngu bàn tay, lưu lại một cổ ấm áp dấu vết. Lạnh hay không, ta đến đây đi. Lăng nhạc thanh âm tựa hồ từ bên thai vang lên, có chút chấm thấp, mang đến độ ấm nháy mắt ấm áp Vinh Vi tâm. Vinh Vi quay đầu lại, thanh niên mặt liền tại bên người. xoay người thời điểm tựa hồ còn cọ tới rồi hắn bên hai. vinh vi từ trước đến nay không phải cái mẫn cảm muội tử giống cái kim cương bẫy bỉ giống nhau sống qua hai đời lại không biết vì sao vào giờ phút này mềm lòng rối tinh rối mù hiện tại nghĩ đến nếu đời trước hai người cũng là như thế này một bộ tối ra lăng nhạc nhất định cũng thực thích như vậy đi chỉ tiếc đời trước nếu nàng quay đầu lại Phòng chừng chỉ có thể nhìn đến hắn xoáy tóc trên đỉnh đầu ảo tưởng đời trước hai người làm ra động tác như vậy Vinh Vi không khỏi phụt một tiếng cười ra tiếng. Làm sao vậy? Đã tiếp nhận chén bắt đầu xuyến lăng nhạc có chút lăng hỏi. Không. Không có gì. Vinh Vi nhịn không được, lại phụt một tiếng bật cười. Lăng nhạc đối như vậy Vinh Vi không thể nời hà, đành phải bóp eo nhìn nàng, đầy mặt sủng lịch cùng bất đắc dĩ. Được rồi, tiếp tục xuyến ngươi chén. Vinh Vi đem cuối cùng hai cái chén đưa cho lăng nhạc, sau đó từ phía sau trắng trận táo bạo đánh giá hắn. Nô, bả vai khoan mà bình thẳng. hình giọt nước sống lưng thong thả quá độ xuống phía dưới phần eo ao hãm đi xuống độ cung no đủ cái mông phía dưới hai điều hữu lực chân dài cơ bắp không phải hùng tráng chật ních hình hơi mỏng một tầng đường cong lưu sướng mà khẩn trí phảng phất tẩn chứa vô hạn lực lượng vinh vi cảm thấy chính mình mặt có điểm đỏ thật đúng là nam sắc lầm người a lăng nhạc ở dung thụ đầu ra ở một đêm liền đi rồi không có biện pháp cuối năm việc nhiều hắn hai ngày này giả vẫn là miễn cưỡng bài trừ tới chỉ là lăng nhạc đi rồi về hắn truyền thuyết lại không có biến mất cũng không biết là ai miệng rộng nói đi ra ngoài qua không hai ngày lăng nhạc tới cầu hôn tin tức liền truyền khắp toàn bộ dung thụ đầu ai nha trương gia thím không có không có việc này nhân gia tiểu tử chính là đến xem ta lão bà tử đừng nói như vậy a triệu đại ca hai người bác tử còn không có một phía đâu trương phượng lan ứng phó nối liền không dứt tới chúc mừng các hương thân trong miệng nói không có trong lòng co ca nở hoa cũng không có biện pháp nhà ai muốn quán thượng như vậy một cái hảo con rể có thể không cao hơn sao chỉ là tục ngữ nói mấy nhà cười vui mấy nhà sầu vinh ra là hòa thuận vui vẻ một mảnh tương hòa đối lập dưới chu quế phân ra quá đến liền thảm đạm nhiều ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn trốn còn trốn ta xem ngươi trốn đi đâu Bang một tiếng giòn vang hàng toan hương vị cùng với tiểu nữ hài vang dội tiếng khóc cùng nhau tràn ra mở ra làm sao vậy làm sao vậy chu quế phân chừng mắt nhìn sái lạc đất khách tương dưa chuột cùng vỡ thành mảnh nhỏ thô sứ vại khi trong tay lấy dây mây đều thẳng run run trương quốc phú nhìn nàng mẹ nó sắc mặt liền cảm thấy không đúng nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất khóc thút thít tiểu nữ hải cùng ôm nàng khâu thuật bình dứt khoát nghe xong rất bụng mẹ chính là nàng chính là xảo nha làm vừa mới ta không cho nàng chạy nàng thiên chạy đón đầu liền đem bình đâm xuống dưới mẹ mẹ không phải rõ ràng là rõ ràng chính là trương quốc phú muốn cướp xảo nha trong tay khoai lang đỏ khô ăn xảo nha không cho Hắn liền đuổi theo xảo nha đoạn, to mọng thân mình mới có thể đem trên bàn thô sứ vại đâm xuống dưới. Khâu thuận bình ôm xảo nha muốn giải thích, nhưng Chu Quế Phân hiển nhiên không muốn nghe nàng giải thích, dơ lên dây mây liền đánh xuống dưới. Cái gì không phải? Quốc phu chẳng lẽ còn sẽ nói dối sao? Rõ ràng chính là xảo nha cái kia tiện nha đầu. Làm gì đều không được còn đạp hư đồ vật, xem ta không đánh chết ngươi. Mẹ! Mẹ! Không cần A! Cầu ngươi! A! Khâu thuận bình run dẩy thân mình đem khóc cái không ngừng nữ hài ôm vào trong ngực, toái vũ dây mây nên diện đánh vào cánh tay cùng trên đầu, nhất thời nổi lên vài đạo huyết hồng xương đỏ. Chu Quế Phân hung tận chịu vài hạ, lúc này mới oán hận đem trên tay dây mây ném tới một bên, chỉ vào nát đầy đất tương dưa chuột nói. Đại đại vô dụng, tiểu nhân tiểu nhân gặp rắc rối, chính là một đôi bồi tiền hóa. Sinh không ra hoa còn đánh nát đồ vật. Hôm nay ngươi nếu là không bồi ta tương dưa chuột, ngày này đều đừng nghĩ ăn cơm khâu thuận bình dọa mặt mùi trắng bệnh sấn đến trên trán đỏ tươi vết máu tử càng thêm huyết hồng mẹ ngươi phạt liền phạt ta đi xào nha còn nhỏ chịu không nổi đói a tiểu cái gì tiểu như vậy tiểu liền sẽ gặp rắc rồi nói dối kia tương lai còn không được ngồi sổm đại lao a hôm nay một ngày không cơm ăn chu quế phân tức giận quay người vào phòng trương quốc phú nhìn thoáng qua ngồi quỳ trên mặt đất hai mẹ con từ trong lỗ mũi hừ một tiếng cũng đi theo đi ra ngoài mụ mụ nước mắt Mồ hôi hôn máu loang hồ ở khâu thuận bình trên mặt, trong lòng ngực truyền đến xảo nha nhỏ giọng nức nở, nàng rốt cuộc nhịn không được, gắt gao ôm nữ nhi mềm mại thân mình, lớn tiếng khóc lên. Mẹ nó, người đối lao đại tức phụ, có phải hay không có điểm quá hà khắc rồi? Ăn qua cơm chiều, Chu Quế Phân nam nhân trương thụ một bên hút thuốc lá sợi, một bên trầm thấp thanh ấm nói. Trương thụ là cái tính tình tính không tồi nam nhân, nếu không nhiều năm như vậy, cũng sẽ không cùng Chu Quế Phân quá đến đi xuống. Chỉ là, hắn tính tình không tồi. Đối với nào đó người tới nói, lại không coi là là chuyện tốt. Liên tỷ như, ở Khâu Thuận Bình bị vô cớ cỡ trách thời điểm, ở Xảo Nha bị hoan uổng thời điểm. Lúc này, hắn căn bản sẽ không đứng ra chủ trì công đạo, cũng chỉ biết mềm như bông khuyên vài câu, hoặc là uống hy bùn. Tựa như hôm nay cái này tình huống, Khâu Thuận Bình cùng Xảo Nha bị phạt không thể ăn cơm chiều, trương thụ cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng chỉ là, như vậy hỏi một câu. Ngươi cái đàn ông ngươi hiểu cái gì? chu Quế Phân biết chính mình nam nhân Đức Hạnh. Căn bản không đem hắn nói đương hồi sự, xảo nha bị nàng mẹ mang càng ngày càng xấu, nếu là không quản quản, ngày nào đó còn không leo lên nóc nhà lật ngói. Chu Quế Phân nói như vậy, Trương Thủ cũng không biết sao nói, chỉ có thể ngồi ở giường đất duyên bên cạnh, trầm mặc chịu thuốc lá sợi. Đúng lúc này, môn chi nha một tiếng khai, Trương Quốc Bân từ bên ngoài đi đến, một bộ thất thần bộ dáng, phảng phất căn bản không chú ý trong phòng khác thường không khí. Lão đại, người tức phụ như thế nào? Trương Thủ nhịn không được hỏi. còn có thể như thế nào, không có việc gì, không có việc gì. Trương Quốc Bân cũng biết buổi chiều sự, bất quá hắn căn bản không để trong lòng. Hắn hôm nay đi công xã đi rồi một chuyến, gặp đã từng đồng học cố giáng màu. cố giáng màu tính cách hoạt bát hướng ngoại, thỉnh hắn ăn cơm, còn nhìn điện ảnh. Hắn đắm chìm ở cùng cố giáng màu gặp nhau vui sướng chung, khắc cái gì cũng chưa để ở trong lòng. Ai? Trương Thụ vốn dĩ muốn cho Trương Quốc Bân ước thúc một chút con mẹ nó hành vi, rốt cuộc đó là mẹ chồng nàng dâu chi gian sự. hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì hơn nữa chu quế phân bảo bối nhi tử có đôi khi nhi tử mở miệng so với hắn cái này làm lão tử càng dùng được nhưng là hiện tại xem trương quốc bân này phó đức hạnh phỏng chừng là suy nghĩ nhiều trương quốc bân xem hắn ba tựa hồ muốn nói cái gì lời nói dứt khoát mở miệng nói ba mẹ thuận bình chính là như vậy một bộ đức hạnh các ngươi đừng cùng nàng chấp nhận trương quốc bân vô vô nàng mẹ nó bà vai nói ra hôm nay lại đầy mục tiêu đúng rồi mẹ Ngươi phía trước có phải hay không nói có cái bạc máng, đưa cho ta ta dùng một chút. Bạc máng chính là bạc nhẫn, thời buổi này chính là trong nhà bà bối. Chu Quế Phân vừa nghe liền không vui. Sao? Ngươi muốn muốn cho ngươi tức phụ đưa đi. Kìa sao có thể a? Trương Quốc Bân nói, ta này không phải gặp được cái đồng học sao. Nàng cứu cứu là công xã ngồi văn phòng, nói giúp ta hoạt động hoạt động tiến công xã sự. Ta xem nàng giúp ta nhiều như vậy, nghĩ đưa cái đồ vật cho nàng cảm tạ một chút. Cái kia đồng học tự nhiên chính là cố dáng màu, bất quá, việc này làm tám gậy che còn không có một phía đâu. Lão đại, ngươi nói đều là thật vậy chăng? nay một phen lời nói ngay cả trương thụ đều nghe lọt được, vừa mới đối khâu thuận bình một chút mềm lòng nhất thời bị vứt đến trên chín tầng mây. Kia có thể có giả a? Trương Quốc Bân nói, thật có thể tiến công xã. Chu Quế Phân tâm tư có điểm sống, nhưng vẫn luyến tiếp chính mình bạc máng. Quốc Bân, ngươi chính là để cho ta bất lo, ngươi nhưng đừng lừa mẹ ơi. kia sao có thể a mẹ tục ngữ nói luyến tiếc hải tử bộ không đến lang ngươi lần này cho ta bạc máng chờ ta tránh tiền lương a mỗi tháng đều cho ngươi giao tiền ngươi a liền chờ quá hưởng phúc ngày lành đi chu quế phân nhất tin tưởng chính mình đại nhi tử tuy rằng còn luyến tiếc chính mình bạc máng nhưng nhi tử đều nói như vậy nàng cũng không phản đối đứng lên đem bao giấy dai bạc máng tìm ra tới phóng tới đại nhi tử lòng bàn tay ta cùng ngươi nói a mẹ nhưng không mấy thứ loại này thứ tốt ngươi nhưng đừng lừa dối mẹ Ai? Mẹ ơi, ngươi liền chờ tin nhi đi. Trương Quốc bân lòng bàn tay hợp lại, cao hưng phân chân nói. Trương gia một nhà ba người chính hòa thuận vui vẻ ảo tưởng tiến công xã ngày lành thời điểm, khâu thuận bình ôm xảo nha lặng yên không một tiếng động đi ra đại môn. Mụ mụ, ta đói. Xảo nha rốt cuộc chỉ là cái năm tuổi tiểu nữ hài, kháng không được đói, giữa chưa đến bây giờ một cái mẹ cũng chưa ăn qua, đã sớm đói đầu váng mắt hoa. Chỉ là, tiểu cô nương đánh tiểu liền hiểu chuyện, liền tính đói khó chịu cũng không khóc không náo. chỉ là ôm mụ mụ nhỏ giọng nói khâu thuận bình tâm giống bị nhéo ở bên nhau giống nhau khó chịu nàng ôm xảo nha tiểu thân mình nhẹ giọng an ủi nói không có việc gì xảo nha chúng ta xuống ruộng tìm xem nhất định có thể tìm được ăn nếu ở áo cơm không lo thời tiết thu hoạch vụ thu lúc sau có lẽ trong đất sẽ có nhỏ tí kẹo dư lại không đào khoai lang đỏ hoặc là lậu nhặt bắp chính là hiện tại đại gia ăn cơm đều thành vấn đề thu mà cùng châu chấu quá cảnh giống nhau sao có thể tìm đến dư lại lương thực a Nhưng là, trừ bỏ như vậy, Khâu Thuận Bình cũng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như đi trong thôn nhà khác thảo khẩu cơm ăn, ngày hôm sau Chu Quế Phân liền sẽ biết, về nhà mẹ để đi, lại thực sự có điểm xa, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp. Mẹ, mãi mãi có phải hay không thật sự thực chán ghét ta A tinh tế nho nhỏ cánh tay ôm Khâu Thuận Bình, mềm mại thanh âm ở bên thai vang lên, xảo nha hỏi thiên chân, lại lệnh Khâu Thuận Bình nhịn không được chua sót. Không, không có. Xảo nha ngoan, mọi người đều không chán ghét ngươi. Xảo nha không nói chuyện, nhưng ở trong lòng, lại đối với những lời này có ngây thơ mở mịt hoài nghi. Nếu là không chán ghét, kia vì cái gì luôn là mắng nàng, phạt nàng đâu. Khâu thuận bình cứ như vậy ôm xảo nha, chậm rãi hướng sau núi đi qua đi. Nhưng mà, không nghĩ tới, vừa mới đi đến đầu hẻm, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Thuận bình tỉ. Khâu thuận bình ngầm đầu, một cái tế gầy mảnh dài thân ảnh chính con Quang đứng ở nơi đó, nhìn nàng. 31 mươi chương ba Khâu Thuận Bình cũng không biết chính mình là như thế nào đến Vinh Vi ra, chờ nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chính mình đang ngồi ở ấm áp than bếp lò bên cạnh. Thuận Bình tỉ, sắt một sắt đi, đừng dọa hài tử. Vinh Vi vừa mới cấp xảo nha cầm khối buổi tối thừa hạt kê vàng bánh, thấy xảo nha ăn ngấu nghiến cán thượng, lúc này mới đưa qua một cái sạch sẽ miên khăn tay, làm Khâu Thuận Bình sắt một lau mặt. Khâu Thuận Bình lúc này mới ý thức được chính mình có bao nhiêu chất vật, nước mắt lại ngăn không được muốn lạc. nàng vội vàng cúi đầu hít hít cái mũi dùng sức đem dư thừa nước mắt nghẹn trở về may mắn trước mắt nữ hải cũng không có nói nói cái gì nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia chiếu cố kinh hồn chưa định bụng đói kêu vang xảo nhà, cấp đầy người dơ bẩn chính mình lấy khăn an an tĩnh tĩnh nhưng lại làm người cảm thấy càng thêm an toàn mà ấm áp nhìn ánh đèn phía dưới vinh vi khâu thuận bình chỉ cảm thấy một trận hoàng hốt kỳ thật nàng hai đã từng là không sai biệt lắm người tính tình mềm mại dễ nghe điểm nói là ônu khó nghe điểm chính là dễ khi dễ nếu không phải dễ khi dễ kia chu gia diêm vương cũng sẽ không điểm linh vi tới tương thân vốn dĩ cho rằng nàng cũng sẽ giống chính mình giống nhau bởi vì không tốt gia đình gả một cái ra nổi lễ hỏi tiền nhân ra sau đó yên lặng thừa nhận sinh hoạt trà tấn cũng không biết khi nào nàng thay đổi đã từng yếu đuối dễ khi dễ biến thành hiện giờ sang sảng nhanh nhẹn tuy rằng yên tĩnh vẫn là ôn nhu tinh tế bộ dáng nhưng là dung thụ đầu người đều biết nàng làm việc lanh lẹ can đảm cẩn trọng Lại loại ruộng thí nghiệm lại loại liều lớn So trong thôn đàn ông làm đều cường Nàng hiện giờ So với chính mình là mạnh hơn quá nhiều Từ khi nào bắt đầu Nàng trở nên như vậy bất đồng đâu Hôm nay sự Có thể đừng cùng Phúc Ngọc Thím nói sao Ân Vinh Vi không nói thêm cái gì Chỉ ứng nàng thỉnh cầu Khâu Thuận Bình cảm thấy vô cớ tưởng rơi lệ Nàng kỳ thật so Vinh Vi cũng không lớn mấy tuổi Vì cấp đệ đệ đổi của hồi môn sớm gả cho Trương Quốc Bân Nàng đã từng từng có chờ đợi lại không có hưởng thụ quá một ngày ngày lành duy nhất hy vọng ở sinh song xảo nha lại rốt cuộc hoài không thượng lúc sau biến thành xương mai bọc nước nàng là cái người nhắc gan từ nhỏ ở nhà không bị coi trọng dưỡng ra tới yếu đối tính tình làm nàng vô luận đối mặt cái gì đều chỉ biết một mặt nhường nhịn không dám tranh thủ không dám phản kháng bằng không cũng sẽ không bị chu quế phân khi dễ thành bộ dáng này tựa như hôm nay bị vô cơ oan uổng trách đánh nàng lại căn bản không dám làm người ngoài biết sợ một khi bị chu quế phân phát hiện Chính mình cùng xảo nha liền sẽ không chỗ để đi Đối nàng tới nói Có thể có cái dung thân ra chính là thứ quan trọng nhất Cho dù Cái này ra cũng không thể giúp nàng chắn thiết bị chắn gió vũ Ngược lại mỗi ngày phong đao sương kiếm nghiêm tương mức Phàm là có thể làm nàng trở về Nàng đều sẽ không từ bỏ Chỉ là Hôm nay thật sự là quá đau Đau nàng không dám về nhà Trước mắt sở hưu ấm áp phảng phất đều đến từ đỉnh đầu cái này nho nhỏ mờ nhạt vòng sáng Nàng Chỉ nghĩ đãi tại đây Khâu Thuận Bình lại hít hít cái mũi, cảm giác vành mắt lại đỏ, vội vàng cầm khăn xoa xoa đôi mắt. Vinh Vi thấy nàng cảm xúc bình phục một ít, đưa cho nàng một khối hạt kê vàng bánh cùng một cái vại bổng cháo. Còn tính nhấm áp giúp cháo ở ánh đèn chiếu xuống tản ra nhu nhu quan mang, tựa như trước mắt cái này nữ hài cho nàng cảm giác giống nhau. Cảm ơn. Khâu Thuận Bình tiếp nhận hạt kê vàng bánh cùng cái vại, túi đầu ăn lên. Nhìn trước mắt so với chính mình còn gầy yếu nữ nhân, Vinh Vi thở dài. Nàng đột nhiên nhớ tới nữ nhân này ở trong sách kết cục. Có lẽ cũng không tính kết cục đi, nàng thậm chí không có xuất hiện ở thư đứng đắn trương trung. Vinh Vi chỉ nhớ rõ, Trương Quốc Bân cùng hắn lao bà lần đầu tiên xuất hiện, là ở mấy năm lúc sau. Khi đó, Trương Quốc Bân lao bà, đã không phải Khâu Thuận Bình. Mà Trương Quốc Bân, bởi vì tục huyền cái này để tải cùng nam chủ chu nghị nguyên thực liêu đến tới, bị chính mình biểu ca giới thiệu đi nhà xưởng đi làm. Như vậy, Khâu Thuận Bình đi đâu đâu? Vinh Vi chỉ biết trong sách đầu nội dung, đối với cái này liền lên sân khấu cũng chưa lên sân khấu quá vai phụ, nàng thật sự không biết nàng kết cục. Có lẽ là Ly, có lẽ là đã chết, tả hữu, không phải chủ tuyến người. Mà nhìn khâu thuận bình hiện tại trạng thái, Vinh Vi trong lòng có chút đau đớn. Nếu không có người hỗ trợ, như vậy nàng, chỉ sợ cũng chịu không nổi mấy năm đi. Bất quá, liền tính như thế, nếu khâu thuận bình nhất định không chịu tìm kiếm trợ giúp, như vậy, cũng không ai có thể đủ cứu nàng ra biển lửa. Thiên trợ tự giúp mình giả, khái chi bằng là. Qua một lát, Khâu Thuận Bình cùng Sảo Nha đem cơm đều ăn xong rồi. Sảo Nha lau miệng, ngọt tư tư đối với Vinh Vi cười. "Tỷ tỷ, sau này chúng ta còn có thể tới nhà ngươi ăn cơm sao?" Nàng rốt cuộc chỉ là cái hài tử, nhìn thấy Vinh Vi lại xinh đẹp lại ôn nhu, liền sẽ không tự giác muốn thân cận. "Ngươi đứa nhỏ này, nói gì đâu Khâu Thuận Bình co quắp ngăn cản, đối với Vinh Vi mặt mang một tia thẹn thùng, "Không. Ngượng ngùng a." Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không có việc gì a." Vinh Vi cười, Ôn Nu ngồi xổm xuống nắm lấy xảo nha tay nhỏ. "Ngươi nha, về sau nghĩ đến tỷ tỷ ra, liền tới. Tỷ tỷ ra còn có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ, đều thực thích ngươi. Chờ ngươi đã đến rồi, liền cùng bọn họ cùng nhau chơi, được không?" Ân. Xảo nha đen sì con ngươi sáng lên, cười lộ ra khoát khẩu răng cửa, "Ta nhất định tới nha." Ngày đó, Khâu Thuận Bình kỳ thật cũng không có ngồi lâu lắm. Nàng cùng Xảo Nha cơm nước xong, Lại ngơ ngác ngồi ngồi, liền mang theo xảo nha nói tạ lúc sau đi trở về. Không có ra người, liền tính bị thương tổn lại đau, cũng chỉ có thể trở lại cái kia duy nhất có thể tiếp thu nàng địa phương. Đối với khâu thuận bình cái này lựa chọn, Vinh Vi chưa nói cái gì. Nàng thậm chí không có đối ngưu Kim Hoa cùng Chu Phúc Ngọc Giảng, mà là đem cái này trở thành nàng cùng khâu thuận bình bí mật. Chỉ là, lúc sau ở trong thôn ngẫu nhiên nhìn thấy khâu thuận bình, Vinh Vi sẽ tùy tay đem bên người có thức ăn đưa cho nàng. có đôi khi là một khối bánh có đôi khi là một cái bánh bột nô, có đôi khi là lăng nhạc bưu lại đây kẹo đậu phộng. nhìn đến xảo nha ngẫu nhiên chạy tới vinh ra chơi vinh vi cũng sẽ làm vinh thành cùng vinh vân mang theo nàng cùng nàng cùng nhau đôi người tuyết cùng nhau đánh mùa đông làm táo sau đó ở trường gia không bắt đầu tìm người thời điểm đem tiểu cô nương thỏa đáng đưa trở về Này hết thảy khâu thuận bình đều xem ở trong mắt trong lòng phảng phất đệ nặng rậm rạp tuyến viết vinh vi cùng vinh ra người ớt nước đường may thứ trái tim đều từng đợt mềm mại đau này phân lẫn tình cũng không biết khi nào có thể hoàn lại thẳng đến có một ngày thuận bình tỷ chúng ta quá hai ngày lều lớn muốn trích quả lặc ngươi muốn hay không tới giúp một chút chúng ta có tiền công Chắc đuôi ngựa nữ thanh niên đột nhiên mỉm cười ngăn cản khâu thuận bình trên mặt treo cười khâu thuận bình muốn cự tuyệt lại phát hiện chính mình căn bản không nghĩ khai cái này khẩu sao sao có thể muốn các ngươi tiền lặc đều là quê nhà hương thân Khâu Thuận Bình cuối cùng mấp máy môi nói. kia cũng không được, thân huynh đệ còn minh tính sổ lạc. Ngươi như vậy, ba ngày lúc sau tìm cái nhàn thời gian tới lều lớn tìm ta, ta nói cho ngươi như thế nào làm, à. Vinh Vi nói như vậy, trên mặt tươi cười giống lều lớn quải hồng diễm diễm cà chua, liền tính ở vào đông hàn thiên, đều mang theo mùa hè giống nhau ngọt ngào ấm áp ý. Buổi tối, Khâu Thuận Bình lại tỉnh. Nàng đều đã thói quen, tự đêm đó lúc sau, mỗi khi Chu Nghị Nguyên lại đây tìm Chu Quế Phân. cho dù là lại tiểu nhân động tĩnh nàng đều có thể nghe được tiện đà tỉnh lại mấy ngày này chu nghị nguyên tổng hội thường thường lại đây tìm chu quế phân đại bộ phận là đòi tiền muốn đồ vật ngẫu nhiên một hai lần cũng sẽ lấy một ít hiếm thấy tiểu ngoạn ý cấp chu quế phân những cái đó ngoạn ý không biết giá trị bao nhiêu tiền nhưng mỗi lần chu quế phân cầm đều mừng rỡ mặt mày hớn hở liền cùng cầm mười chương đại đoàn kết giống nhau chỉ là hôm nay giống như có điểm không giống nhau khâu thuận bình đánh bạo đi đến nhà chính Ngừng thở cẩn thận nghe. Hôm nay Chu Nghị Nguyên Tựa Hồ có điểm thiếu kiên nhẫn, không được thúc giục Chu Quế Phân làm một chuyện. Nhưng không biết vì sao, luôn luôn đều cháu trai thiên y hề bách thuận Chu Quế Phân lại mọi cách chối tử, phảng phất thập phần không muốn làm giống nhau. Chu Nghị Nguyên Thanh Âm có điểm nóng nảy. Cô, chuyện này ta đều theo như ngươi nói hơn một tháng, ngươi không phải thật không muốn làm đi. Chu Quế Phân Thanh Âm còn ở chối tử. Sao có thể a? Bất quá, nhà của chúng ta rốt cuộc cùng bọn họ đều là quê nhà hương thân. muốn thật bị người phát hiện, ta về sau còn như thế nào ở trong thôn hôn A. Đại chất nhi, bằng không. Cô, ngươi không phải biết chuyện này đối ta có bao nhiêu quan trọng sao. Nếu này phê hóa bán không ra đi, phía trước tiền chỉ sợ tất cả đều đến ném đá trên sông. Các ngươi trương ra tiền cũng ở bên trong, nếu là ta đến lúc đó còn không thượng, ngươi cũng đừng ngoán ta. Chu Nghị Nguyên Thanh Âm trầm xuống dưới, sợ tới mức khâu thuận bình một run run. Chu Quế Phân tựa Hồ cũng dọa tới rồi, vội vàng nói. đại chất nhi này không được a ngươi đến đến đem tiền trả lại cho ta a này đều cuối năm nhi nếu là thật không một phân tiền đặt mua hàng tết đến lúc đó nhà ta lão nhân thật nên cùng ta nóng nảy ngươi muốn thất cấp vậy giúp ta đem chuyện này cấp làm lều lớn liền ở thôn phía sau buổi tối tối lửa tắt đèn cũng không ai nhìn đến ngươi bao lớn chuyện này a thế nào cũng phải kéo dài tới lúc này sao chính là nhân ra lều lớn có tiểu phòng có người ở bên trong thủ a cho dù có thủ người kia cả đêm không ngủ sao ngươi là dung thụ đầu người cho dù có người thấy được che lấp vài câu cũng liền đi qua chính là ta không giống nhau ta là chu gia tràng ta nếu như bị phát hiện chỉ sợ trực tiếp kinh động dân binh cho nên a cô ngươi lần này cần giúp ta không chỉ là giúp ta vẫn là giúp ngươi chính mình chu nghị nguyên liên tiếp nói rốt cuộc thuyết phục chu quế phân chu quế phân trên dưới mồm mép giật, giật vừa định đáp ứng xuống dưới đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một thanh âm vang lên động người nào đêm quá tĩnh chu quế phân những lời này cũng không dám nói quá lớn thanh nàng nhìn mắt chu nghị nguyên thấy đối phương lặng yên không một tiếng động hướng đại môn đi đến chính mình liền cũng làm bộ giường như không có việc gì bộ dáng nhỏ giọng đẩy cửa vào phòng nhà chính im ắng đen sì nhìn không ra cái gì cũng nhìn không ra vừa mới có người đã tới chu quế phân an lòng một ít nàng cầm đèn tin vào vùng trong vùng trong giường đất im mắng nằm ba người hô hấp vững vàng nghe đi lên đều đang ngủ có lẽ là nháo chuột đi. Chu Quế phân xoay người lại, vừa mới chuẩn bị đi, đèn tin ánh sáng hướng trên mặt đất cắt một đạo, hoàng hốt chiếu ra cái thứ gì? Chu Quế phân đem đèn tin hướng trên mặt đất lại tụ tụ. Một kiện màu tím nhà táo khoát chính không hình nằm xoài trên trên mặt đất, như là vừa mới bị người kinh hoàng chi gian ném tới đó giống nhau. 32 chương 32. Ngày hôm sau sáng sớm, Khâu Thuận Bình liền rời giường. Nàng luôn luôn đến như thế, ở mọi người tỉnh ngủ phía trước rời giường, sau đó thiêu bếp lò, thiêu giường đất. nấu nước nấu cơm phương bắc hàn như là từ bốn phương tám hướng vô không bất nhập trâm chắc ở trên người sinh sôi đau như là rét lạnh đều có hình khâu thuận bình run run rẩy rẩy mặc vào thu y quần mùa thu cùng áo bố vừa mới muốn xuyên áo khoác thời điểm lại phát hiện tiêu kiện màu tím nhà táo khoác không thấy là đêm qua phóng địa phương khác sao khâu thuận bình mặc tốt mặt khác quần áo kéo dài dài xuống đất tìm nhưng mà vô luận nàng như thế nào tìm tiêu kiện áo khoác chính là tìm không thấy như là hư không tiêu thất giống nhau Khâu Thuận Bình mặt bị sáng sớm phong đông lạnh đến có chút trắng bệnh, thậm chí liền tâm tựa hồ đều có chút đông lạnh chứ. Nàng cũng chỉ có kia một kiện hầu áo đông. Nếu là không có áo khoác xuyên, nàng nên như thế nào chịu đựng cái này đông đầu? Mắt thấy quần áo tìm không thấy, lại đến đi nấu cơm thời gian, Khâu Thuận Bình không biện pháp, đành phải tùy tiện phiên một kiện từ trước cũ kẹp áo mặc vào. Chỉ là kia kiện kẹp áo đông đã sớm làm cho cứng ở cùng nhau, có địa phương còn lộ động, mặc vào tới chỉ có thể miễn cưỡng chống lạnh. Nhưng không có biện pháp Nàng phải làm cơm, muốn ra sân, không có cái này cái áo, tại như vậy lãnh mùa đông thật sự sẽ đông chết. Miễn miễn cưỡng cưỡng làm tốt cơm, người một nhà đều rời giường, liền ngồi ở nhà chính ăn cơm. Ai, Bình tử tỷ, người sao xuyên như vậy kiện quần áo cụ A. Cô em chồng Trương Quốc Mỹ đôi mắt tiêm, lập tức phát hiện Khâu Thuận Bình cái này quần áo không thích hợp. Khâu Thuận Bình còn không có tới kịp nói, liền nghe được chu Quế Phân há mổm. Nàng A, không chừng có phải hay không đại buổi tối đi ra ngoài trộm hắn tử. đem áo khoác cấm ném. Nghe thế câu, Khâu Thuận Bình trong lòng lộn bột một chút, Dương mắt vừa thấy, Chu Quế phân chính dựng tam giác mắt không có hảo ý nhìn nàng, khỏe miệng ngậm cười lạnh. Khâu Thuận Bình đầu cong một chút lớn. Nàng đã biết. Khâu Thuận Bình nghĩ thầm, nàng biết nàng ngày hôm qua nghe lén chuyện này, một bữa cơm lo lắng để phòng ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, xảo nha đi ra ngoài chơi, Khâu Thuận Bình bưng chén đũa đi tẩy, mới vừa một ngồi sồn xuống, bên người thiết buồn lập tức bị đá ngã lan. Nàng tái nhợt mặt lấy lại tinh thần, Chu Quế Phân chính trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt gác giống cũ xã hội địa chủ bà. Mẹ Khâu Thuận Bình thanh âm đều run, nửa là doa, nửa là đông lạnh. Rất năng lực a, dám nghe ngươi mẹ nó gấp tưởng. Nói, ngươi đêm qua đều nghe xong cái gì. Không, không có a. Mẹ, Khâu Thuận Bình run run một mép, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nhưng là từ nàng khiếp sợ trong ánh mắt Chu Quế Phân liền biết, nàng tuyệt đối là nghe được. chu quế phân vừa thấy tức phụ này trương yếu đối mặt liền vô cớ một cổ hỏa ngấm lại nàng cư nhiên còn dám nghe lén trong lòng hỏa liền thiêu càng vượng tùy tay cầm lấy một cái chạy cán bột liền hướng khâu thuận bình trên trán ném qua đi chỉ nghe được một tiếng trầm vang huyết yên lặng từ đầu thượng lưu xuống dưới hồ khâu thuận bình đầy mặt nhìn thấy cư nhiên cấp tạp xuất huyết chu quế phân cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn chỉ vào khâu thuận bình cái mũi lớn tiếng nói ta cùng ngươi nói ngươi liền tính nghe được cũng là không nghe được Nếu là làm ta biết ngươi nói ra đi, ngươi liền chờ cuốn gói cuốn về nhà đi thôi. Khâu thuận bình trước mắt tối sầm, huyết hổ đôi mắt đều thấy không rõ đằng trước. Chu Quế phân thanh âm như là từ phi thường xa xôi địa phương chuyển tới, ở trong óc một mảnh nổ vàng trung, nàng đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ từng có tâm cho cùng mọi mệt Cứ như vậy quá đi xuống, còn có ý tứ sao? tồn tại cùng đã chết không hai dạng, mỗi ngày lo lắng để phòng sợ hãi bị đánh ai mắng ai phạt. Như vậy nhật tử, như vậy gia đình. Còn có rẽ rửa tất yếu sao? Mẹ, các ngươi tại đây làm gì đâu? Trương Quốc Bân đã đi tới, nhìn đến khâu thuận bình cái chán đổ máu cũng hoảng sợ. chu Quế Phân nhìn thấy nhi tử cư nhiên lại đây, vội vàng cầm lấy một khối cái gì phá bố cấp khâu thuận bình sát huyết, một bên sát một bên nói. Ngươi cũng không phải không biết ngươi cái này tức phụ, nói chuyện quá làm giận. Vừa mới ta liền tùy tay ném cái đồ vật, không nghĩ tới. Trương Quốc Bân tự nhiên không thể như thế nào trách cứ mẹ nó, thấy khâu thuận bình huyết dần dần ngừng. Liền tách ra này cha, vội vàng hỏi nổi lên một cái càng quan trọng vấn đề. Thuận Bình, chúng ta kia 200 đồng tiền, ngươi cấp để chỗ nào? Ta mới vừa phiên cũng chưa phiên đến, ngươi muốn không có việc gì, liền đi tìm cho ta, ta hữu dụng đâu? Khâu Thuận Bình lúc này chóng mặt nhức đầu, chạm đều đứng dậy không nổi. Chu Quế Phân nghe xong nhưng thật ra có điểm sốt ruột, hỏi. Nhi, ngươi muốn kia 200 đồng tiền có gì dùng a? Tự nhiên là hữu dụng a. Khoảng thời gian trước không phải cùng các ngươi nói sao? Ta cái kia nữ đồng học có môn đạo, làm ta ra tiền mua điểm đồ vật, thừa dịp ăn tiết đi đi lại đi lại. Nếu là thành A, về sau ta chính là ăn quốc gia lương người. Lần trước không phải cho ngươi 50 sao. Còn có kia bạc máng. Ai mẹ, ngươi đây là thật không hiểu. Nhân gia kia chính là chính thức công tác, liền ngươi chút tiền ấy đỉnh thượng gì a? Thuận Bình, chạy nhanh, cho ta đem tiền tìm ra, ta chờ hạ liền đi ra ngoài. Trương Quốc Bân một bên nói, một bên tưởng đem khâu Thuận Bình kéo tới. chính là khâu thuận bình đứng vài lần cũng chưa đứng lên môi cùng sắc mặt đều tái nhợt một mảnh ở huyết ố phụ trợ dưới càng là bạch giống quỷ giống nhau quốc bân quốc bân ta khâu thuận bình nhìn mắt trương quốc bân đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía chu quế phân nàng đã không có tiền tiền đều làm chu quế phân cầm đi lúc này nếu chu quế phân không đứng ra lời nói trương quốc bân thực mau liền sẽ phát hiện tiền mất tích đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ chính là lúc này chu quế phân cũng không biết làm sao bây giờ nàng đỉnh đầu thượng chỉnh tiền đã sớm làm chu nghị nguyên cấp tính kế đi rồi lúc này liền tính là đem nàng bán cũng thấu không đến 200. chính là nếu cho hắn biết tiền cho chu nghị nguyên trương quốc bân cùng trương thụ đối chu nghị nguyên ý kiến vốn dĩ cứu rất lớn khẳng định sẽ dẫn tới gia đình đại chiến lúc này trương quốc bân đã phát giác không thích hợp hắn trừng mắt khâu thuận bình mặt đen đi xuống thuận bình ngươi có phải hay không đem tiền cho ngươi đệ khâu thuận bình liệu mạng lắc đầu thấy Chu Quế Phân xoay người giống như phải đi, vội vàng nhào lên đi kéo lại Chu Quế Phân tay háo. Mẹ, mẹ, người tới nói, ta nói, ta nói cái gì nha? Chu Quế Phân một tay đem tay háo xả trở về, quyết tâm ngươi chính là đem tiền cho ngươi nhà mẹ để đưa đi. Mấy ngày hôm trước ta nhìn đến ngươi đệ tới, có phải hay không chính là lúc ấy đem tiền tiễn đi? a gì? Khâu thuận bình như thế nào đều không tin Chu Quế Phân cư nhiên sẽ như vậy. trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Khâu Thuận Bình, Trương Quốc Bân ngày thường cũng không phải ái đánh người người, chính là giờ khắc này đột nhiên nhịn không được, một cái tắt phiến qua đi. Khâu Thuận Bình mặt một thoi, má phải nhất thời sưng lên. Ta làm ngươi cho ngươi đệ đưa tiền. Trương Quốc Bân hung tợn nắm Khâu Thuận Bình cổ áo, tay năm tay mười bạch bạch bạch liên tiếp đánh vài cái bàn tay, đánh xong còn chưa hết giận, thượng chân liền đá Khâu Thuận Bình bả vai một chân, đã gầy yếu nữ nhân a hét thảm một tiếng. nhất thời nằm trên mặt đất bỏ không đứng dậy khâu thuận bình lỗ hai hoang lòng vàng, mặt đau nâng không đứng dậy toàn bộ thân mình nằm liệt trên mặt đất phảng phất đột nhiên đánh mất sở hữu sức lực cùng rẽ rủa động lực chu quế phân thấy nhi tử là thật nóng nảy lại sợ hắn thật sự đem khâu thuận bình đánh ra cái ngoài y mớn vội vàng tiến lên ngăn đón nhi lão đại ngươi đừng lại đánh ngươi lại đánh tiếp ngươi tức phụ nên không thể mớn lão đại thiền không có ta còn có thể tránh a không đáng động như vậy đại khí a Mẹ, hôm nay là đưa tiền, hôm nào ta nếu là xem không được, có phải hay không chính là chỗ người. Chuyện này ngươi đừng động, ta thế nào cũng phải cho nàng đánh phục không được. Trương quốc bân vẫn là khí bất quá, lại tưởng đi lên đá khâu thuận bình, Chu quế phân vội vàng liền kéo mang xả cấp ngăn cản. Bọn họ động tinh náo đến quá lớn, đem trương quốc mỹ cùng trương thụ đều kinh động, sôi nổi lại đây nhìn đến đế đã xảy ra cái gì. Thấy khâu thuận bình cứ như vậy đầy mặt huyết ô tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. trương thụ hỏi nguyên do thở dài lão đại liền tính tiền đi nàng đệ nơi đó quá mấy ngày đi phải về tới không phải được rồi ngươi này muốn đem ngươi tức phụ đánh ra không hay xảy ra tới nhà ta còn quá bất quá kia cũng không phải nói như vậy a trương quốc mỹ nghiêng con mắt nhìn khâu thuật bình con nam nhân cấp nhà mẹ để đưa tiền cần phải không được thế nào đều đến cấp điểm giáo huấn khuê nữ mấy câu nói đó nghe được chu quế phân đều một trận phát mao nàng hung tận mà trừng mắt nhìn trương quốc mỹ liếc mắt một cái Một bên đem trương quốc bân hướng trong phòng kéo, một bên nhẹ nhàng đá đá khâu thuận bình, ý bảo nàng thừa dịp người nhiều chạy nhanh đi, bằng không, chờ trương quốc bân hỏa đi lên, thế nào cũng phải lại ai một đốn đánh không thể. Khâu thuận bình cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi ra, nàng chỉ biết chính mình kéo đau muốn chết lại đông lạnh đến chết lặng thân thể mơ màng hồ đồ đi ra ra môn, lại vừa mở mắt, bất chi bất giác đã muốn chạy tới Vinh ra cửa. Vinh vi ra ăn cơm vãn, lúc này, hẳn là vừa mới ăn xong đi. có phải hay không tam tỷ đệ lại ở cướp rửa chén sau đó cái kia trên mặt mang theo tươi cười cô nương liền sẽ lấy chiếc đuôi trang mô làm dạng đánh một chút đệ đệ tay đuổi đệ đệ muội muội đi đi học nga đúng rồi đi học mấy ngày hôm trước chú Quế phân nói tương lai xảo nha không cần đi học liền tính thượng đến năm ba cũng là đủ rồi tả hữu đều là phải gả người học như vậy nhiều làm gì còn không bằng nhiều ở nhà còn có thể huy heo đi gà tương lai có đệ đệ còn có thể mang đệ đệ nghĩ đến đây Khâu Thuận Bình vừa muốn khóc, chính là, nàng rõ ràng đã không có nước mắt đi khóc. Vinh gia đại môn gần ngay trước mắt, chính là, đối với hiện tại Khâu Thuận Bình tới nói, lại như là thiên cung giống nhau cao không thể phản. Nàng không dám tiến đến quấy rầy người khác gan bình sinh hoạt, chỉ là dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, một mảnh đông tuyết bay xuống ở trên mặt, nàng mê mang ngẩng đầu. Muốn tuyết rơi sao? Hảo Lanh A. Nàng Hảo Lanh A. Trước mắt thế giới dần dần trở nên tuyết trắng, ở hoàn toàn lâm vào hôn mê phía trước. Nàng phản phất nghe được cái gì thanh âm từ xa tới gần Này không phải Thuận Bình tỷ sao Thuận Bình tỷ Thanh âm nôn nóng chung mang theo quan tâm Khâu Thuận Bình muốn miễn cưỡng chính mình trận mắt Nhưng là phía trước chỉ có trắng xóa một mảnh Không nghĩ tới Trên đời này còn có người thiệt tình quan tâm nàng Khâu Thuận Bình nghĩ như vậy Hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm 33 chương 33 Thủy sinh Này máy kéo còn có thể lại khai nhanh lên sao Nhanh lên Người đều phải đông chết Thuận Bình tỉ Kiên trì A Ngủ qua đi liền Không tỉnh lại nữa Tới rồi tới rồi mau tới người A Bác sĩ Mơ mơ màng màng gian Bên hai phảng phất luôn có các loại ồn ào thanh âm Cùng với trong óc như là bế lộ dây ẹn bẻn tiếng kêu to Còn có không biết từ nơi nào truyền đến tiếng khóc Khâu Thuận Bình ở như vậy ồn ào tiếng vang trung phù phù trầm chầm, chầm Giống một con phiên bạch bụng nước chảy bèo trôi cá Không biết dây tiếp theo sẽ phiêu hướng nơi nào thẳng đến tỉnh lại trước mắt xuất hiện một mảnh thuần trắng làm nàng cho rằng chính mình còn ở kia phiến băng thiên tuyết địa giữa vừa mới sở hữu thanh âm đều là ảo giác mà thôi thuận bình tỷ tỉ, người tỉnh sao thuận bình a người rốt cuộc tỉnh bên hai thanh âm từ mơ hồ dần dần rõ ràng khâu thuận bình đôi mắt gian nan điều chỉnh tiêu điểm vinh vi chu phúc ngọc chờ đều ở quan tâm nhìn nàng nàng chớp chớp mắt chậm rãi giật giật cổ nguyên lai like không phải mộng a nàng đi tới vệ sinh sở xem ra Phòng Trừng là Vinh Vi bọn họ phát hiện nàng té xỉu ở trên nền tuyết. Thuận Bình a, ta nữ nhi a, ngươi mệnh như thế nào thảm như vậy a? Lúc này, một tiếng đòi mạng giống nhau tiếng khóc từ xa tới gần, theo sau, một cái 60 tuổi trên dưới nông thôn phụ nhân bị người nâng đi đến, nghiêng ngả lảo đảo phô tới rồi Khâu Thuận Bình trước giường, khóc đầy mặt là nước mắt. "Mẹ!" Khâu Thuận Bình rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy xuống, ôm chặt Khâu mẫu gào khóc lên. Vinh Vi bọn họ thấy khâu Thuận Bình nhà mẹ đẻ người đều tới, liền lặng lẽ từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, lâm ra cửa khi, còn giúp đóng cửa. Nghe trong môn truyền đến tiếng khóc, Chu Phúc Ngọc thở dài. Tại sao lại như vậy? Ai? Vinh Vi trong lòng cũng không chịu nổi. Chuyện này cũng trách ta, lần trước Thuận Bình tỷ bị đánh thời điểm ta biết, chính là, nàng không muốn nói, ta cũng liền không cùng đại gia nói. Sớm biết rằng sẽ biến thành hôm nay như vậy, ta lúc ấy liền nói ra tới. này như thế nào có thể đoán người a Nhu kim hoa an ủi nói lần trước trương gia thím ở cửa cấp thuận bình đẹp chúng ta đều nhìn đâu lúc ấy cũng là phúc ngọc cùng xuân lan đi tìm chu quế phân nhưng kết quả như thế nào nàng chính mình nếu là không đứng lên tới liền tính chúng ta mỗi ngày che chở nàng cũng chưa dùng kia hiện tại làm sao bây giờ a trương tú liên vừa nhớ tới vừa mới khâu thuận bình bộ dáng liền trong lòng khó chịu lần này bị đánh thành như vậy lại bị đẩy đến vào đông hàn thiên lý chịu đông lạnh bác sĩ nói May mắn tới bệnh viện tới kịp thời, nếu là lại vãn một hai cái giờ, không chuẩn người liền đông chết. Liền tính Thuận Bình luôn luôn nhẫn nhục phụ trọng, chúng ta cũng không thể nhìn nàng bị đánh chết ta. Vài người đang ở nói chuyện, Hồ Xuân Lan từ hành lang bên kia qua tới, phía sau còn đi theo mấy cái công an dân cảnh. Dẫn đầu cái kia chính là phía trước làm nhị người quẻ án tử cái kia, nhìn thấy vinh vi, còn cười gật gật đầu. Như Kim Hoa chừng mắt nhìn công an đi vào khâu Thuận Bình phong bệnh, lúc này mới lấy lại tinh thần hỏi Hồ Xuân Lan. nhị lan tử đây là ý gì a hồ xuân lan mới vừa chạy thẳng xuyễn trong miệng làm lợi hại uống một ngụm thủy mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại một mặt miệng nói vừa mới vi tử làm ta đi tìm công an này không công an liền tới rồi gì trương tú liên nhìn vinh vi vi tử ngươi sao có thể báo công an lặc vinh vi nghiêm túc nhìn nhìn khâu thuận bình cửa phòng quay đầu lại nói thuận bình tỷ chuyện này ta nghĩ kỹ xét đến cùng vẫn là chúng ta phụ nữ quá yếu thế quá mềm yếu mới có thể bị người khi dễ thành như vậy. Chính là thuận bình tỷ các ngươi cũng biết, tính tình mềm, nhà mẹ để lại không hành, liền tính lần này bị đánh thành như vậy, lại có thể thế nào đâu. Nhà mẹ để mẹ mắng một mắng, cậu em vợ làm bồn nào, lại làm trương quốc bân chịu thua, chuyện này liền như vậy đi qua. Nói như vậy, lần sau trương gia người chỉ sợ cũng sẽ không thú liễm, ngược lại sẽ đánh càng trọng. Trương Tú liên ngây người một chút, kia, kia lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cùng với như vậy, không bằng trực tiếp náo đại, Vinh Vi nói, ta cũng biết, chuyện này thế đạo thượng mọi người đều cảm thấy là việc nhà, liền tính là báo công an, chỉ sợ cũng nhiều lắm câu lưu mấy ngày. Nhưng là, liền tính là câu một ngày đều thành, làm trương quốc bân cùng mẹ nó minh bạch, chúng ta nông thôn tức phụ mệnh cũng là mệnh, nào lớn là tiến đồn công an, muốn ngồi sổ mục giam, làm cho bọn họ cảnh giác cảnh giác, nhìn xem lần sau còn dám đem người đánh lợi hại như vậy không. Vinh Vi này tâm tư là tự khâu thuận bình xảy ra chuyện liền vẫn luôn cân nhắc. Phía trước không báo nguy, một phương diện là bởi vì đối khâu thuận bình tôn trọng yêu quý, về phương diện khác, Vinh Vi trước sau cảm thấy, loại chuyện này chính là dựa mặt khác phụ nữ hỗ trợ cũng là không được. Xét đến cùng, vẫn là đến khâu thuận bình chính mình kiên cường lên. Cho nên, nàng cố ý trợ giúp nàng, cũng nguyện ý cho nàng càng nhiều công tác cơ hội, làm nàng chính mình có thể kiếm tiền, không thuận theo bảng trượng phu cùng trong nhà, chậm rãi bồi dưỡng khởi tự chủ ý thức. Nhưng ai biết, loại này chậm gì gì ôn bổ. cuối cùng là không còn kịp rồi muốn thật sự giúp cái này đáng thương nữ nhân còn cần hạ mánh dược hồ xuân lan nhưng thật ra đối vinh vi này một phen lời nói thập phần tán đồng vi tử nói rất đúng cưới cái bà nương về nhà chính là đem nàng mệnh đều cấp mua đánh chết đều là đến lượn ta không tin tân xã hội không có đạo lý này lần này a thế nào cũng phải cấp trương ra một cái giáo huấn không thể chính là liền tính chúng ta báo nguy thuận bình tỷ có thể hay không không muốn a Nàng như vậy giữ gìn nàng nam nhân, làm nàng ra tới chỉ ra và xác nhận Trương Quốc Bân, nàng khẳng định không vui. Trương Tú Liên vẫn cứ trần chờ nói, đây là chuyện của nàng, chúng ta người ngoài một chốc một lát cũng vô pháp giúp nàng sửa lại tư tưởng. Nhưng là chúng ta cũng phải nhường nàng biết, gia bảo cũng không phải pháp mọi việc, làm nàng minh bạch, trừ bỏ nhà mẹ để cùng nhà chồng, vẫn là có mặt khác cậy vào. Đối với Vinh Vi cái này cách làm, chu Phúc Ngọc lúc ấy tuy rằng không nghĩ tới, nhưng hiện giờ ngẫm lại, cũng là thập phần tán đồng. Một lát sau, cảnh sát nhân dân từ trong phòng bệnh nối đuôi nhau mà ra, Hồ Xuân Lan đi lên hỏi, nói là muốn đi trương ra bắt người, nghe được Hồ Xuân Lan bọn họ lại là một trận kích động. Vinh Vi A, ngươi tiến vào một chút, ta khuê nữ có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Khâu mẫu lúc này đi ra, nhìn đến Vinh Vi, sắc mặt còn không tốt lắm. Vinh Vi cũng chưa nói cái gì, đi vào phòng bệnh đóng cửa lại. Khâu thuận bình chính méo mó nằm ở trên giường bệnh, một con cánh tay lộ ở chăn bên ngoài. Vinh Vi đi qua. giúp nàng đem cánh tay phóng tới trong chăn, còn dịch dịch góc chăn. nay trong phòng thăng bếp lò cũng không tính ấm áp, ngươi đừng đông lạnh chứ. Khâu Thuận Bình miễn cưỡng đối nàng cười cười, nhỏ giọng nói: vừa mới kia cảnh sát nhân dân là ngươi gọi tới sao? người trong thôn cũng đều không hiểu pháp, muốn nói cùng cảnh sát nhân dân đánh quá giao tế, cũng chính là Vinh Vi. ta làm Xuân Lan đi báo cảnh. Vinh Vi nói: Khâu Thuận Bình môi khô khốc giật giật, khỏe mắt nổi lên nước mắt. cảm ơn. vừa mới ở trong phòng bệnh. Nàng thật sự rất là dày vò Khâu mẫu tuy rằng đau lòng nàng Nhưng là không mắng vài câu trương ra khiến cho nàng trở về Nói lý do đơn giản là xảo nha con nhỏ Không mẹ không được Trương Quốc Bân cũng không phải người xấu Đại đội kế toán còn rất có mặt nhi Làm nàng không cần để tâm vào chuyện vụ vạt Sau lại nhìn thấy cảnh sát nhân dân đi vào Càng là giáp mặt oán trách Vì cái gì muốn kinh động công an Làm nàng tự mình cùng công an nói không có việc gì Chỉ là tiểu phu thê cãi nhau Không báo án Luôn luôn nhu thuận quán khâu thuận bình lúc này đây lại không có lý nàng mẹ. Nàng cắn chặt môi, mặc cho nàng mẹ như thế nào nói đều cắn chết không há mồm Cuối cùng, vẫn là cảnh sát nhân dân cho nàng tìm dưới bậc thang. Vô vô nàng bả vai, nói vài câu liền đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, pháp luật sẽ cho ngươi một công đạo. Nghĩ đến vừa mới câu nói kia, khâu thuận bình hốc mắt không cấm lại đỏ. Nàng hình dung không ra chính mình tâm tư, chỉ là cảm thấy một trận ấm áp. Có lẽ, trên đời này vẫn là nhiều người tốt, chỉ là Người tốt cũng muốn chính mình đi tìm mới tìm đến. Vinh vi nhìn khâu thuận bình hãy còn mang theo nước mắt mặt, thuận bình tỷ, ngươi lúc sau có tính toán gì không? Nếu ngươi tưởng, ly hôn, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Ta khâu thuận bình nhớ tới trương quốc bân cùng chu quế phân hung thần ác sát mặt, lại nghĩ tới nàng mẹ khó xử biểu tình, túi đầu. Ta không biết, bị đánh thành như vậy, nói không nghĩ ly là giả. Nhưng là nếu ly hôn có thể đi làm sao? Còn có xảo nha, nàng đáng thương xảo nha. Vốn dĩ ở nhà đều không được gỡ thích, nếu nàng đi rồi, kia xảo nha kia không phải càng không ai quản, Ly hôn không ly hôn, đều ở ngươi. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý ly hôn, chúng ta có thể giúp ngươi tìm cái công tác. Ngươi giàn xếp hảo, cũng có thể đem xảo nha đưa tới bên người. Vinh vi nghĩ đến phía trước nhà khách lao thái nói qua cuối năm muốn tìm tô vẽ công nhân, chỉ là cuối năm mọi người đều nhớ thương ăn tết về nhà, ai cũng không muốn ra tới, này công cũng liền không hảo chiêu. Nghĩ đến đây, Vinh vi động cái tâm tư. nếu khâu thuận bình nguyện ý không chuẩn đây là cái đường ra nhà khách công tác không đội còn có ký túc xá khâu thuận bình tính tình mềm làm việc chịu ra sức tương lai ở nhà khách công tác thuận lại tìm cái đối tượng kia không phải bước vào người thứ hai sinh khâu thuận bình động dung ngẩng đầu xem vinh vi trong lòng có điểm hy vọng nhưng là chính là bọn họ sẽ nguyện ý ta đem xảo nha mang đi sao chuyện này xử lý tốt cũng không phải không thể nói vinh vi nói trương quốc bân là đại đội kế toán Trương gia ở chúng ta đội sản xuất cũng coi như là có uy tín danh dự gia đình. Bọn họ khẳng định không muốn đem chuyện này náo đại, nếu là bọn họ tới, chúng ta liền dùng cái này cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ đem ngươi của hồi môn cùng xảo nha cho ngươi, nếu không, khiến cho trương quốc bân hình phạt, ngồi đại lao. Hiện tại thế đạo cùng phía trước không giống nhau, mặc kệ lưu không lưu nông thôn, tương lai đều có đường ra. Bất quá, cũng muốn chính ngươi dám bán ra này một bước mới được. Thuận binh tỉ, phía trước chuyện này ta không dám cùng ngươi nói. nhưng hiện tại ngươi cũng nên suy nghĩ suy nghĩ khâu thuận bình gật gật đầu nước mắt theo cằm chảy xuống dưới chảy tới chăn thượng thấm ướp một mảnh nàng ngẩng đầu lên vi tử ta phải cùng ngươi nói chuyện này nhi khâu thuận bình khi nào rời đi ra chu quế phân không biết không chỉ là nàng ngay cả trương gia những người khác đối với khâu thuận bình rời đi đều không hề phản ứng cũng chính là buổi tối xảo nha nháo tìm mẹ bị đánh một đốn thuận tiện nghị luận vài tiếng mà thôi đối trương gia người tới nói Câu thuận bình tựa như mua về nhà gia súc, chỉ cần bất tử, cả đời đều sẽ bị buộc ở tên là trương gia buộc ngửa cọc thượng, chạy không được, cũng vô pháp chạy. Bởi vậy, đêm đó thượng cảnh sát nhân dân gõ khai đại môn đem trương quốc bân mang đi thời điểm, trương gia tất cả mọi người sợ ngây người. Chu Quế phân phát tới. Các ngươi vì cái gì muốn bắt ta nhi tử a? Ai cũng không thể bắt ta nhi tử. Cảnh sát nhân dân quay đầu lại nhìn cái này quần áo cũng chưa tới kịp xuyên chỉnh tề nông thôn tiểu lao thái thái. Ngươi là kêu Chu Quế Phân sao? Là. Đúng vậy Chu Quế Phân có điểm run run. Cùng nhau mang đi. Người con dâu sự, muốn tìm các ngươi đi đồn công an hiểu biết tình huống. A Chu Quế Phân bị dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền bỏ dậy sức lực đều không có. 34 chương 34 Bởi vì có khâu thuận bình nhà mẹ để người tồn tại, dung thụ đầu các nữ nhân chỉ để lại ngưu kim hoa, những người khác đều trở về thôn. Ánh đèn dầu như hạt đậu. Chu Phúc Ngọc trong phòng nhỏ. Chỉ có một chản tối tăm bóng đèn còn sáng lên, chiếu trong phòng nữ nhân. Thuận Bình thật là nói như vậy. Chu Nghị Nguyên muốn cấp chúng ta lều lớn ngang chân, tìm Chu Quế Phân xuống tay. ân hơn nữa ta cảm thấy, nàng không có bất luận cái gì lý do lửa chúng ta. Vinh Vi một bên cầm tiểu gậy gỗ liêu than chậu than chưa châm tẫn than hỏa, tối tăm ánh đèn chiếu vào nàng trắng non trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. xác thật, hơn nữa câu nói kia nói như thế nào tới. Cái gì cái gì? Này ngôn cũng thiện. Hồ Xuân Lan không lựa lời nói. Phi phi phi. Nói cái gì đều hướng ra nói. Ngươi cũng là phải gả người đại cô nương, về sau trong miệng nói chuyện lưu cá biệt môn. Thuận bình tử tương lai phúc khí lớn đâu, như thế nào liền trương tú liên hướng Hồ Xuân Lan trong miệng tắt cái đầu phộng, thành công lấp kín nàng kia trương hổ ngôn loạn ngữ miệng. Chu Phúc Ngọc cũng đang xem than hỏa. Nằm ở hôi đôi than hỏa, nhan sắc đỏ thám, nói không nên lời đẹp tấm áp. Chính là qua này một đêm. nay đỏ thắm than hỏa liền sẽ châm chỉ mình cuối cùng một tia nhiệt lượng cùng nó bên cạnh hôi giống nhau trở nên lạnh băng tái nhợt bị người vứt bỏ đến ngoài phòng chu phúc ngọc vô cớ cảm thấy rất nhiều nông thôn nữ nhân cũng giống này than hỏa giống nhau vì cái này ra châm hết mọi thứ ra rồi tàn lại bị người không lo người giống nhau đuổi ra khỏi nhà khâu thuật bình cũng sẽ là trong đó một cái sao phúc ngọc tỷ ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì bây giờ Vinh vi vấn đề đem Chu Phúc Ngọc từ tự hỏi chung đánh thức trở về, nàng nhìn mãn phòng nữ nhân, trong lòng định rồi định. Có lẽ, vẫn là có thay đổi. Tựa như nàng này một phòng nữ nhân, có lão, có thiếu, nhưng đều có một viên tiêu đốt nhiệt tình tâm, mà này tâm, sẽ không bởi vì sinh hoạt cha tấn tựa như than hỏa giống nhau tát. Hơn nữa, mặc kệ mặt khác nữ nhân thế nào, chỉ cần nàng đương phụ nữ chủ nhiệm một ngày, liền sẽ thủ các nàng, không cho loại chuyện này ở dung thụ đầu phát sinh. Ngày mai ta liền cùng kiến quốc cùng xuân sinh nói nói, đem chúng ta lều lớn trong ngoài lại ra cố một lần, có lỗ hổng kịp thời bổ thượng. Đã nhiều ngày buổi tối, cũng đến nhiều phái chút nhân thủ ở lều lớn bên trong thủ. Tả hưu thu hoạch cũng liền mấy ngày nay, chịu đựng này hơn một tuần, đồ ăn đưa ra đi cái gì cũng tốt nói. Thấy mọi người đều gật đầu, Chu Phúc Ngọc lại thêm một câu, đến nỗi thuận bình bên kia, vinh vi, ta tưởng còn phải ngươi đi một chuyến. Thuận bình cùng ngươi tuổi tương đương, cũng tín nhiệm ngươi, có một số việc nhi a Ngươi đi nói so với chúng ta nói càng có dùng. Mặc kệ lần này nàng ly không ly hôn, chúng ta đều đến giúp đỡ nàng điểm. Bằng không, ta thật sợ nha đầu này lại xảy ra chuyện gì nhi. Chu Phúc Ngọc tưởng sự tình tưởng nhất quán Chu Toàn, Vinh Vi chưa nói cái gì, gật đầu ứng. Ngày hôm sau sáng sớm, Vinh Vi rời giường lúc sau liền ra cửa. Nàng mượn công xã đại nhị bác, trang gạo kê cháo cùng nấu trứng gà hộp cơm treo ở tay lái thượng, ghế sau trong sọt còn thả không ít cả chua cùng dưa chuột. Cháo cùng trứng gà là Trương Phượng Lan hôm nay buổi sáng nấu, đắp lên cái đều có thể ngửi được một cổ thơm nước. Tới rồi vệ sinh viện, Vinh Vi cầm cái soạn cùng hộp cơm đi vào, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận khắc khẩu. hai 200 đồng tiền là sao hồi sự? Ngươi bà bà nói nàng chính mình xuất tiền túi bổ thượng. Thuận binh tử, này tiền ta và ngươi đệ đệ nhưng không thấy được, có phải hay không ngươi vụng trộm cấp hoa? Ta không có. Này tiền căn bản không phải ta hoa. Ngươi nha đầu này. cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi bà bà đều tới chịu thua, ngươi cũng không thương đến cái gì, vậy lẫn nhau cấp cái bậc thang, cùng nàng cùng nhau trở về đi. Làm gì nhất định phải cắn muốn ly hôn. Muốn ta nói, ngươi có phải hay không bị các ngươi đại đội mấy người kia cấp lửa dối cũng không biết chính mình họ gì. Mẹ, bị nhắc mai sáng sớm thượng khâu thuận bình đầu vóc một trận đong lọng, nàng không nghĩ tới, tại đây sự kiện thượng, lớn nhất lực cản cư nhiên đến từ nàng mẹ ruột. Cái gì không thương đến cái gì. Ngày đó bác sĩ đều nói, lại quá mấy cái giờ không tiễn lại đây, nàng đều phải đã chết, bị đánh miệng vết thương hiện tại còn ở đâu, này đều kêu không thương đến cái gì. Chẳng lẽ chỉ có nàng đã chết, mới tính sự sao? Khâu Thuận Bình trong lòng một trận có rút đau đớn. Đúng rồi, nếu nàng thật sự đã chết, khâu ra còn có thể nhiều ngoa một bút bồi thường phí. Nói như vậy, nàng nếu đã chết ngược lại càng tốt đi. Gì, Thuận Bình tỷ ta tới đưa cơm. Lúc này, Vinh Vi mở cửa đi đến. Khâu mẫu nhìn đến Vinh Vi liền không hài lòng, nhất thời hứ một tiếng. Bất quá, nàng nhưng thật ra không cự tuyệt Vinh Vi cơm, ngược lại nghĩ đến, hôm nay buổi sáng lại đây xem quê nữ, cư nhiên đã quên chuẩn bị cơm sáng, lập tức trên mặt liền có điểm không nhịn được. Vinh Vi làm bộ không thấy được hai người chi gian khắc khẩu, đem hộp cơm cầm lại đây bãi trên đầu giường, sau đó, lại đem cà chua cùng dưa chuột cũng lấy ở trên tay, chuẩn bị đi tẩy tẩy cấp khâu thuận bình an. Từ từ, ngươi đây là cà chua cùng dưa chuột khâu mẫu đôi mắt có điểm thẳng. Dung thụ đầu lều lớn ở nông thôn là kiện mới mẹ sự, làng trên xóm dưới đều nghe nói, nhưng đại bộ phận người cũng chưa chính mắt gặp qua. Này cư nhiên có thể ở ngày mùa đông có như vậy thủy linh linh cà chua cùng dưa chuột, làm khâu mẫu đều không cấm mắt thèm lên. Đúng vậy, chúng ta lều lớn mới mẹ loại, này một đám quả kết đó là muốn đưa đến trong huyện nhà khách. Vốn dĩ quá hai ngày trích thời điểm còn phải mướng người, ta vốn dĩ muốn cho Thuận Bình tỷ hỗ trợ tới, chỉ tiếp. ai nha? Nàng quá hai ngày là có thể xuất viện, không chậm trễ các ngươi trích quả tử. Khâu mẫu tham lam nhìn chầm chằm Vinh Vi trong tay đồ vật, nhịn không được hỏi, các ngươi này quả tử, đến bán bao nhiêu tiền a? Hai khối? Hai khối? Một sọn." Không, một cân. Vinh Vi cười nói. Gì? Khâu mẫu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, đây là cái gì thần tiên quả, cư nhiên có thể bán hai khối một cân. Nay ở mùa hè liền một hai bao đồ vật. Mùa đông rau dưa thiếu sao? Không có chúng ta, nhà khách phải đi bên ngoài kéo hóa, này trung gian hòa so với chúng ta đắt hơn. Vinh Vi liền chờ khâu mẫu như vậy hỏi, dứt khoát đem này trung gian chuyện này giải thích rõ ràng. Chúng ta lúc này đây là mấy nhà cùng nhau hợp lại loại, đầu một vụ là rau xá lách, đệ nhị cha là dưa chuột cà chua. Chờ này một vụ bán xong rồi, còn có thể xuất thổ địa loại một vụ dưa gang. Tam cha xuống dưới A, mấy vạn khối là chạy không được. Bất quá chúng ta góp vốn người nhiều, mỗi hộ phân không tính nhiều, cũng liền mấy ngàn đi. Gì? Liền, mấy, ngàn. Nhóm người này thật không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi Nhà người khác trong nhà có cái mấy trăm tích tụ liền tính không tồi. Nàng khét ngược, liền, mấy, ngàn. Khâu mẫu mặt lập tức thay đổi, đối Vinh Vi thái độ cũng không thổi dâu trứng mắt, Nhu Thanh Âm nói. Cái kia ai? Gì ta kêu Vinh Vi, tiêu ta Vi Tử là được. Vi Tử, các ngươi như vậy có môn đạo, sao không gọi chúng ta thuận bình đi theo các ngươi làm một trận A? Ai? kỳ thật chúng ta chuyện này nhi à, ngay từ đầu ở trong thôn là mở ra báo danh, trong nhà phạm là có tiền nhàn dỗi nguyện ý tham dự đều có thể tham gia. chẳng qua a, trương gia cùng chúng ta quan hệ không hảo. bất quá, kỳ thật chúng ta vẫn là thực thích thuận bình tỷ, vẫn luôn đều hy vọng nàng có thể cùng nhau tới, đáng tiếc. khâu mẫu vừa nghe lập tức ý, chính là chu quế phân đi, ta liền biết nàng chính là cái thiện cận. kỳ thật đối với chu quế phân, khâu mẫu cũng có không ít ý kiến. Nhà mình khuê nữ ở nhà chồng quá có được không, nàng cái này đương mẹ nó, có thể không rõ ràng lắm sao. Nhưng là không hài lòng thì thế nào đâu, lúc trước khâu thuận bình gả thời điểm chỉ có hai giường chăn tử đương của hồi môn, lại thật thật tại tại thu nhân ra 400 đồng tiền đương lễ hỏi. Này nếu là khâu thuận bình cùng trương quốc bân ly hôn, này lễ hỏi tiền nàng đến nguyên phương bất động nổ ra, đây cũng là nàng sở dĩ không cho khâu thuận bình ly hôn lớn nhất nguyên nhân. Vinh Vi thấy khâu mẫu cảm xúc lên đây, tiếp tục nói. Gì? Thuận Bình Tỷ sự là nhà bọn họ chuyện này, nguyên bản ta không nên mở miệng, nhưng là, Chu thím đối Thuận Bình Tỷ không tốt, đây là chỉ cần trường con mắt người đều có thể xem đến. Ngài là Thuận Bình Tỷ thân mụ, có một số việc a, ngài cũng đến cấp Thuận Bình Tỷ làm chủ. Rốt cuộc, làm thân mụ, ai không muốn chính mình khuê nữ quá ngày lành đâu. Đúng không? Vừa mới Vinh Vi một fan nói chuyện với nhau làm khâu mẫu đối nàng ấn tượng tốt hơn không ít, lúc này lại nói những lời này, khâu mẫu trong lòng không có mâu thuẫn. Nhưng là vẫn nhịn không được thở dài. Ngươi? Ngươi không hiểu a Thuận Bình không năng lực, lại không có tiền. Này nếu là thật ly hôn, liền cái đi địa phương đều không có. Ai? Cái này, kỳ thật chúng ta đều vì Thuận Bình tỉ nghĩ tới. Quá hai ngày trích quả, chúng ta có thể cho Thuận Bình một bút tiền công. Mặt khác, ta ở xưởng đồ hộp nhận thức người, lần này loại lều lớn, nhà khách người ta cũng thủ. Nếu là Thuận Bình tỷ thật ly, ta có thể bảo đảm, có thể vì nàng an bài cái công tác. Làm nàng nuôi sống xảo nha, quá thượng an ổn ngày lành. Những lời này xác thật thuyết phục khâu mẫu. Nếu là Thuận Bình thật sự ly hôn, lại bị an bài vào nhà xưởng, kia nàng mỗi tháng tiền công khẳng định đến giao một nửa cấp khâu ra, kia cũng là không nhỏ một số tiền A. Bất quá. Còn muốn mang xảo nha đi. Khâu mẫu ngừng đầu, liền tính thật ly hôn, xảo nha cũng không thể mang đi. Ngươi một nữ nhân, mang lên xảo nha, nên không hảo gả cho. Khâu Thuận Bình nhịn không được nói, mẹ. Xào nha là ta trên người rơi xuống một miếng thì ta, ta, ta luyến tiếc nàng. kia cũng không được. Khâu mẫu đôi mắt một dựng, hồn nhiên bất giác các nàng đã ở thảo luận ly hôn sau sự tình. Trương gia hiện tại liền như vậy một cái hậu đại, bọn họ khẳng định sẽ không nguyện ý làm ngươi mang đi. Gì, ngươi đừng quên, hiện tại Trương Quốc Bân còn bị nhốt ở trại tạm giam đâu. Nếu là Thuận Bình tỷ nguyện ý, nàng đại có thể cắn định rồi đem Trương Quốc Bân cáo thượng tòa án. Ngươi nói, nếu là Trương gia người... Bọn họ là nguyện ý muốn nhà mình đại nhi tử, vẫn là muốn một cái tương lai phải gả đi ra ngoài tiểu cháu gái đâu. Khâu mẫu tâm tư linh hoạt một chút, nói như vậy, kia trương ra phía trước cho chúng ta kia một bút lễ hỏi tiền. Cái này không phải không thể nói Vinh Vi trên mặt treo một tiếc cười, hắn trương ra người đánh người, lại bị bắt, trước mắt so với ai khác đều xuất ruột. Này đương khẩu, nếu ngươi đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ sợ bọn họ sẽ không không đồng ý. Này! Khâu mẫu nhìn mắt năm chắc thắng lợi Vinh Vi. Lại nhìn nhìn hốc mắt tử hàm chứa nước mắt nhà mình cô nương. Ta, ta nghĩ lại đi. Tiêu hành, gì, ngươi hòa thuận bình cùng nhau thương lượng thương lượng, ta đem cả chua cùng dưa chuột tẩy tẩy, chờ hạ cho các nguyên nếm cái tiên. Vinh vi mỉm cười nói, bưng cái sọt liền đi ra ngoài. 35 chương 35. Vinh vi ngày đó không có ở vệ sinh sở dừng lại, buổi chiều liền đi trở về. Tới gần trích quả, lêu lớn có rất nhiều sự muốn nội nàng còn phải hồi dung thụ đầu chuẩn bị sự tình các loại. Chỉ là, qua một ngày, nghe trong thôn thủ lĩnh nói, khâu thuận bình xuất viện, là bị khâu gia người tiếp đi. Khâu gia người còn nói, muốn trương gia bồi tiền, còn muốn khâu thuận bình cùng trương quốc bân ly hôn. Vinh vi trong lòng có đế. Kỳ thật, chuyện này nhi có thể thuận lợi làm xuống dưới, cùng khâu thuận bình tao nhiều ít tội không nhiều lắm quan hệ. Xét đến cùng vẫn là ở chỗ khâu thuận bình ly hôn. Đối với khâu gia người tới nói, không có tổn thất, còn càng có bổ ích. Bất quá, liền tính khâu thuận bình tìm công tác. Khâu ra liền nhất định có thể được chỗ tốt sao? Vinh Vi cười lạnh một chút. Khâu ra thật đúng là tưởng Mỹ sự đâu. Buổi tối, các nàng tiểu tổ lại tụ một lần, đem hai ngày này phân công lập lại một lần. Ban ngày buổi tối đều phân tiểu đội có người thủ, nếu Chu Nghị Nguyên hoặc là Chu Quế phân giám xuống tay, kia bọn họ tuyệt đối sẽ bị trảo cái hiện hành. Bất quá, triệu kiến quốc trước sau không quá tin tưởng. Ngươi nói, này quê nhà hương thân, khả năng làm chuyện này sao? Đội trưởng. ngươi này liền quá không hiểu chu nghị nguyên ngưu kim hoa nói lần trước phóng hỏa chu nghị thành bị chảo nhà bọn họ cùng chúng ta dung thụ đầu xem như kết thù lớn liền hướng này ta đều tin tưởng hắn hạ được cái này tay chính là hơn nữa ngươi là chưa thấy qua chu nghị nguyên xem vinh vi ánh mắt kia ánh mắt kia thật là cùng lang giống nhau nhìn đều do người đúng không ca? hồ xuân lan thủi thủi hồ xuân xuyên đối phương không động tĩnh giã nửa ngày giã cái buồn nặng nề ân ra tới mặc kệ nói như thế nào Chúng ta tăng mạnh phòng bị tổng không sai. chu Phúc Ngọc nói, Quá hai ngày chính là nhà khách phái xe tới lúc, Liền kém chỉ còn một bước, Chúng ta ngàn vạn không thể làm lỗi. Ơn ơn. Cái này là mọi người đều tán đồng. Mọi người thương lượng xong việc nhi liền tan, Hồ Xuân xuyên cùng Hồ Xuân Lan hướng ra đi. Ca, ca, ngươi gần nhất đây là sao? Hồ Xuân Lan kêu nàng ca, Kêu không ứng dứt khoát kéo lại hắn cánh tay, Ta cùng ngươi nói, Ngươi nếu là lại buồn ra buồn ra không nói lời nào, Về sau à chúng ta dung thụ đầu cũng chưa nhân ái cùng ngươi nói chuyện hồ xuân lan là thật chướng mắt nàng ca này phó chết tính tình còn không phải là đuổi không kịp nhân ra vinh vì sao đến nỗi cùng người khác liền lời nói đều không nói Từng ngày mặt kéo so lừa còn trường người khác không biết còn tưởng rằng chính mình thiếu hắn tiền đâu không nói liền không nói hồ xuân xuyên đầu cũng chưa hồi không nói lời nào ta cũng không phải không thể sống hồ xuân lan đều phải bị khí hồ đồ hảo a ngươi này thật là tiền đồ ngươi nói một chút ngươi nay đến tuột cùng là vì sao lặc? chẳng lẽ nhân gia vinh vi không có tự mình lựa chọn quyền lợi sao? trứng mắt ngươi còn có tội là không? ngươi cho rằng ngươi là hoàng thượng kia, coi trọng ai ai phải ngàn ân vạn tạ quỳ xuống tới đón chỉ, không thể có bất luận cái gì phản đối. vừa nghe những lời này, hồ xuân xuyên hoàn toàn phát hỏa, ta nói như vậy sao? ta chính là không phục, cái kia lăng nhạc có nào điểm hảo? lớn lên cùng cái tiểu bạch kiểm giống nhau, vừa thấy liền không đáng tin cậy. nàng tuyên hắn, nàng mắt bị mù. Hồ Xuân Lan đột nhiên cảm thấy, không phải vinh vi mắt bị mù, căn bản chính là nàng ca mắt bị mù. Lăng nhạc hảo tại nơi nào chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể xem ra tới, nàng ca cư nhiên còn ở nơi này để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất quá, mắt thấy nàng ca khí đôi mắt đều đỏ, cũng không thể cứng đối cứng, nếu không, nàng ca thế nào cũng phải cùng nàng đánh lộn không được. Hồ Xuân Lan nghĩ nghĩ, xoay cái đề tài, hảo hảo, đừng bởi vì này tại đây nói nhau nhau. Ngày mai buổi tối ngươi trực ban. Nhưng ngàn vạn không thể ra cái sọ so ta. Biết không? Này còn dùng ngươi nói. Hồ Xuân xuyên hừ lạnh một tiếng, đi tới Hồ Xuân Lan đằng trước. Chu Quế Phân trở về nhà. Cũng không biết vì sao, khâu ra người quyết tâm muốn khâu thuận bình ly hôn, không chỉ có như thế, còn muốn đem xảo nha cùng nhau mang đi. Còn không còn lễ hỏi tiền. Còn tuyên bố nếu là trương gia người không đồng ý, bọn họ liền vẫn luôn kiện lên cấp trên, bẩm báo tòa án đi. Làm trương quốc bân ngồi sổm đại lao. Vì này... Chu Quế Phân cấp nha đều đau, còn cố tình không dám cùng đối phương đối mắng. Rốt cuộc đối phương đắn đo chính là nàng đại nhi tử, nay muốn thật ngồi xổm đại lao, bọn họ trương gia cũng liền thật xong rồi. Liên vi này, Chu Quế Phân là lại sốt ruột lại ngẹn quất, bởi vậy, đương Chu Nghị Nguyên tìm tới nàng thời điểm, nàng thật sự lười đến cùng hắn nói một lời. Bất quá, Chu Nghị Nguyên nghe xong Chu Quế Phân kia một phen lời nói, đến là không có gì phản ứng, ngược lại cười lạnh một tiếng. Nghe bọn hắn hồ lạc lạc. Tòa án ai thẳng ra trên giường đất chuyện này a, liền tính nháo lên rồi cũng phán không được bao lâu, mấy ngày liền ra tới. Chu Quế Phân tức giận, cái gì kêu phán mấy ngày. Ta nhi tử cũng không thể ngồi xổm đại lao, ngươi cho rằng cùng ngươi đệ giống nhau a? Nàng nói xong câu này liền biết chính mình nói sai rồi. Mắt nhìn chu nghị nguyên ánh mắt chưa từng cái gọi là trực tiếp biến thành âm vụ, biểu tình cũng giữ tận lên, chu Quế Phân cười khan vài tiếng. Đại chất nhi, ta không phải ý tứ này, ngươi câu ngươi còn không biết. Đau nhất các ngươi huynh đệ, đúng không? Chu Nghị Nguyên hử lạnh một tiếng, thách ra đề tài. Cô, này ly lều lớn bán hóa cũng không mấy ngày rồi, hôm nay ta cũng đến xuất phát đi tỉnh thành kéo đồ ăn. Ta dặn dò ngươi làm sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào? Kia, Ta đây không phải vội sao. Ngươi cũng biết, nhà này bên trong lớn như vậy một sạp sự, thật là thoát không khai thân. Ta kia con dâu cả còn muốn ly hôn, ta thật sợ các nàng muốn thật về nhà để ly hôn. quốc bân kia 200 đồng tiền liền giấu không được. Chu Nghị Nguyên không hề răng, từ trong túi điểm 200 giao cho Chu Quế Phân, này 200 khối ta trước cho ngươi. Ai? Ai? Đại chất nhi, này hóa ra hảo. Chu Quế Phân vội không ngừng tiếp qua đi, trên mặt nhạc nở hoa, chút nào không nghĩ tới này tiền vốn dĩ nên là các nàng ra. Nhưng là cô A, ta cái kia chuyện này, ngươi cũng đến giúp ta làm. Ta nói như thế, ngươi nếu là giúp ta làm, ngươi phóng ta kia tiền. Ta như thế nào đều có thể cho ngươi phản cái 1 hai ngàn. Nhưng nếu ta sinh ý làm không được, vậy ngươi những cái đó tiền, cũng đi theo cùng nhau ném đá trên sông. Này sao hành A? Đại chất nhi. Ngươi đến giúp ta ngẫm lại trẻ ta. Chu Quế Phân vừa nghe nóng nảy, trương gia tổn mấy trăm đồng tiền đều làm nàng đưa cho Chu Nghị Nguyên. Này nếu là ném đá trên sông, kia ly hôn chỉ sợ không đơn giản là khâu thuật bình. Chuyện này chính là như vậy một chuyện nhi. Ngươi không làm cũng phải làm. Nếu không cứ như vậy, Ta giúp ngươi lại tìm cá nhân hỗ trợ, ta nhận thức một cái đệ đệ, hai người các ngươi loại này được rồi đi. Cô, ngươi phải biết, chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền, thật muốn tao đường, ai đều chạy không được. Chu Nghị Nguyên Thanh Âm trầm thấp ám ách, không lý do làm Chu Quế Phân nhớ tới rắn độc tin tử, không khỏi toàn bộ thân mình đều đã phát mao. Khâu Thuận Bình ly hôn lấy mọi người không nghĩ tới tốc độ kết thúc. Ngày hôm sau buổi sáng, Khâu ra cùng Trương ra đi đánh ly hôn trứng. Tính cả Khâu Thuận Bình cùng xảo Nha giải rắc quần áo vật dụng hàng ngày cùng nhau, giao cho Khâu Mẫu. Mà Trương Quốc Bân, thì tại Khâu Gia ra cụ thông cảm thư sau bị phong ra, nghe nói hắn còn muốn đi tìm Khâu Thuận Bình náo sự, bị Chu Quế Phân ngăn cản xuống dưới. ly hôn, Khâu Thuận Bình cùng Sảo Nha không chỗ ở, liền tạm thời ở tại Khâu Gia, đợi khi tìm được an trí địa phương lại dọn ra tới. Bất quá, Khâu Thuận Bình hiện giờ không có tiền bản thân, cứ như vậy ở, không thiếu được đến nghe đệ đệ cùng em dâu nhàn thoại. vinh vi liền nghĩ chờ lao thái tới cùng hắn hỏi thăm hỏi thăm có thể hay không mang theo xảo nha đi nhà khách làm rút trạng vạng gió bắc ô O vang thổi người gãy thẳng lạnh cả người triệu thủy sinh canh giữ ở bếp lò bên cạnh súc cổ trên người áo bông cũng bọc kín mít hôm nay buổi tối là hắn cùng hồ xuân xuyên cùng nhau trực ban theo kế hoạch là mỗi cách một giờ đi tuần tra một lần một người tuần tra một người khác tắc canh giữ ở trong phòng nhỏ xem bếp lò chính là hồ xuân xuyên từ khi lần trước đi ra ngoài tuần tra Đã hai cái giờ. Này sao còn không có trở về a? Này mắt thấy đến hắn đi ra ngoài tuần tra thời gian. Triệu thủy sinh xem xét bếp lò, lại nhìn nhìn bên ngoài. Không có cách nào, chỉ phải đem trên người áo đông bọc càng khẩn, theo sau lại cấp bếp lò thêm một cái sẻn than đá, sờ qua lôi phong mũ mang lên, run run rẩy rẩy ra cửa. Đã qua đêm khuya, trong thôn một mảnh hắc ám, Đồng ruộng thượng an tính thực, chỉ có gió bắc thổi qua ô ô thanh, liên thanh chim hót đều không có. Như vậy Lăng thiên nhi. hẳn là không ai tới quấy rối đi triệu thủy sinh một bên tưởng một bên cầm đèn tin hướng lều lớn cuối đi đến đèn tin quang đánh vào lều lớn vải nhựa thượng phản ra nước gợn vân giống nhau ánh sáng đúng lúc này bên người đột nhiên truyền đến tất tốt tiếng bước chân còn có đất cứng lăn lộn thanh âm ai triệu thủy sinh lông tơ dựng thẳng lên tới quay đầu lại một chiếu trước mắt nữ nhân sở trường cánh tay chắn một chút quang cười nói liền ta đều nhận không ra áo là vi tử a nay đại buổi tối Ngươi tới làm gì?" Triệu Thủy Sinh đem đèn tin thả xuống dưới, thanh âm cũng thả lỏng một ít. "Ta ở nhà đầu đợi, trong lòng luôn là cảm thấy không an ổn, liền nghĩ đến nhìn xem." Vinh Vi ngoài miệng nói nhẹ nhàng, trong lòng lại không có buông cảnh giác. Ở đời trước, nàng đối với một ít việc luôn là có dã thú giống nhau trực giác, mà hôm nay, loại này trực giác lại tới nữa. Nếu Vinh Vi muốn nhìn, nay tối lửa tắt đèn, tổng không thể làm cô nương nuốt hắc lại trở về. Triệu Thủy Sinh liền cùng Vinh Vi cùng nhau đánh đèn tin tiếp tục đi. Các biên giác địa phương đều cầm đèn tin cẩn thận chiếu quá, sợ lộ nơi nào, ra đường rẽ. Đi tới đi tới, triệu thủy sinh không cấm nhớ tới hồ Xuân Xuyên chuyện này, hoán giận nói. Cũng không biết hồ đại ca đã chạy đi đâu, đi rồi một giờ cũng chưa trở về. Không phải là hồi trong thôn ngủ đi đi. Ở lều lớn gác đêm không phải cái hảo việc, lại lánh lại vô pháp ngủ, còn phải thời thời khắc khắc nghe bên ngoài động tĩnh. Này việc ai đều không vui làm, nhưng là nếu tiếp, kia còn phải làm hảo hảo. vinh vi cũng cảm thấy có điểm không rất cao hứng nghĩ nghĩ gần nhất hồ xuân xuyên biểu hiện trong lòng càng là cách hứng khó chịu đi thôi lại đi phía trước đầu nhìn một cái không có việc gì chúng ta liền trở về hiện tại chỉ có ngươi một cái đừng đem bếp lò xem diệt ân ân triệu thủy sinh vội vàng đáp lời đuổi kịp vinh vi bước chân hai người một chân thâm một chân thiển đi phía trước đi đèn tin thường thường chiếu mà, thường thường chiếu lều lớn chung quanh một mảnh yên lặng đến là không có gì khác thường vi tử Này đều đi đến đầu, nhìn dáng vẻ, hẳn là không có việc gì. Nếu không, người đi về trước. Ta còn phải đi xem bếp lò đâu triệu thủy sinh cách lôi phong mũ xoa xoa ra đầu, nói. Hảo, lại xem xong điểm này ta liền đi trở về. Vinh vi tâm buông xuống một ít, đều nhìn đến nơi này đều không có, kia hẳn là chính là không có việc gì. Từ từ, thủy sinh, bắt tay điện cho ta. Nàng không khỏi phân trần đoạt quá triệu thủy sinh trong tay đèn tin. Hướng vừa rồi chợt lóe mà qua địa phương một chiếu. Theo thẳng tắp bạch quang xem qua đi, một cái đen nhánh đại động chính mở ra hắc không thấy đế mồm to, đối với gió bắc, liều mạng nuốt lạnh băng không khí. 36 chương 36 Vinh Vi vừa thấy kia đại động liền có chuyện, vội vàng từ lều lớn một khắc sườn cửa nhỏ đi vào. Cái này động hẳn là không có phá bao lâu thời gian, nhưng là gió lớn thiên lánh, ấm lạnh một giao hội, tới gần phá động giao dưa đều kết băng tra. Bất quá còn hảo, diện tích còn không tính đại. Hẳn là có thể bổ cứu lại đây. Bất quá. Nếu Chu Nghị Nguyên làm Chu Quế phân lại đây làm sự, vì chính là như vậy một cái lỗ thủng sao. Liền tính bên ngoài trời ra rét, liền như vậy một cái lỗ thủng tưởng đông lạnh thấu toàn bộ lều lớn rau dưa, kia cũng là không quá khả năng sự tình. chư phi. Vinh Vi đột nhiên quay đầu lại. Thủy sinh, chạy nhanh đem băng dán cùng đèn tin cho ta. Ta ở bên này bổ lỗ thủng, ngươi hiện tại liền đi phòng nhỏ nhìn xem, ngàn vạn đừng làm cho người đem chúng ta bếp lò cấp diệt. Ai? Hảo. Triệu Thủy Sinh nghe Vinh Vi như vậy vừa nói, vội vàng luống cuống tay chân đem băng dán cùng đèn tin tìm kiếm ra tới đưa cho nàng. Theo sau vớt hắc, dọc theo bờ ruộng liền hướng phòng nhỏ phương hướng chạy tới. Vinh Vi cầm lấy băng dán cẩn thận phong dễ phá động, hô hô thanh âm đã không có, bên ngoài đến sương gió lạnh cũng vào không được. Nàng lúc này mới yên tâm một ít, cầm đèn tin một chút chiếu, sợ lậu quá một chút khe hở. Quả nhiên, ở lều lớn biên rất chỗ, lại phát hiện hai cái lỗ thủng. một cái khá lớn một cái chỉ là một cái một khe lớn thoạt nhìn đều là vừa rồi dùng tiểu đao vẽ ra tới nàng cẩn thận đem lỗ thủng phong lên một đường hướng phòng nhỏ phương hướng tuần qua đi mới vừa đi đến một nửa lộ đột nhiên nghe được phòng nhỏ phương hướng truyền đến một trận ồn ào tiếng vang cùng với sắc nhọn tiếng kêu cùng nặng nghề đập thanh còn có triệu thủy sinh gầm rú người tới a vi tử bắt được người vinh vi khẩn chạy vài bước đèn tin quang bị mang hoảng đến không được chạy mau đến phòng nhỏ thời điểm Chỉ nhìn đến nơi xa một cái bóng đen chợt lóe mà qua, mà Triệu Thủy Sinh chính liều mạng ôm một người khác một bên ôm một bên nói: Bắt được, bắt được một cái, ta làm ngươi lại chạy. Vinh Vi lập tức đuổi qua đi, cùng Triệu Thủy Sinh cùng nhau đem người kia hai tay vận đến phía sau, phòng nhỏ mờ nhạt đèn chiếu vào người nọ trên mặt, Vinh Vi dồn dập thở hổn hển vài cái. Cư nhiên thật là Chu Quế Phân. Các ngươi, các ngươi làm gì a? Ta chính là Lại đây nhìn xem. Chu Quế Phân rốt cuộc tuổi đại. giờ phút này ỉ vào trưởng bối thân phận còn tại không ngừng rào biện vinh vi hử lạnh một tiếng quế phân thím đại chơi lạnh tới nơi này xem gì ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài từ sao nàng đứng lên từ bên cạnh tìm bó dây thừng ném cho triệu thủy sinh trước bó thượng ta đi trong thôn gọi người đi khi đến đêm khuya gió bắc lạnh thấu xương mọi thanh âm đều im lặng toàn bộ dung thụ đầu đại đội chỉ có lều lớn bên cạnh phòng nhỏ còn đèn sáng phòng nhỏ nội bộ mênh mông trên đầy triệu kiến quốc gia trương thụ gia còn có mặt khác có quan hệ gia đình toàn bộ bị kinh động lên phòng nhỏ nội chưa bao giờ từng có như thế chen trúc chỉ là loại này chen trúc cũng là áp lực không khí đỉnh trệ thành một đoàn thật mạnh đè ở mọi người trên người trên mặt đều treo lánh ngạnh biểu tình nói đi đây là chính ngươi muốn làm vẫn là có cái gì nguyên nhân khác triệu kiến quốc đem vừa mới lục soát một phen sắc bén kéo ném tới chu quế phân bên cạnh thanh âm đều mang theo hàn ý chu quế phân vừa mới bị trói đôi tay đã buông lỏng ra Lúc này chính phi đầu tán phát ngồi quỳ trên mặt đất, nơi nào có bình thường thể diện bộ dáng. Không. Không phải. Đây đều là hiểu lầm A. Triệu đội trưởng, ngươi cũng không thể bởi vì hai cái người trẻ tuổi nói hiệu nói vượn liền đoan uổng ta. Hoan uổng. Triệu kiến quốc quả thực không thể nhẫn mại chu quế phân ra mặt dày, liền kéo đều nhảy ra tới, vừa mới chúng ta cũng đi xem qua ngươi thọc ra đại lỗ thủng, ngươi cư nhiên nói hoan uổng. Ngươi nếu là không nói lời nói thật, ngày mai buổi sáng ta liền đem ngươi đưa đến đồn công an ta đảo muốn nhìn tới rồi cảnh sát nhân dân bên kia ngươi còn nói như thế nào gan uổng đừng đừng đừng hiện tại chu quế phân đối với đồn công an quả thực sợ nóng nảy doa mặt đều trở nên trắng bệnh triệu đội trưởng chúng ta đều quê nhà hương thân ngươi ngươi đừng chu phúc ngọc cũng nói nếu như vậy vậy phiền thoái chu tẩu tử đem ngươi hôm nay hành động hướng mọi người đều nói một lần đi chu quế phân nhìn nhìn mặt âm trầm mọi người lại nhìn nhìn một câu đều không nghĩ nói trượng phu trương thụ nuốt nước bọn bắt đầu giảng nàng hôm nay làm chuyện này bất quá nàng tồn cái tâm nhãn chỉ nói sự tình là nàng một người làm cùng người khác không có quan hệ từ từ quế phân thím ta rõ ràng nhìn đến còn có một người cùng ngươi cùng nhau nhìn qua là trung niên nam nhân ngươi sao nói cũng chỉ có chính ngươi đâu triệu thủy sinh đầu một cái nghe ra không thích hợp không không có a ngươi khẳng định nhìn lầm rồi chu quế phân vội và nói Vinh Vi cũng nói, ta cũng thấy được. Thím, nếu thật sự có như vậy cá nhân, ngươi vẫn là nói đi. Ngươi giúp hắn che giấu, chính là ai ngờ hắn có phải hay không bắt người đường tấm mục đâu. Chu Quế Phân vừa nghe Vinh Vi nói chuyện liền cả người khó chịu, nhất thời không màng chính mình còn ngồi quỷ tư thế, xoay qua thân mình liền khai phun. Ta đều nói không có người kia. Không có chính là không có. Các ngươi không nghe được sao. Nói nữa, hôm nay còn không phải là lộ mấy cái lỗ thủng sao. Các người rau dưa lại không có bị đông lạnh lạn lại không có gì tổn thất, đến nỗi như vậy dòng trống khua chiêng thẩm phán ta sao? Nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi ta liền phải về nhà. Chu Quế Phân. Nhất quán trung thực trương thụ rốt cuộc nhịn không được, một phách cái bàn đứng lên, ngươi làm lớn như vậy sai sự, chính là loại thái độ này sao? Sớm biết như vậy, lúc ấy triệu đội trưởng cùng ta nói thời điểm, ta liền không nên tới. Nên làm dân binh đem ngươi bắt đi. Chu Quế Phân thấy trương thụ là thật sinh khí. Thái độ cũng mềm xuống dưới. Ta. Ta kia không phải. Trương Thụ phát xong rồi tính tình, nhìn đến chu Quế Phân kia một bộ dáng cũng có chút mềm lòng, đối triệu kiến quốc nói. Kiến quốc, chuyện này là Quế Phân làm không đúng. Ta cho đại gia nhận lỗi, lần này có cái gì tổn thất, chúng ta trương già cũng sẽ gánh vác. Mọi người vẫn là xem ở ta mặt giả thượng, cho chúng ta ra một cái cơ hội, cũng đừng nào lớn. À. Nói xong, hắn đứng lên, vốn dĩ liền câu lũ eo cong đi xuống. Đối với đang ngồi mọi người thật sâu cúc một cung. Trương thụ là cái trầm mặc ít lời người, so triệu kiến quốc còn lao thượng vài tuổi, ở trong thôn nhân duyên vẫn luôn không tồi. Đây cũng là vì cái gì, chu Quế Phân như vậy nhảy, dung thụ đầu người còn lần nữa chịu đựng nguyên nhân. Hiện tại, nhìn đến trương thụ vì chuyện này đều không lưng xin lỗi, rất nhiều người đều không đành lòng. Triệu kiến quốc nhìn mọi người biểu tình, đứng ra nói. Nếu thủ ca nói như vậy, ta đây liền đại biểu chúng ta loại lều lớn tiếp nhận rồi. Nhưng còn có giống nhau, này bồi thường vẫn là đến cấp. Hơn nữa, chúng ta không cần chịu nợ, tháng này phải cấp, thành sao? Trương thụ tự nhiên vội không ngừng gật đầu. Tiếp hảo, chúng ta vừa mới cũng thương lượng qua, Chu Quế Phân vừa mới cắt chúng ta 6 khối vải nhựa, liên quan hỏng rồi dưa chuột cà chua, liền bồi. 500 đồng tiền đi. Cái này số kỳ thật còn không tính lớn, gần là một cái phí tổn tiền, cũng chưa hướng cao muốn. Chính là, Chu Quế Phân không vui. Gì? Nhiều như vậy. Ngươi đương các ngươi loại chính là kim trứng A. Quế Phân. Trương Thụ lại chụp hạ cái bản, thấy Chu Quế Phân không nói, liền đối với triệu kiến quốc nói, thành, 500 liền 500. Chúng ta bồi. Hắn nói xong, đem Chu Quế Phân nâng lên. Quế Phân, cũng đừng chờ cuối năm, ngươi hiện tại liền trở về, đem chúng ta kia tiền lấy ra tới, bồi cho nhân ra, A. Trương Thụ lời nói thâm tiến nói. Chu Quế Phân không dám nói tiếp nữa. Hiện tại trương gia trên dưới trừ bỏ mấy trương tiền hảo. Đã không có gì tiền. Phía trước Chu Nghị nguyên cấp 200 cũng giao cho Trương Quốc Bân, nàng thượng nào tìm 500 đồng tiền đi. Trương Thụ cho rằng Chu Quế Phân là không muốn cấp, khí chụp một chút đuổi. Quế Phân. Ngươi sao như vậy hồ đồ A. Chạy nhanh. Về nhà lấy tiền đi. Chính là. Nhà ta không có tiền A Chu Quế Phân thấy thật sự không thể gạt được đi. Run run môi nói. Gì? Tiền. Làm ta mượn cấp Chu Nghị nguyên nhập hàng đi. A. Trương Thụ nghe xong một hơi thượng không tới. Thẳng tắp về phía sau mặt đảo đi. Lao nhân. Lao nhân. Thu ca. Trương thúc. Người sao? Người đôi nhi bùng nổ liên tiếp la hét, nhưng mà lúc này trương thụ, hiển nhiên là đã nghe không thấy. Trương gia chuyện này nháo đến chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Chân trước con dâu vào vệ sinh sở, không qua mấy ngày, lão công công lại bị nâng tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn biến thành toàn công xã tin tức. Nhưng mà, lão công công trương thụ bệnh so trước con dâu muốn nghiêm trọng nhiều. Hắn bị Chu Quế phân khí trực tiếp được nào xuất huyết, liền tính cứu trị còn tính kịp thời, tay phải cùng chân phải cũng không có gì phản ứng, chỉ sợ sau này đều không thể làm việc nhi. Tại đây trò này tiếp nối trò kia trò khôi hài trùng, Chu Quế phân xem như hoàn toàn nổi danh. Hiện tại, làng trên xóm dưới đều biết có như vậy một cái lao thái thái, nàng không chỉ có là cá biệt tức phụ đánh tới ly hôn ác bà bà, còn nửa đêm trộm hoa nhà người khác lều lớn làm phá hư, không chỉ có như thế, cư nhiên còn đem trong nhà tiền đều cho cháu trai còn không trở lại. Hơn nữa, nghe nói à, cái này lão bà tử đi hoa nhân ra lều lớn cũng là bị chính mình cháu trai sai sử, chỉ là tìm không thấy chưng cứ chỉ ra và xác nhận mà thôi. Như vậy một cái không màng nhà mình chỉ biết cho không nhà mẹ để còn thai họa những người khác lao thái thái, thật sự là quá ác độc. Cứ như vậy, chỉ cần Chu Quế Phân vừa ra khỏi cửa, sẽ có người không ngừng đối nàng chỉ chỉ trò trò. Ma nàng về nhà, còn muốn đối mặt nhi tử khuê nữ mặt lạnh thậm chí trào phúng, nhật tử quả thực vô phát qua. nhật tử quá không đi xuống nhưng trương quốc vân còn ở vệ sinh sở chờ tiền chữa bệnh chu quế phân không biện pháp đành phải đi chu ra trang đổ chu nghị nguyên chính là không nghĩ tới chu nghị nguyên cư nhiên đóng cửa không thấy không chỉ có như thế chu phong vinh đối nàng nói chu nghị nguyên sinh ý cũng bồi, vô pháp còn các nàng ra tiền làm nàng nhận tài đi chính là chu quế phân như thế nào có thể liền như vậy nhận a trong nhà nàng tiền tất cả đều làm chu nghị nguyên cấp tính kế đi rồi Ngay cả chính mình một chút vốn riêng trang sức đều bị cướp đoạt không có. Nàng nếu là nhận tài, như thế nào cùng trương gia người công đạo, cuộc sống này lúc sau nên như thế nào qua a. Lúc này, chu Quế phân rốt cuộc minh bạch, chính mình cháu trai liền tính lại thân kia cũng không phải thông ra người, hai vạ đến nơi cũng sẽ bỏ nàng không màng. Chính là, hết thể đều đã chậm. 37 chương 37 Dung thụ đầu mọi người gần nhất đều rất bận. chu Quế phân kia sự kiện ngày hôm sau. Nhà khách lao thái liền mở ra xe tải lại đây kéo hóa. Bọn họ này một đám dưa chuột cả chua cùng đông cải, trừ bỏ thiếu bộ phận lưu trữ chính mình ra ăn tết ăn, tất cả đều bị lao thái một đám người người toàn bộ kéo lên xe, ngay cả bên cạnh còn chưa hoàn toàn trường tốt dâu tây, đều hái được vài hộp đi. Không phải ta nói, các ngươi này dâu tây a So mùa xuân bán đều cường. Lao thái một tay một cái dâu tây nhét vào trong miệng, khen không dứt miệng nói. Không chỉ có hương vị thủy linh thơ ngon. Hơn nữa cái đầu lại đều đều nhan sắc lại sáng trong, này nếu là lấy ra đi nằm ngang đối lập, kia đều là dâu tây trung hoa khôi. Cùng mua xuân cái loại này tùy tiện trường trường cũng không phải là không thể so sao. Vinh Vi nhấp miệng cười, này muốn lại trường một đoạn thời gian có thể càng tốt ăn đâu. Các ngươi nếu không ngại mệnh, chờ thêm nửa tháng lại đây, tùy tiện các ngươi trích. kia hóa ra hảo, lao thái một nhạc, lại một viên dâu tây nhét vào bụng. Vinh Vi thấy lão thái tâm tình hảo, liền cùng hắn để đề khâu thuận bình sự. chuyện này đối nhà khách vốn dĩ cũng không tính cái gì hơn nữa cuối năm vốn dĩ cũng thiếu công vinh vi như vậy giới thiệu cá nhân đi hỗ trợ cũng không biết là ai giúp ai lao thái tự nhiên miệng đầy đáp ứng như vậy quá hai ngày ngươi làm người trực tiếp tới trong huyện tìm ta nàng nếu có thể làm vậy trước làm đến năm nhị bác chờ trong huyện họp thường niên đi qua cho nàng nghỉ nếu năm sau nàng nguyện ý tới qua mười năm lại đến ta khẳng định cho nàng an bài cái đứa ở vị trí kia tự nhiên hảo vinh vi cười tủm tịm Vậy phiền toái thái đại ca. Không có không có, các ngươi cũng là giúp ta đại ân. Lao thái nhìn nhìn bốn phía, đệ thấp thanh em núi Vinh vi nói, ngươi biết không. Phía trước còn có người liên hệ ta tới, còn tìm người khác tới nói, nói các ngươi lều lớn quả đều bị đông lạnh hỏng rồi, nứt vỏ, làm ta đừng hy vọng, dùng bọn họ quả. Ta không phản ứng hắn, ấn không nhúc đích. Vinh vi vừa nghe liền biết là chu nghị nguyên bên kia người làm, nhấp nhấp có chút làm môi. Ngày này thật là quá tín nhiệm chúng ta. Cũng không nói tín nhiệm, chúng ta này hành làm nhiều, hư đầu ba não người cũng xem nhiều. Kết quả là, vẫn là thích thành thành thật thật làm buôn bán. Người cung hóa chất lượng hảo, giá cả cũng thích hợp, người cũng thuần phát thành thật, như vậy ta cũng nguyện ý dùng. Không giống nào đó người, chuyên làm từ nơi khác tiến thấp kém hóa bán giá cao mua bán, này muốn một lần hai lần còn chấp vá, thời gian dài, bối nổi không phải là ta a Vinh Vi thấy Lao Thái nói thẳng thắn thành khẩn, cũng không kiêng rẻ. Đem Chu Quế Phân cùng Chu Nghị nguyên sự tình đối với Lao Thái nói ra, nghe được Lao Thái cũng là sửng sốt. Này! Tay cũng quá tối đi. Lao Thái cũng không nghĩ tới, này sau lưng cư nhiên còn có như vậy một tử sự, vì làm nhà khách giá cao mua hắn hóa, sau lưng hạ độc thủ muốn đông lạnh lều lớn quả. Nếu thật làm hắn xử thành, nhà khách không có hóa, khẳng định được với cột cầu mua hắn hóa, đến lúc đó, chỉ sợ này giá cả, không chỉ là gấp ba. Cũng may mắn minh vi bọn họ cảnh giác, nếu không... Không chỉ là liều lớn, ngay cả Lao Thái bọn họ đều đến chịu liên lụy. Ân, chính là ta cùng ngươi nói cái kia, Thuận Bình tỷ, nàng cùng chúng ta trước tiên nói, chúng ta lúc này mới thêm nhiều nhân thủ các đêm. Bằng không, hôm nay phỏng trừng thật sự muốn phóng ngài bổ câu. Nguyên lai like như vậy Lao Thái nói, vậy ngươi yên tâm đi. Ngươi nói chuyện này nhi, ta khẳng định có thể cho ngươi làm sạch sẽ. Vinh Vi quay đầu lại liền đem nhà khách chuyện này cùng khâu Thuận Bình nói, qua mấy ngày, nghe nàng nói chính mình đã nhận lời mời thượng. Ngày hôm sau liền mang theo xảo nha đi huyện thành. Vi tử, lần này thật không biết nên như thế nào tạ ngươi. Trước khi đi thời điểm, khâu thuận bình gắt gao nắm Vinh Vi tay, lưu luyến không rời nói. Ở trương gia nhật tử ngao lâu rồi, ngay cả nàng cũng chưa nghĩ đến, chính mình cư nhiên còn có liêu ám hoa mình một ngày. Nhà khách sự, Vinh Vi cùng nàng nói thời điểm nàng còn ngây thơ mở mịt chờ nghe được chính mình một tháng có thể tránh 30 thời điểm đôi mắt đều mở to. Kia chính là 30. Nếu là một phân tiền không hoa một năm có thể tích trăm 300. 300a. Nàng đời này gặp qua lớn nhất tiền chính là lúc ấy nàng lễ hỏi. Một cái hoa cúc đại cô nương mới bán 400 khối. Mà hiện tại, nàng một năm là có thể kiếm đã trở lại. Đương nhiên, khâu thuận bình mang theo xảo nha liền tính là bao ăn ở, cũng không có khả năng quanh năm suốt tháng một phân không hoa. Nhưng là vì này, khâu thuận bình đều cảm thấy nội tâm tràn ngập hy vọng, trước mắt lộ, tựa hồ cũng không như vậy khó đi. Thuận bình tỷ còn có chuyện này nhi. Vinh Vi nhìn Khâu Thuận Bình mắt nói, chu Nghị Nguyên chuyện này ngươi rõ ràng, hắn muốn hại chúng ta, ta cũng không thể làm hắn liền như vậy tính. Ta tính toán viết tố giác tin, bên trong sẽ hơn nữa ngươi phía trước cùng lời nói của ta đương chứng cứ. Nếu bọn họ sưởng đồ hộp tưởng điều tra chuyện này nhi, khả năng sẽ liên hệ ngươi. Bất quá, ta sẽ tận lực làm cho bọn họ giấu trụ không nói cho chu Nghị Nguyên. Có thể chứ. Khâu Thuận Bình tự nhiên gật đầu. Nàng hiện tại cũng không phải từ trước cái kia nhát gan nhút nhát nữ nhân, Vinh Vi cùng dung thụ đầu những người khác giúp nàng lớn như vậy vội, liền điểm này vội nàng đều không rút, kia nàng cũng quá không phải người. Bất quá, rốt cuộc vẫn là có chút sợ hãi chu nghị nguyên, trước khi đi thời điểm, không khỏi lại nhiều dặn dò vài câu. Thấy Vinh Vi đều nhất nhất gật đầu ứng, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mang theo xảo nha thượng máy kéo. Khâu thuận bình đi rồi, Vinh Vi chuyển thiên liền đem trên tay tố giác tin cấp xưởng đồ hộp gửi qua đi. không nửa tháng xưởng đồ hộp liền cấp triệu kiến quốc tới cái điện thoại lại qua một tuần liền nghe được có người truyền chu nghị nguyên bị khai trừ rồi hắn phía trước bởi vì chu nghị thành sự tình vốn dị ở xưởng đồ hộp liền tuyệt thăng chức khả năng chỉ là bởi vì xưởng đồ hộp giống nhau không khai trừ người còn đem hắn treo ở trong xưởng chỉ là tự kia lúc sau chu nghị nguyên đối trong xưởng việc lại không để bụng cả ngày không phải xin nghỉ chính là bỏ bê công việc ngầm cũng không biết đang làm cái gì động tác nhỏ Trong xưởng lãnh đạo kỳ thật đã sớm đối hắn ý kiến rất lớn, lần này cử báo tin, chính là một cái đứng đắn có thể khai trừ cớ. Mà theo chu gia cha người ta nói, bọn họ lần này đi tỉnh thành, sắc thật kéo không ít hóa trở về. Chỉ là vận trở về cũng đã đông lạnh không mới mẻ, nhà khách không thu, một xe đồ ăn chỉ có thể kéo đến chợ sáng thượng giao hàng, bán còn bán không thượng giới, tới tới lui lui mệnh không ít tiền. chu nghĩ nguyên này một bút sinh ý ở trong thôn cũng là một tiền, mệnh lúc sau liền trả nợ đều còn không dậy nổi. đơn giản không trở về thôn. Chu Nghị Nguyên không trở về thôn, đã từng kiêu ngạo đến không được chu ra người cũng trở nên ăn tính rất nhiều, tới rồi cửa ải cuối năm cũng ở đại tập thượng nhìn không tới người, không biết, còn tưởng rằng dọn đi rồi đâu. Bất quá, Vinh Vi lại biết, này Chu Nghị Nguyên tuyệt đối sẽ không tốt như vậy tống cổ. hắn tính cách ngạnh, đầu óc cũng linh hoạt, có lẽ không biết khi nào, lại sẽ chạy ra làm yêu. Cuối năm buông xuống. Ngày này là dung thụ đầu đại đội quanh năm suốt tháng lớn nhất sự, Trải qua một chỉnh năm vất vả cần cù lao động, dung thụ đầu đội sản xuất rốt cuộc mướn, chia hoa hồng lạp. Quanh năm suốt tháng, các hương thân có thể thu được tiền giấy nhiều nhất một ngày chính là chia hoa hồng kia một ngày. Hơn nữa, năm nay bởi vì hoa màu được mua, ruộng thí nghiệm khoai lang đỏ cùng bắp càng là bán giá cao tiền. Đại gia đối với chia hoa hồng chuyện này liền càng vi coi trọng, trong lòng đều nhớ thương ở kia một ngày, chính mình trong nhà có thể thu được bao nhiêu tiền. Chia hoa hồng ý nghĩa chính mình này một năm vất vả được đến hồi báo. cũng biểu thị nằm sau hảo điểm có tiền. Vinh Vi lần đầu tham gia, tự nhiên cũng đối chia hoa hồng hy vọng không thôi. Mấy ngày hôm trước, lăng nhạc gọi điện thoại tới thời điểm, Vinh Vi nghĩ chuyện này, không tự giác cũng liền nói thêm vài câu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, thanh niên cư nhiên trong lòng nhớ kỹ chuyện này, còn đuổi ở chia hoa hồng cùng ngày về tới dung thụ đầu. Vinh Vi Vinh Vi theo thanh âm quay đầu lại, vóc dáng cao cao thanh niên ăn mặc một kiện ngày thường khó được nhìn thấy áo gió dài. xoáy quả thực giống cốt sở tơ thượng điện ảnh diễn viên. Lăng nhạc hai ba bước đi tới Vinh Vi bên người, trên tay còn bao lớn bao nhỏ cầm không ít đồ vật. ngươi không phải vội sao? Như thế nào lúc này chạy tới? Vinh Vi thấy thanh niên chạy thở hừng hộp, trên đầu còn dựng một cây không biết từ nào dính tới Thảo Diệp, liền dối tay đem kia Thảo Diệp cầm xuống dưới. Rốt cuộc xem như vội xong rồi. Ta hôm nay tới, là muốn nhìn một chút có hay không người có thể thu lưu ta ăn tết. Lăng nhạc một bên bình ổn thở dốc một bên nói. Lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, liền đông lạnh thành tháng chạm khói trắng. Cái gì? An tết? Vinh vi phản ứng lại đây, không khỏi trừng mắt trước người, Ngươi muốn lưu lại an tết sao? Không được sao? Lăng nhạc cười nhìn so với hắn lùn một cái đầu cô nương, tận lực áp lực suy nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng xúc động, ta dưỡng phụ dưỡng mẫu nơi đó. Kỳ thật cũng không thiếu ta một cái. Cho nên đâu? Cho nên ta vinh ra liền thiếu ngươi một cái sao? Vinh vi nghẹn một chút, lại chưa đem câu này nói xuất khẩu. Hai tử không chối từ lao khổ tới đến cậy nhờ đã đủ đáng thương, liền đừng nói cái gì khác tới chắc hán tâm. Được đến vinh ra những người khác so vinh vi nhiệt liệt gấp trăm lần hoan nghênh lúc sau, buổi tối, lăng nhạc làm cũng không biết cái gì thân phận người, cũng bị mời tham dự dung thụ đầu chia hoa hồng. Dung thụ đầu kế toán vẫn là Trương Quốc Bân, chỉ là đã trải qua ly hôn kia sự kiện, Trương Quốc Bân nhìn qua muốn lao thượng vài phần, ánh mắt thoạt nhìn cũng mang theo vài phần không tốt, thần thái cư nhiên có điểm giống Chu Nghị Nguyên. Năm nay chia hoa hồng ngay từ đầu liền đạt được đầy đầu màu. Ở triệu kiến quốc tuyên bố so năm trước nhiều một nửa thu vào lúc sau, hiện trường vô tay quả thực muốn ném đi nóc nhà. Ở triệu kiến quốc đơn giản lại trực tiếp tổng kết sau, chính là mỗi nhà mỗi hộ chia hoa hồng phân đoạn. Kế toán là dựa theo chia hoa hồng từ nhiều đến thiếu tới công bố, trước bị gọi vào hộ là chia hoa hồng nhiều nhất, cuối cùng bị gọi vào còn lại là siêu chi hộ. Nói ngắn gọn, kiếm công điểm vượt qua chi ra có thể được đến chia hoa hồng, công điểm càng nhiều. Chi ra càng ít chia hoa hồng càng nhiều, mà những cái đó chi ra vượt qua công điểm chính là siêu chi hộ, không chỉ có vô pháp được đến chia hoa hồng, còn đảo thiếu trong đội tiền. Một năm vất vả đến cùng, sở hữu hương thân khẳng định đều hy vọng chính mình là chia hoa hồng hộ, bất quá năm rồi như vậy chia hoa hồng hộ chỉ chiếm một phần ba, mọi người đều chờ đợi, năm nay chia hoa hồng hộ có thể nhiều một ít. Triệu sáu trụ gia, 450 khối. Trong nháy mắt, đầu một cái chia hoa hồng nhân gia đã tuyên bố ra tới. Triệu thủy sinh cao hưng phân chấn đi lên lãnh thưởng. Nhà hắn tứ khẩu người đều là tráng lao động, không ai đi học, chỉ có một gào khóc đòi ăn tá lót tiểu nhi, cho nên, công điểm kiếm chính là nhiều nhất. Năm nay chia hoa hồng so năm trước còn nhiều một trăm khối, triệu thủy sinh xuân phong đắc ý đi tới, một bên lấy tiền một bên tiếp thu các hương thân gieo họ, trong lòng miễn bản thật đẹp. Cứ như vậy, một hộ hộ người bị kêu đi lên, trên mặt đều treo hạnh phúc tươi cười. Lăng nhạc nghe xong một đoạn thời gian, trước sau không nghe được vinh vi tên. liền dùng khuyệu tay giã một chút Vinh Vi. Như thế nào còn không có gọi vào các người a Cái gì cấp? Vinh Vi tuy rằng cũng nóng trông, nhưng nàng kỳ thật trong lòng còn có điểm số. Nhà mình kiếm công điểm người quá ít, dựa theo dĩ vãng quan cảnh, chỉ sợ sẽ tới mặt sau mới có thể bị gọi vào. Năm nay chia hoa hồng hộ so dĩ vãng nhiều mười hộ, tiêu đã lâu mới kêu xong. Chia hoa hồng hộ kêu xong lúc sau là ngang hàng hộ, này bộ phận hương thân là lấy không được chia hoa hồng, nhưng là không cần thiếu đại đội. cũng có thể phân đến ăn Tết vật tư. Nhưng mà, này bộ phận kêu xong lúc sau, vẫn là không có vinh ra. Chờ lại một lát sau. Trương vượng lan ra, Siêu chi, thiếu đại đội 130 nguyên. Trương Quốc bân đôi mắt một chi nhìn Vinh Vi, khóe miệng viết ra khinh thường tới. 38 chương 38. Lời này vừa ra tới, ở đây không khí phảng phất đỉnh trệ một hai giây. Mọi người đều lấy hai con mắt nhìn Vinh Vi, nhìn cái này từ năm đầu vội đến năm đuôi. Vô luận là ruộng thí nghiệm vẫn là loại lều lớn đều nhiệt tâm tham dự, cuối cùng trong nhà lại biến thành siêu chi hộ cô nương. Siêu chi, thiếu tiền. Nay ở rất nhiều người trong mắt quả thực là lớn nhất chế cười, nhưng ở hiện nay dung thụ đầu đại đội chung, lại là thật thật tại tại hiện trạng. Có thể có biện pháp nào, tuy rằng vinh vi đối đại đội cùng các hương thân cống hiến phi thường đại, nhưng các nàng gia chỉ có thể tránh một cái nửa người công điểm, mà trong nhà lại có tứ khẩu gào khóc đòi ăn người, có hai cái càng là bởi vì đi học. Thiếu đại đội học phí, đại đội kế toán như vậy tính, một chút vấn đề đều không có, mà này, lại là nhất lệnh người xấu hổ địa phương. Trong ngay mắt, nhìn về phía Vinh Vi ánh mắt thập phần phức tạp, có đồng tình, có đáng tiếc, có vui sướng khi người gặp họa, Mà Trương Quốc Bân trong mắt, càng là không chút nào che giấu bỡn cận cùng ác ý. Vinh Vi nhưng thật ra không có gì, nhàn nhạt cười, đứng lên, giúp đỡ Trương Phượng Lan đem phân đến một chút hàng tết cùng thực phẩm phụ lánh trở về. Trở về thời điểm còn thuận tiện chụp một chút trương phượng lan tay, an ủi một chút nàng mẹ. Chia hoa hồng kết thúc, đại bộ phận người đều vui mừng dẫn theo tiền cùng đồ vật trở về nhà. Trương quốc bân nhưng thật ra không nóng nảy trở về, lén lút đi đến minh vi bên người, trên mặt một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Có cái này công phu tính kế nhà người khác, như thế nào không nghĩ vì chính mình trong nhà nhiều tránh điểm công điểm. Nếu là nói như vậy, cũng không đến mức hiện tại vẫn là cái siêu chi hộ. Trương quốc bân ngày thường cũng không phải như vậy. Nhưng hiện giờ chạy lão bà ném hài tử, cha lại nằm ở trên giường hạ không được mà, mẹ vẫn là bị người mắng từng ngày ra không được môn, hắn quá nín thở, này một bụng khí liền toàn bộ đều giải tới rồi vinh vi trên người. Vinh vi cao mày quay đầu lại xem hắn, còn chưa nói chuyện, bên người một cái thanh thúy cô nương thanh âm đắc hang. Cùng với lo lắng cái này không bằng nhìn điểm chính mình ra tích tụ, chu nghị nguyên trả lại ngươi ra tiền sao. trừ bỏ chia hoa hồng chút tiền ấy, các ngươi còn có tiền ăn tết sao. Hồ Xuân Lan châm trọc ngữ khí không chút nào che giấu. Ngươi, ta cái gì ta? Có chút người chính là hết ngồi đại giếng, cũng chỉ biết đem đôi mắt chăm chú vào chia hoa hồng điểm này sự thượng. La, Vinh gia là siêu chi hộ không giả, nhưng ngươi biết, chúng ta lần này loại liều lớn, Vinh vi có thể phân bao nhiêu tiền sao? Hồ Xuân Lan cố ý để lại điểm không, thấy trương quốc bân khí trên đầu gân xanh đều mau toát ra tới, mới vui sướng nói. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi đời này, Liền chưa thấy qua bốn vị số tiền đi. Hồ Xuân Lan lời kia vừa thốt ra, những người khác đầu tiên là sửng sốt, theo sau đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Vinh Vi. Gì? Bốn vị số tiền? Hơn một ngàn. Không phải giả đi. Xuân Lan, đừng nói bữa. Vinh Vi tươi cười ôn hòa, nàng không có nhìn về phía trương quốc bân, mà là nhìn về phía dung thụ đầu các hương thân. Nhà ta có thể làm việc nhân thủ sắc thật không nhiều lắm. Nhiều năm như vậy cũng là dựa vào đại gia mới có thể chống đỡ cho tới hôm nay. Năm nay liều lớn chỉ là tiểu thí Ngưu Đao, năm sau đầu xuân, ta mang đại gia cùng nhau làm giàu. Bất quá, chúng ta hợp tác nói cũng là tìm cùng chung chí hướng, những cái đó lý niệm không hợp nhân ra, chúng ta cũng không muốn phiền toái nhân ra. Câu này nói rất rõ ràng, vô luận là năm sau đầu xuân trồng trọt vẫn là năm đuôi liều lớn, đều là muốn tìm người hợp tác. Nhưng là quan hệ không tốt, khẳng định không ở hợp tác phạm chủ trong vòng. Hôm nay ở đây các hương thân nhiều như vậy, muốn nói đầu một cái không hợp, vậy chỉ có Trương Quốc Bân. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Quốc Bân. Trương Quốc Bân hãy còn ở mạnh miệng. Người nói lớn như vậy, đáng tiếc thổ địa vẫn là đại đội. Người liền tính hợp tác, lại có thể làm sao bây giờ? Những lời này kỳ thật cũng là cái lý. Nếu là dựa theo tình huống hiện tại, liền tính loại cái lều lớn đều phải toàn thôn người tụ ở bên nhau khai đại hội, còn không thể dòng chống thua chiêng. kia khẳng định làm cái gì đều khó khăn thật mạnh. Nhưng là, Vinh Vi lại biết, chuyện của nàng nhất định có thể thành. Ngày mai mùa xuân, ở trong tối ấp ủ mấy năm hạng nhất đại sự liền sẽ giống xuân chiều giống nhau ở toàn bộ hoa quốc đại địa thượng lan tràn mở ra, đem toàn bộ quốc gia gột rửa đổi mới hoàn toàn. Cho nên, đối với Trương Quốc vân những lời này, Vinh Vi liền hồi đâu không hồi, chỉ cấp cái ánh mắt làm chính hắn đi cân nhắc. Dù sao tới rồi sang năm, hắn cũng liền minh bạch. Cái này tết âm lịch. Là Vinh Vi đi vào trên thế giới này cái thứ nhất tết âm lịch, đồng thời cũng là Vinh gia quá từ trước tới nay tốt nhất một cái tết âm lịch. Lăng nhạc đã đến mang đến đệ nhị bút ưu loại hủy thác khoản, ước chừng có 3.000 khối. Hơn nữa loại lều lớn phân đến 1.000 năm, hiện tại Vinh gia, ở dung thụ đầu cũng coi như là số một số hai phú hộ. Không chỉ có như thế, ở bán này một đám đồ ăn lúc sau, Vinh Vi rốt cuộc tích cốc đủ rồi cái thứ hai nhiệm vụ sở cần gieo trồng điểm số, được như ý nguyện mở ra bảo khố đại môn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, cộng tích lũy 2830 làm ruộng điểm số, tùy thân không gian mở rộng gấp 3, xuyên qua đau được miễn 6 tháng, khen thưởng bảo khố mở ra 10 phút. Thượng một lần tuyển khen thưởng thời điểm không trường đôi mắt, chọn cái huy phong bắt diện bảo hộ thần long, cuối cùng lại là cái trong đất bảo thực tiểu con run. Bất quá cái này con run cũng là rất hữu dụng chỗ, cuối cùng có thể ở dung thụ đầu cháy thời điểm giúp đại ân. Lúc này đây, vinh vi có tiền điểm. Liền dựa theo tên chọn cái 2.000 điểm số dây lắc ngàn dặm, ý cồn là một đầu màu trắng lộc, nhìn qua còn khá xinh đẹp. Chúc mừng ký chủ đạt được cao tốc công lộc một đầu, ngàn dặm ở ngoài ngay lập tức tức đến, mặc kệ rất xa đều như tại bên người. Vừa dứt lời, một đầu nửa trong suốt bạch lộc đột nhiên từ nơi xa chạy tới, bạch ngọc sừng hiệu thân mật đối với vinh vi cọ cọ, theo sau hóa thành một cái nho nhỏ sừng hiệu tiêu chí, dung nhập tới rồi vinh vi cổ tay trái. Cái này... Nhìn qua đến là so với kia chỉ con run thuận mắt rất nhiều. Vinh vi rất vừa lòng chính mình lần này lựa chọn, cao hứng đóng lại bảo khấu môn. Một ngày này là đêm 30. Sáng sớm, Vinh gia lớn lớn bé bé đều rời khỏi giường. Ăn qua đơn giản cơm sáng sau, liền từng người vội lên. Dán xong cửa sổ dán xong cửa sổ, làm bữa cơm đoàn viên làm bữa cơm đoàn viên, quét tước quét tước, một mảnh sung sướng rối ren bầu không khí. Lăng nhạc sẽ viết một chút bút lông tự. Mấy ngày hôm trước cấp Vinh ra viết xong lúc sau bị những người khác thấy được, liền lâm thời gia tăng rồi cái việc, cấp tìm tới môn tới các hương thân viết câu đối cùng phúc tự. Vinh Vi vừa mới quét tước xong trong sân, vừa nhức đầu, liền nhìn đến lăng nhạc gan mặc một kiện ám màu la áo lông bị vây quanh ở đám người giữa, khuôn mặt đoan túc, thủ đoạn huyền huyền dự, đoan chính cấp một cái hương thân viết phỉ heo mãn vòng. Vinh Vi vô cớ cảm thấy này bức hỏa mặt rất là khôi hài, liền dứt khoát không đi rồi, đứng ở ngoài cửa sổ xem hắn viết chữ. lăng nhạc còn không có chú ý tới vinh vi đã đã trở lại một bên viết một bên cùng bên cạnh các hương thân nói chuyện phiếm lăng đồng chí ngươi cảm thấy bọn em dung thụ đầu như thế nào ta cảm thấy khá tốt sơn mỹ thủy mỹ người cũng thuần phát một cái phì tự viết tròn tròn nhuận nhuận nhìn qua liền có phúc khí lăng đồng chí ngươi sao liền coi trọng vinh vi lặng có cái lớn mật thím thẳng thắn hỏi nàng thực hảo tính cách nhân phẩm đều hảo hơn nữa hơn nữa lớn lên xinh đẹp đúng không lời này vừa ra toàn trường đều là sung sướng đầu tiếng cười lăng nhạc cũng nhấp môi cười thím ngươi cũng đừng dễu cật ta này sao kêu dễu cật lặc cưới vợ gả hán kia không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện này a người công tác hảo chúng ta vinh vi lớn lên xinh đẹp lại có khả năng kia cũng là trời đất tạo nên một đôi nhi a vừa dứt lời lại là một trận tiếng cười lăng nhạc cũng không chịu ảnh hưởng cười đem phì heo mãn vòng hồng giấy đưa cho trước mặt hương thân hỏi còn có yêu cầu viết sao Trung quanh các hương thân đều viết một vòng lăng nhạc công tác cũng hạ màn hắn vặn vẹo cổ ngẩng đầu vừa thấy vinh vi bàn tay đại khuôn mặt nhỏ chính chiếu vào pha lê phía trên nói cười yến yến nhìn hắn lăng nhạc không khỏi có chút mặt nhiệt không biết trước mắt nữ hải nghe được nhiều ít vinh vi đến là thoải mái hào phóng nhìn hắn nhìn vài lần dứt khoát xốc lên rèm cửa đi đến như thế nào khi chúng ta ra con rể bị đùa dẫn sao vinh vi cầm lấy một chương vừa mới bị viết phế đi hồng giấy nhìn hồng trên giấy tự mạnh mẽ hữu lực Chỉ là bởi vì tích thượng một cái mặc điểm, chỉ có thể bỏ chi không cần. Bị đua giỡn, ta cũng cao hứng. Lăng nhạc nói, ở Vinh Gia mấy ngày này, là hắn này quanh năm suốt tháng nhất thả lỏng thời gian. Không cần công tác, không cần lao tâm lao lực, còn... Có người yêu sớm chiều tương đối, như vậy sinh hoạt, nói là thần tiên nhật tử cũng không quá. Nếu có thể, hắn thật sự muốn cho loại này sinh hoạt vẫn luôn kéo dài đi xuống. Như vậy nghe lời, kia có thể có khen thưởng. vinh vi nghịch ngợm hàm một viên đường hơi hơi cúi đầu đem đường đưa vào làng nhạc trong miệng hai làn môi đụng vào thời điểm có thể cảm giác đối diện thanh niên run rẩy một chút đôi mắt cũng nháy mắt mở to lao đại vinh vi ngồi dậy tới đầu ngón tay có chút tế mỏi vừa mới động tác có chút càn rỡ nàng liền làm như vậy nhưng trên thực tế cũng cảm thấy thập phần ngượng ngùng nhưng là trước mắt thanh niên đột nhiên một tay đem nàng kéo xuống tới ngồi xuống hắn trên đùi mắt lạnh lại mang theo xâm lược tính hơi thở trận đánh úp lại giống một tòa không dung từ chối sơn, đem nàng hoàn toàn vây quanh. Theo sau, hai làn ngôi tương tiếp, hai người tiếp một cái và truyền miên hôn. Tựa hồ chỉ có một cái trước mắt, cũng tựa hồ cách hai đời, lại lần nữa tìm về chính mình hô hấp thời điểm, Vinh Vi chỉ cảm thấy hai má nóng đến đỏ người, thân mình cũng mềm thẳng không dậy nổi eo tới. Qua thực, quá vũ nhục nàng đời trước chức nghiệp. Lăng nhạc cũng thập phần ngượng ngùng, nhưng tựa hồ chiếm cứ càng có rất nhiều cao hứng, đôi mắt lượng lượng nhìn Vinh Vi đỏ môi. tựa hồ thập phần muốn lại nếm thử một lần tỷ lăng nhạc ca các ngươi ở trong phòng làm gì kia mẹ kêu các ngươi đi ăn cơm ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vinh thành hô to gọi nhỏ thanh âm vinh vi vội vàng đứng lên xoa xoa trên người quần áo đi ra ngoài đi tới cửa vinh thành còn ở nơi đó hỏi tỷ các ngươi ở trong phòng làm gì a ta dán câu đối thời điểm kêu thật nhiều thanh cũng chưa người phản ứng ta không ai phản ứng ngươi là đúng vinh vi nhịn không được gõ một chút vinh thành đầu Không lớn không nhỏ, hô to gọi nhỏ, điểm này sống đều làm không được, về sau đừng nói ngươi là ta đệ. Nói xong mặt đỏ hồng đi rồi. Vinh Thành vuốt đầu không thể hiểu được. Đây là ăn thương dược sao? Tiết nhất hỏa khí lớn như vậy. 39 chương 39 Qua một cái phong phú lại náo nhiệt năm sau, thực mau tới rồi lăng nhạc không thể không phản hồi tỉnh thành nhật tử. Trước khi đi thời điểm, lăng nhạc cùng Vinh Vi nhắc tới một sự kiện. Người lăng nhất Hảo khoai lang đỏ hạt giống công ty rất là coi trọng. Phía trước phía sau, gây giống trao quyền phí có thể cho đến 5.000. Chỉ là, lúc sau có tân ưu loại, cũng muốn như vậy đem trao quyền giao cho hạt giống công ty sao. Tuy rằng 5.000 đồng tiền đối với nông gia tới nói là giá trên trời, nhưng là đối với lăng nhất hảo chân chính sinh ra hiệu quả và lợi ích mà nói quả thực là không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng thượng một lần trao quyền là lăng nhạc thiêm tuyến, nhưng hiện tại lăng nhạc đột nhiên cảm thấy, lấy vinh vi năng lực, nàng hẳn là được đến, muốn nhiều thượng rất nhiều. ngươi cùng nghĩ đến một khối đi. Bất quá, muốn làm hạt giống sinh ý, chúng ta không có có thể hợp tác người, chỉ sợ chuyện này không dễ làm. Kỳ thật, đây cũng là Vinh Vi vẫn luôn ở tự hỏi sự tình, còn không có tới kịp nói, đảo trước làm lang nhạc nói. Nghe được Vinh Vi không tự giác đem hắn nói thành chúng ta, lang nhạc trong lòng như là đánh nghiêng đường bình, nhịn không được đem Vinh Vi ôm tới rồi trong lòng ngực, cảm chống Vinh Vi đỉnh đầu, nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta ở tỉnh thành có chút nhận thức người, nói không chừng liền có có thể liêu được với tới. Chúng ta nếu khởi bước, có thể chậm rãi làm, sắp không phô như vậy đại, nghĩ đến cũng phi không bao nhiêu tiền. Hảo A Vinh Vi xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nếu là tìm được rồi, chúng ta năm nay mùa xuân liền làm. Chờ lều lớn ra cuối cùng một đắng quả, ta liền cùng triệu kiến quốc nói đi, trước đem dung thụ đầu biến thành ươm giống căn cứ lại nói. Cái này đều có thể, đến lúc đó lại an bài. Lăng nhạc nhìn nói đạo lý rõ ràng Vinh Vi, càng xem càng cao hứng, nhịn không được túi đầu, ở nàng hồng nhuận trên môi trộm một cái hôn. Lăng nhạc trở về không mấy ngày liền truyền đến tin tức, nói có một cái từ phương nam trở về thanh niên, Tiêu kiều Việt, người thực thật sự, trong nhà có điểm bối cảnh, muốn tới chúng ta dung thụ đầu nhìn xem. Cái kêu kiều Việt trong nhà là tỉnh chính phủ, cùng ta dưỡng phụ trong nhà là bà con xa bà con. Ta từ nhỏ liền nhận thức hắn, đối hắn phẩm tính rõ ràng. Hắn không muốn làm chính trị, nhưng thật ra muốn ở thương nghiệp thượng phát triển. Lúc này đây, ta nhắc tới hắn liền rất có hứng thú, chờ ta nghỉ phép liền dẫn hắn tới. Lăng nhạc là nói như vậy, chỉ là không nghĩ tới, cái này tiểu Việt vẫn là cái tính nôn nóng, không đợi đến lăng nhạc nghỉ phép, chính mình liền tới. Vi tử, có người tìm. Vinh Vi ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái lại cao lại gầy thanh niên dẫm lên bờ ruộng hướng bên này đi tới. Vị này đồng chí, lăng nhạc nói chính là ngươi đi. Tiểu Việt cũng không khách khí, đối với Vinh Vi đem chính mình tới khi sở hữu mục đích nói thẳng ra. Hắn đôi mắt tiểu cười rộ lên rất là hỉ cảm. Nhìn dáng vẻ so sơ tới lăng nhạc còn bình dị gần gũi Thấy Kiều Việt tâm như vậy thành Vinh vi đảo cũng không có tàng tư Hai người vừa đi một bên liêu Cho tới mặt sau đều có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác Bất quá Còn có cái vấn đề kiểu Việt cuối cùng nói Một ít dễ dàng vận chuyển hạt giống còn hảo thuyết Đối với một ít yêu cầu đơm giống rau dưa hoặc là hoa màu Vận chuyển cũng là cái vấn đề lớn Cái này các ngươi không cần nhọc lòng Ta có thể thử liên lạc một chút Vinh vi nghĩ cái kia tân đến cao tốc công lộc có thể cho nó thử một lần. Hai tháng qua đi, dung thụ đầu nên đón gần vài thập niên tới lớn nhất một sự kiện. phân mà mỗi nhà mỗi hộ rửa theo đầu người tới tính, trước xác định hảo mỗi nhà muốn phân đến nhiều ít mà theo sau rửa theo thổ địa phì nhiêu trình độ, đem toàn bộ đại đội thổ địa chia làm nhất đẳng mà nhị đẳng mà cùng tam đẳng mà. Cuối cùng, đem sở hữu các hương thân đều tụ lại lên, thông qua rút thăm phương thức xác định thổ địa thuộc sở hữu. Cái này phương thức định không có bất luận kẻ nào phản đối. Rốt cuộc. Từ bên ngoài đi lên xem, này đã là bọn họ có thể nghĩ đến nhất công bằng phương thức. Chỉ tiếp, kết quả ra tới lúc sau, có chút người rồi lại không như vậy suy nghĩ. Hiện giờ trương thủ còn tại nằm trên giường, trương quốc bân cùng trương quốc Mỹ liền đại biểu cả nhà tới rút thăm, chỉ tiếp bọn họ tay xú, vì nhiêu nhất đẳng mà chịu chính là khoảng cách xa nhất, thổ chất không ổn định nhị đẳng mà cùng tam đẳng mà chịu lại tất cả đều là phía trước cũng chưa người nào nguyện ý loại cục đám mà. Ca, ngươi này vận may cũng quá kém đi. Trương quốc Mỹ vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên tay tờ giấy nhỏ, nhìn nhìn lại nhà khác cao hưng phân chấn mặt, khí muốn đánh người. Ta có thể có biện pháp nào? Đến thiên liền đến thiên, đây đều là mệnh. Chịu xong rồi thiêm, mọi người đều bóp tờ giấy nhỏ xếp hàng chờ kêu tên đăng ký. Trương quốc bân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trương quốc Mỹ, ý bảo nàng đừng lớn tiếng nói chuyện. Trương quốc Mỹ nhất cái không chịu thua người. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không tin hoàn toàn chính là rút thăm kết quả. Như thế nào liền nhà hắn mà như vậy lại a? Tuyệt đối có hộp tối thao tác, cùng triệu kiến quốc gia quan hệ tốt khẳng định đều là lén cấp hảo mà. Nếu không, thấy thế nào kia mấy hộ đều cười cao hứng như vậy. Nàng nhìn thoáng qua quanh thân người, hướng Trương Phượng Lan bên người đi đến. Trương Phượng Lan trên mặt treo cười, chính nghiêm túc nghe bên người người ta nói lời nói, trong khoảng thời gian ngắn đều không có chú ý có người tiếp cận nàng. Trương Phượng Lan âm thầm cười, thình linh đụng phải Trương Phượng Lan một chút, đâm đối phương A một tiếng kêu lên, lão đảo hai hạ thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất Trong tay đầu nắm tờ giấy nhỏ cũng ném tới rồi trên mặt đất. Ai u, thím ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a Tới tới tới, ta tới đỡ ngươi lên. Trương Phượng Lan giả hảo tâm thấu đi lên, một tay đem Trương Phượng Lan nâng lên, đồng thời nhặt lên trên mặt đất tờ giấy nhỏ đưa cho Trương Phượng Lan. Ngươi cũng đúng vậy, như thế nào liền đem thím cấp đụng phải? Muốn đâm ra cái tốt xấu tới làm sao bây giờ? Vinh vi có việc không ở, Hồ Xuân Lan liền thành hộ thẩm sứ giả, thấy Trương Phượng Lan không ném tới cái gì. lúc này mới đối với trương quốc mỹ lớn tiếng ồn ào này không cũng không đâm thế nào a không đụng phải là được ngươi ồn ào cái gì trương quốc mỹ sắc hai câu liền đi trở về trương quốc vân bên người đem tờ giấy nhỏ đưa cho trương quốc vân nhạ vinh vi ra mà ta nhìn nàng mẹ như vậy khẳng định so chúng ta mà cường trương quốc Bân cầm lại đây xem một cái nháy mắt khí hai cái mũi có cái gì không giống nhau a đều là cục đá mà hơn nữa vinh ra còn càng thiên Gì? Trương quốc Mỹ cũng lấy quá tờ giấy nhỏ nhìn thoáng qua, không thể tin được nàng đôi mắt, này! Sao có thể a, Có cái gì không có khả năng? Ta liền nói, đều là rút thăm. Ngươi đến là hảo, đem chúng ta cục đá mà vụng trộm cùng nhân ra thay đổi, còn cư nhiên thay đổi cái càng kém. Trương quốc Mỹ a trương quốc Mỹ? Ta thật không biết nói như thế nào ngươi? Trương quốc bân khí một bối tay, hoàn toàn không muốn để ý tới trương quốc Mỹ. Trương quốc Mỹ gắt gao nhéo tờ giấy nhỏ. Quán hận nhìn trương phượng lan phương hướng khẩu khí này xem như không thể đi xuống buổi tối về nhà trương phượng lan cùng vừa mới trở về vinh vi nói lên chuyện này còn nhịn không được nhạc ta đều không rõ vì sao nhà ta mà làm nhân gia cấp thay đổi còn đổi thành cái gần một chút ngươi nói một chút nàng muốn thật như vậy làm kia không phải mất nhiều hơn được a vinh vi trong lòng minh bạch trương quốc mỹ là cái gì tính toán cũng cười như vậy càng tốt tuy rằng mà là tảng đá mà nhưng lân thôn nói Các nơi giao thông đều thực phương tiện, vừa lúc phù hợp yêu cầu của ta. Vi tử, ngươi đây là muốn làm gì a? Trương Phượng Lan nhịn không được hỏi. Mẹ, ngươi đừng hỏi, chờ đến lúc đó ngươi liền đều đã hiểu. Vinh Vi thần bị nói. Phân mà, mặt khác ra đều vội vàng xối đất chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân. Vinh ra lại không có trước tiên động lên, mà là ở công xã khắp nơi đi lại, không biết ở làm cái gì thủ tục. Nửa tháng sau, Vinh Vi thả ra phong đi, nàng đem thành lập tân nông loại nông thôn hợp tác xã. mời toàn thôn giả trẻ cùng nhau tham gia Chuyện này vừa ra, nhất thời thành dung thụ đầu đầu nhất hảo tiêu điểm. Mọi người đều hướng Vinh ra toàn phía sau tiếp trước muốn hiểu biết rốt cuộc cái này hợp tác xã là đang làm gì. Cùng Vinh ra giao hảo Chu Phúc Ngọc đám người đến là không cần hỏi thăm cái gì, bọn họ phía trước liền biết Vinh vi quyết định này, hợp tác xã thành lập ngày đầu tiên, liền gia nhập vào hợp tác xã bên trong. Chỉ là, lệnh Chu Phúc Ngọc đám người tò mò là, Lần trước tới mấy ngày cái kia tỉnh thành thanh niên kiểu Việt cũng thường thường sẽ qua tới, nghe đi lên, tựa hồ và hợp tác xã cũng có lui tới. Ta tính toán đem chúng ta dung thụ đầu làm gây giống căn cứ, kiểu Việt là có môn đạo, chất lượng tốt hạt giống cùng mầm sẽ trải qua hắn tay, bán được mặt khác địa phương đi. Đến lúc đó, chính là đại sinh ý. Vinh Vi thoải mái hảo phong nói, ngay từ đầu nhập xã thôn dân đều là có phân chia làm, dung thổ địa cùng nhân công tương đương cổ phần, có thể mặt khác đầu nhập tiền tài, đạt được cổ phần càng nhiều. Chẳng qua, liền tính nhìn đến vinh vi bọn họ năm trước kiếm lời đồng tiền lớn, đối với này đổi mới hoàn toàn hưng sự vật, vẫn là có rất nhiều người không dám nếm thử, thậm chí làm trái lại. Những người này bên trong, trương quốc Mỹ nhảy tối cao, nhất thời nói loại này cách làm trái với quy định, nhất thời nói vinh vi là không bán hai giá, nhất thời nói chính là hố tiền hoạt động, sớm hay muộn bị đồn công an bắt được đi vào. Đối với trương quốc Mỹ loại này cách làm, vinh vi ngay từ đầu là lười đến phản ứng, nhưng là thời gian dài. Vẫn là không tránh được có người sẽ dao động, thậm chí phía trước nhập quá cổ người cũng nhịn không được muốn lui cổ. Đối với những người này, Vinh Vi Đảo cũng không có miễn cưỡng, nói lui liền lui, một câu giữ lại đều không có. Triệu kiến quốc nhìn này đó đem tiền đều đưa đến bên miệng còn muốn nhổ ra người, giận này không tranh. Này rốt cuộc là muốn lộng gì? Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, các ngươi còn không quý trọng? Ai? Không có việc gì, đội trưởng, chúng ta ít người càng tốt phân tiền. vinh vi cười nói chờ nửa tháng nhận mua thời gian kết thúc dung thụ đầu cùng sở hữu 20 hộ người tham gia nông thôn hợp tác xã nhân số không tính nhiều nhưng cũng so với phía trước loại lều lớn thời điểm phiên gấp hai triệu kiến quốc bởi vì tư cách lão đỉnh xã trưởng tên tuổi bất quá cổ phần đầu to vẫn là ở vinh vi trên tay chờ này đó đều thu phục hảo vinh vi ra cùng mặt khác tham gia nông thôn hợp tác xã nông gia rốt cuộc động lên nhưng bọn hắn lại bất hòa nhà khác giống nhau phiên chỉnh thổ địa gieo trồng thường quy bắc cùng cao lương mà là phân công nhau hành động. Có đem tảng lớn đồng ruộng tu chỉnh thành một tiểu khối một tiểu khối, có ở chính mình mà bên đảo thật dài lệnh nước, có tác dứt khoát ở đồng ruộng dựng rào tre, chăn mặt khác thôn dân tầm mắt. Đây là lộng gì lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, dung thụ đầu những người khác đều xem không hiểu. 40 chương 40 Vinh vi một loạt tán bài, không chỉ có dung thụ đầu các hương thân xem không hiểu, ngay cả hợp tác xã bên trong người, rất nhiều cũng xem không hiểu. Bất quá, những người này đều là tin tưởng Vinh vi. nếu nàng nói như vậy liền như vậy đi theo làm an tết thời điểm hồ xuân lan cùng hứa cẩm mới kết hôn hồ xuân lan dọn vào hứa ra hứa cẩm mới mâu thân sớm chết nàng còn tuổi nhỏ tiện lợi ra lúc này đây gia nhập hợp tác xã chuyện này hứa cẩm mới trần chờ thật lâu vẫn là hồ xuân lan chủ bản hồ xuân lan gia nhập hồ xuân xuyên lại không có tới hắn dùng lều lớn kiếm tiền mua hai đầu hoàng lưu bọn đầu cơ mỗi ngày huy roi trải qua hợp tác xã cổ cổ quái quái hai đầu bờ ruộng mỗi lần trải qua Đều hít mắt, nhổ cục đàm, lại hướng chỗ cao vầy vây roi. Hắn biết, vinh vi đời này đều thành không được hắn nữ nhân. Nàng kết giao người càng ngày càng tạm, lại không phải từ trước cái kia lớn lên xinh đẹp, an tính thẹn thùng, thân thể gầy yếu cô nương. Bất quá, như vậy tựa hồ cũng khá tốt, nàng như vậy giã tính tình, không biết khi nào sẽ gặp phải sự tới. Dựa theo con mẹ nó cách nói, liền không phải biết sinh sống người. Nghĩ đến đây, hồ xuân xuyên đột nhiên hút một ngụm yên, sau đó chậm dai đem vòng khói nổ ra. từ cái này ý nghĩa thượng giảng hắn tựa hồ đều ngóng trong vinh vi sẽ đã xảy ra chuyện liên ở tất cả mọi người xem không hiểu dưới tình huống hợp tác xã chuyện này tiếp tục hừng hực khí thế tiến hành hơn nữa làm sự càng thêm làm người xem không hiểu đương mặt khác các hương thân gieo xuống đệ nhất viên bắp loại thời điểm hợp tác xã ngoài ruộng gieo nhóm đầu tiên loại khoai đương mặt khác các hương thân đang ở bồi thêm đất thời điểm hợp tác xã ngoài ruộng loại khoai cũng mạn thành lục lục nguyên đương mặt khác các hương thân đang ở cấp bắp mầm phun nông dược thời điểm một đám loại khoai bị đào ra tới, tính cả mặt trên thanh thanh nội nôn mầm, bị trang thượng xe tải. Vinh Vi a, các ngươi đây là làm gì lặc? Có tò mò hương thân đi ngang qua hỏi. Đại thúc a, chúng ta đây là chuẩn bị hướng Tam Hạ chuyên vận khoai mầm lặc. Vinh Vi một bên hướng bạch bạch xe tải hóa trang xe một bên trả lời. gì? Ai muốn khoai mầm lặc, muốn đi ăn sao? Không phải, chúng ta là ươm giống căn cứ, chính là dục hảo mầm đi bán. Nay một đám là ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới. Têu lăng lăng nhất hảo khoai lang đỏ. Vinh vi xoa xoa trên đầu hãn, Thái Dương đem đỉnh đầu phơi ra một đạo vòng sáng. Này! Có người mua sao? Lưng còn đại thúc chấn động. Sao không ai mua a? So khoai lang đỏ bán giới cao nhiều. Hơn nữa một năm liền làm lúc này đây, gì đều không chấm trễ. Hồ Xuân Lan từ xe tải thượng nhảy xuống, thân thiện nói. Đầu một đám khoai lang đỏ vận sau khi ra ngoài, các hương thân đều có chút minh bạch. Hợp tác xã đây là làm ươm giống căn cứ. đem dục tốt mầm bán cho địa phương khác các hương thân loại. Bọn họ này vẫn là lần đầu tiên biết, cư nhiên có thể có như vậy làm giàu phương thức. Bất quá, liền tính đã biết lại có thể như thế nào. Bọn họ không có tân chủng loại, cũng không có tiêu thụ cùng vận chuyển con đường, chỉ có thể làm nhìn hợp tác xã người ăn thịt, chính mình liền khẩu canh đều uống không. Khoai lang đỏ ươm giống hoa một tháng. Chờ sở hữu khoai mầm đưa ra đi sau, mặt khác các hương thân không khỏi tưởng, cái này hợp tác xã còn có thể lan luận gì? còn không được gan an phận phận loại bắp cùng cao lương a nhưng không nghĩ tới này bắp nhưng thật ra loại lại chỉ loại hợp tác xã cày ruộng một nửa mặt khác một nửa tất cả đều trồng rau gì trồng rau không loại hoa màu trồng rau bọn họ liền loại như vậy điểm hoa màu năm sau hiến lương đều không đủ này nếu là vào đông uống gió tây bắc đi a có chút trong thôn lão nhân tìm triệu kiến quốc cùng hắn nói bọn họ lo lắng triệu kiến quốc chịu cái tàu híp mắt nhi Một chữ nhi cũng chưa ra bên ngoài nhảy. Ngay từ đầu, kỳ thật hắn cũng không thấy hiểu. Nhưng là hướng về phía đối vinh vi tín nhiệm, hắn vẫn là bản năng duy trì nàng quyết định. Mà đương đệ nhất bút khoe mầm khoản đến trướng thời điểm, triệu kiến quốc minh bạch, chính mình không tin sai rồi người. Trước mắt, các lão nhân làm hắn ra mặt, ngăn lại trận này cho khơi hài. Nhưng hắn có thể nói, chính mình còn trông cậy vào năm nay thu vào sửa chữa lại phòng ở đâu sao. Hắn không thể nói. Nếu không thể nói, vậy chỉ có thể nghẹn. Buổi tối ngủ thời điểm cùng bạn ra trộm trong ổ chăn nhạc, ra cửa, vẫn là vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Bởi vì trước sau hai bát xuất kỳ bất ý, hợp tác xã bị người càng thêm chú ý. Trong đất đột nhiên trường căn cỏ đuôi chó đều sẽ bị người nghị luận, này bài mặt liền tính ở công xã, kia đều là đầu nhất hảo. Bất quá, bên ngoài người tuy rằng tò mò, hợp tác xã người lại vẫn là cứ theo lẽ thường trên mặt đất làm việc. Muốn nói không giống nhau, đó chính là lao động càng có nhiệt tình y. cứ như vậy nháo ồn nào tới rồi thu hoạch vụ thu dung thụ đầu lại ra kiện mới mẻ sự liền ở mặt khác các hương thân nên đón được mùa thời điểm hợp tác xã rau dưa cùng bắp cư nhiên một chút cũng chưa bán đi này cũng quá kỳ quái vốn dĩ không nên bán mùa nhân ra một xe xe ra bên ngoài kéo khoai lang đỏ mầm hẳn là được mùa mùa lại lặng yên không một tiếng động có tò mò hương thân đi hợp tác xã ngoài ruộng xem qua nhân ra bắp cùng rau dưa nên trích cũng đều hái được đồng ruộng cũng bình chỉnh chỉnh tề tề nhưng là những cái đó quả những cái đó bắp lại chẳng biết đi đâu như là bị trời cao thần tiên thu đi rồi giống nhau biến mất sạch sẽ Kiến quốc các ngươi này rốt cuộc là ở chỉnh gì lặc trong thôn những người khác đều tò mò mau điên rồi ha ha ha ha cũng không gì chúng ta đây là cấp ưu loại lưu loại là Triệu Kiến quốc loát dâu dê khiêm tốn nói gì lưu loại kia cùng chúng ta mùa đông chừa chút hành tây hạt giống có gì khác nhau a kỳ thật cũng không sai biệt lắm bất quá chúng ta yêu cầu loại nhiều Thu hoạch xuống dưới cũng đến tiếp tục gia công. Nhạc, trước đó không lâu hợp tác xã còn đem đại đội không một miếng đất cấp thuê, bên trong vào máy móc tới chỉnh hạt giống. Các ngươi nếu là có rảnh A, cũng có thể tới giúp làm rút. Ấn thiên cấp tiền công. Này! Này hóa ra hảo! Vừa lúc đuổi kịp nông nhàn. Ngày đó triệu kiến quốc nói xong lúc sau, lập tức liền có 20 tới cá nhân qua đi dò hỏi. Vinh vi tả chọn hữu chọn, cuối cùng chọn 10 cái người, lưu tại đại đội đại viện nội làm sinh sản công tác. Mà đương nhóm đầu tiên hạt giống hạ sinh sản tuyến, biến thành một đám túi sách dọn thượng xe tải lúc sau, người trong thôn rốt cuộc có chút minh bạch cái này hợp tác xã rốt cuộc là ở làm gì. Gây giống bán loại, hợp tác xã là thật chuẩn bị đem dung thụ đầu biến thành toàn bộ tỉnh gây giống căn cứ, đem từ dung thụ đầu trồng ra hạt giống, giải hướng toàn tỉnh. Năm mạn, Đương Vinh Vi cùng đại gia thuyết minh muốn thuê thổ địa cùng nhân công thời điểm, những cái đó không tham gia hợp tác xã các hương thân quả thực muốn điên rồi, một tổ hong giống nhau nhấc tay lý bảo. Chỉ sợ tay cử trưởng cơ hội này liền không có. Bất quá, ở toàn thôn một mảnh hồng hình thức giới, chỉ có một nhà là một cây hành xử khác người độc đinh mầm, đó chính là trương thụ gia. Hiện tại trương thụ đã không được, trương quốc bân càng ngày càng trầm mặc ít lời, chỉ có trương quốc Mỹ còn không dừng hạt gào to, làm những người khác không cần đi theo hợp tác xã chịu chết. Nhưng là, kinh như vậy một năm, những người khác đã không tin nàng. Hợp tác xã này một năm làm đâu chắc đấy cách làm không phải gặp người. những cái đó kiếm tới tiền cũng không phải gạt người càng quan trọng là nếu trở lên không được xe chỉ sợ cũng vẫn luôn không thể đi lên vì thế trải qua một cái năm dung thụ đầu những người khác đều thành hợp tác xã một phần tử tuy rằng không có cổ gần là giúp hợp tác xã làm việc nhưng cũng so từ trước kiếm muốn nhiều hơn mà hành xử khác người trương gia cũng chỉ có thể ngạnh cổ ngoan cường tiếp tục trồng trọn phảng phất nói như vậy bọn họ liền sẽ không thua vinh phương vương hình dung không ra loại cảm giác này nhưng là nàng biết Từ khi nàng đi theo người nhà, hạ đến xích thủy huyện xe lửa, hết thể hết thể cũng đã không giống nhau. Nàng sống quá một đời. Đời trước mơ màng hồ đồ tồn tại, gả cho một cái không nên thân nam nhân, sinh hai cái không nên thân hài tử, cuối cùng bị một chiếc mất khống chế tiểu ô tô đâm chết. Cả đời thất bại, cha tấn nàng đã từng đối sinh hoạt vô hạn hướng tới hòa hảo cao vụ xa lòng dạ cũng làm nàng cả đời này đều sống ở không ngừng hối hận cùng oán trách giữa. Sống lại một lần, nàng không bao giờ có thể như vậy. Trọng sinh thời gian vừa và tốt, Vinh Phương Vương mới 21 tuổi, vừa lúc là gả chồng tuổi tác. Nay một đời, nàng tuyệt đối sẽ không tái giá cái cái kia thoạt nhìn môn đăng hộ đối trên thực tế là cái kẻ bất lực nam nhân, nàng phải gả là Chu Nghị Nguyên. Ở trong trí nhớ, Chu Nghị Nguyên là nàng đường tỷ Vinh Vi lão công, nếu nhớ không lầm, hiện tại hẳn là đã là bia xưởng phó xưởng trưởng. Còn chưa tới 30 tuổi tuổi tác cũng đã lên làm phó xưởng trưởng, vừa thấy liền tiền đồ vô lượng. Ở đời trước, Cái này Chu Nghị Nguyên đúng là lúc sau 10 năm thăng chức rất nhanh, trở thành sích thủy huyện thậm chí là lăng thành số một số hai đại lão bản. Không chỉ có như thế, Chu Nghị Nguyên lớn lên còn rất tuấn tú, tuy rằng tuổi cùng nàng kém một ít, nhưng từ bề ngoài nhìn qua lại rất tương xứng, một chút đều nhìn không ra năm tháng dấu vết. Như vậy ưu tú nam nhân, mới hẳn là nàng dễ hiền. Vinh Phương Phương hiếp mắc nghĩ, trong lòng đã đem Chu Nghị Nguyên tính thành nàng tư hữu tài sản. Nếu nàng nhớ không lầm, Vinh vi đã chết hơn nửa năm. Vì chiếu cố nàng lưu lại bốn cái nhi tử, Chu Nghị Nguyên sẽ tại đây đoạn thời gian nội tìm người giới thiệu đối tượng, đây là nàng một cái cơ hội. Tuy rằng nàng ra thế bình thường, nhưng là tự nhận lớn lên cũng không tệ lắm, hơn nữa lại là hoa cúc đại khuê nữ, Chu Nghị Nguyên không có lý do gì cự tuyệt nàng. Nàng ở trong lòng lại qua mấy lần các loại ý niệm, quyết định chờ nàng ba mẹ tan tầm lúc sau cùng bọn họ thương lượng một chút chuyện này nhi. Gì? Người phải gả cho? Chu Nghị Nguyên vinh núi lớn nghe được khoe nữ những lời này sợ tới mức cơm đều phải phun ra tới thê tử triệu kỳ càng là trận mắt há hốc mồm nhìn nhà mình quê nữ nửa ngày nói không nên lời một câu ân vinh phương phương liên tục gật đầu ta nghe cách vách thím nói chu nghị nguyên tuy rằng tuổi có điểm đại cũng kết quá hôn nhưng là người khác kiên định a hơn nữa hiện tại là bia xưởng phó xưởng trưởng nhiều lợi hại nhiều vì phong ba mẹ nữ nhi không nghĩ muốn tuổi không sai biệt lắm liền ái loại này có năng lực nam nhân ta thị phi hắn không gả cho Gì? Kết quá hôn. Phó sưởng trưởng. Khuê nữ, ngươi không phải nghe lầm đi. Ngươi nói, là Chu Nghị Nguyên sao? Triệu kỳ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghe được vinh phương phương này một phen lời nói kinh ngạc đến không được. Này nhân thiết cùng Chu Nghị Nguyên hoàn toàn không đáp, nếu nói nhận sai người, kia còn có khả năng. Không có A. Chính là Chu Nghị Nguyên A. Hắn là phía trước cưới vinh vi đúng không, nhưng là ta không để bụng Đường tỷ tuy rằng qua đời, nhưng ta cùng nàng tỷ muội tình thâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng lưu lại bốn cái hài tử. Vinh núi lớn thật sự nghe không nổi nữa, đứng dậy sờ sờ Vinh Phương Phương cái chán. Ngươi có phải hay không sốt mơ hồ? Muốn hay không chúng ta đưa ngươi đi vệ sinh sở nhìn xem? Ba, Ta mới không hồ đồ. Vinh Phương Phương đều mau bị cha mẹ khí hồ đồ. Ngươi không hồ đồ cùng chúng ta nói nhiều như vậy hồ đồ lời nói. Nhân ra Vinh Vi là đính hôn, nhưng vị hôn phu căn bản không phải Chu Nghị Nguyên. Lại nói, nàng hôn kỳ liền định vào tháng sau. Từ đâu ra bốn cái hải tử? Còn có, cái kia Chu Nghị Nguyên tính cái gì phó xưởng trưởng, hắn phía trước là ở xưởng đồ hộp đương quá công nhân, nhưng là đã sớm bị khai trừ rồi. Mấy năm nay cũng liền chuyển cái mua bán nhỏ, tiền cũng không nhiều lắm, hắn. Hắn chính là cái du thủ du thực. Gì? Vinh Phương Phương bị này một loạt bom tạc thương tích đầy mình, hoàn toàn sững sờ ở ghế trên, không động đậy nổi. 41 chương 41 Chu Nghị Nguyên Lao Chu Có người tìm Ai à. Cùng với không kiên nhẫn thanh âm, một cái thân hình cao lớn nam nhân từ túp lều chui ra tới, trên mặt lệ khí xem vinh phương phương một run run. Này! Đây là chu nghị nguyên sao. Cao nhưng thật ra cao, nhưng là không đến 30 tuổi tác đã có bụng đĩa. Ngũ quan cũng là soái nhưng nhìn qua thực tàn ác tà, ánh mắt vần đủ. Trên mặt da thịt cũng tung rớt, nhìn qua không giống như là cái thành công đại lão bản, ngược lại giống cái loại này xa vào tiểu sát suy sút chung nhân nhân. Vinh Phương Vương trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt, này thật là nàng ở kiếp trước nhận thức cái kia Chu Nghị Nguyên sao? Ta nhận thức ngươi sao? Chu Nghị Nguyên nhìn thấy tìm hắn cư nhiên là cái tuổi trẻ cô nương, ngự khí nhu hòa vài phần, mặt cũng không như vậy đen. Ngươi! Ngươi không quen biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi. Vinh Phương Vương nghĩ đến đời trước ti Vi thượng khí phách hăng hái Chu Nghị Nguyên, quyết tâm. Ta! Ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Vẫn luôn thực sùng bái ngươi. Cho nên, vừa mới dọn đến Xích thủy. Ta liền tới tìm ngươi. Nói xong này một bộ, Vinh Phương Phương chỉ cảm thấy trái tim vang giống nổi trống, mặt cũng hồng đến không được. Không biết Chu Nghị nguyên tin nhiều ít, dù sao nàng là tin. Nàng không dám ngẩng đầu, cũng có thể cảm giác được trước mắt nam nhân nhìn từ trên xuống dưới nàng, đánh giá đến cuối cùng, lãnh đạm cười một chút. Ngươi bội phục ta A. Kéo trường âm thanh âm, ở trống trải vứt bỏ công trường thượng, vô cớ làm Vinh Phương Phương nổi lên cái run run. Vứt bỏ nhà xưởng phòng nhỏ nội, ánh sang tối tăm, cho bùi bay múa. góc còn đôi không biết năm nào tháng nào đôi ở nơi đó rất rưởi một cái tráng niên nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ hài ngồi ở cùng nhau không ngừng nói chuyện thanh âm giống gạch phùng bò tới bò đi dây sâu tiền xô so xô -so xoạt -so xoạt nhỏ vụn thanh âm lệnh người phát mau. cho nên ngươi làm giấc mộng nói ta sẽ biến thành lăng thành nhà giàu số một chu nghị nguyên thanh âm như là tôi độc truy thủ làm người nghe khó chịu đúng vậy tuy rằng ngươi nghe vớ vẩn nhưng này đó đều là thật sự vinh phương phương liên tiếp cam đoan Sợ Chu Nghị Nguyên không tin. Chu Nghị Nguyên là thực không nghĩ tin tưởng nàng, nhưng là về phương diện khác, hắn cũng tìm không ra nàng sẽ gạt người lý do. Mới vừa mãn 20 cô nương, lớn lên không nhiều xinh đẹp, lại cũng lộ ra cái này tuổi đặc có thủy linh tươi mới. Hơn nữa, theo nàng nói đến, cha mẹ đều là nhà xưởng công nhân, ra thế không được tốt lắm nhưng cũng là áo cơm vô yêu. Như vậy nữ hải, có cái gì lý do sẽ lừa hắn đâu. Nhưng nếu không phải lừa, Chu Nghị Nguyên không nói gì, chỉ là cúi đầu. Liền ngón tay gian thấp kém thuốc lá hút một mồm to. Hắn mấy năm nay hôn thật không tốt. Lần đó lều lớn chuyện này, tuy rằng cuối cùng không có bắt được hắn, nhưng cũng làm hắn ném ở xưởng đồ hộp công tác. Tuy rằng phía trước ở nơi đó, hắn liền không có thăng chức khả năng, nhưng dù sao cũng là một phần bắt sát, lúc ấy mua chức vị còn hoa mấy trăm đồng tiền, thật ném cũng làm hắn vải thiên không ngủ. Không chỉ là lều lớn chuyện này. Lần đó nhập hàng hắn mượn không ít tiền. còn đem hắn cô cô hòa thân mẹ áp đáy hòm kim lưu tử vòng bạc đều để đi ra ngoài vốn dĩ có thể phiên bội kiếm không nghĩ tới cư nhiên là thuyền thiếu như vậy nhiều tiền chu nghị nguyên nơi nào còn khởi công tắc cũng ném hắn đơn giản không còn có hồi quá chu gia trang mấy năm nay liền đi theo trên đường nhận thức vinh đệ chuyển mua bán nhỏ hôm nay bán phế phẩm ngày mai chuyển bình rượu tử nhưng này đó có thể kiếm bao nhiêu tiền chu nghị nguyên lại ăn ngon lại hảo uống còn chạm vào nữ nhân Thường xuyên qua lại đỉnh đầu thượng cũng không tích cóp hạ mấy cái tử nhi, tiểu sắc tài vận đến là đem thân thể cấp đào không. Nếu không phải lửa, vậy chỉ có hai cái khả năng. Vinh Phương Phương là có phán đoán bệnh tâm thần. Hoặc là, nàng nói chính là thật sự, hắn thật sự sẽ biến thành nhà giàu số một. Chu Nghị Nguyên xả giống nhau âm lành ánh mắt nhìn Vinh Phương Phương, xem nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi nói, ngươi sùng bái ta sao? ân, Lại nuốt một ngụm. kia hóa ra khá tốt, bất quá. Ngươi biết nữ nhân nhất sùng bái ta là ở nơi nào sao? Chu nghị nguyên thong thả ung dung phục hạ thần, đến khoảng cách vinh phương phương chỉ có 5cm địa phương ngừng lại. Ở trên giường, âm trầm thanh âm giống phun tin tử xà, dịch nhầy từ tím đen tin tử thượng nhỏ giọt xuống dưới, lộ ra một cổ tử thanh hôi, lệnh người run rẩy đến khó có thể khống chế. Vi tử! Vi tử! Trong huyện đầu gởi thư nhi lạc, là ngươi cùng thôn trưởng cùng đi trong huyện tiếp thu làm giàu khen ngợi kia. Lại là một năm dung thụ đầu cảnh xuân vừa lúc hồ xuân lan lớn giọng từ thôn bộ vẫn luôn vang đến vinh ra cửa thanh âm kia so xuân phong truyền đều mau gì bình xuống dưới sao chu phúc ngọc cũng ở vinh ra trong tiểu viện ngồi nghe được hồ xuân lan nói nhất thời cao hứng từ trên ghế đứng lên ân hồ xuân lan không ngừng gật đầu 10 cái làm giàu đại biểu chúng ta thôn nhi liền chiếm hai cái hơn nữa nha chúng ta hợp tác xã cũng bị bầu thành làm giàu ưu tú tập thể các ngươi lần này qua đi a yếu lĩnh hai cái thưởng Này hóa ra hảo. Về sau, chúng ta dung thụ đầu cũng là trong huyện có uy tín danh dự địa phương. Đầy mặt nếp gấp Trương Tú Liên cũng cười vẻ mặt không khí vui mừng. Lưu Kim Hoa vừa mới xốc rèm cửa tiến vào, nghe được Trương Tú Liên nói như vậy, cao hứng đáp lời. Sớm đã có đầu có mặt. Ta mấy ngày hôm trước hồi ta nhà mẹ đẻ, ta nhà mẹ đẻ người đều vẫn luôn hỏi ta, hỏi chúng ta lều lớn năm nay có phải hay không lại thu không ít tiền A. Như thế nào gia nhập hợp tác xã A. Còn có người hỏi vi tử. Hỏi nàng có hay không nhà chồng, muốn tìm cái dạng gì nam nhân. Ta phi nhất bang muốn ăn thịt thiên nga có ghẻ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Nếu có thể lại không năng lực, muốn diện mạo không diện mạo, cũng vọng tưởng phản chúng ta làm giàu vạn nguyên hộ. Ngưu Kim Hoa một phen lời nói nhất thời khiến cho một trận tiếng cười. Tiếng cười sau khi kết thúc, Chu Phúc Ngọc cũng nhịn không được hỏi, Vi Tử, ngươi cùng lăng nhạc chuyện này, cũng muốn làm đi? Nhân gia tiểu tử nhưng đợi ngươi đã nhiều năm. liền tính nhân gia trầm ổn, vậy ngươi cũng không thể luôn làm nhân gia chờ đợi a. Vinh Vi nhóc miệng cười, ta biết đâu phúc ngọc tỷ, ngươi cũng đừng giúp đỡ hắn để lời nói, kia không phải nói như vậy, muốn nói mấy năm trước, chúng ta hợp tác xã vừa mới xây lên tới, hai ngươi chuyện này nhiều, không rảnh tưởng cũng là bình thường. Nhưng mấy năm nay không phải đều thuận xuống dưới sao? Hạt giống sinh ý cùng lều lớn sinh ý đều tốt như vậy, cũng không cần ngươi láo chạy động chạy tây, ngươi nhân sinh đại sự này nhi a, cũng nên để thượng nhật trình. Chu Phúc Ngọc nói, ta biết rồi Vinh Vi vừa nhớ tới đáy lòng người kia, liền từ tâm vai nhượng ra mà tới, ngọt đến không được. Tính tính hai người cũng nhận thức 4-5 năm, có một số việc, sắc thật hẳn là định ra tới. Nàng nghĩ như vậy, dương mắt nhìn lại, tâm nhi phảng phất đi theo này ấm áp xuân phòng, thổi tới rồi xa xôi tỉnh thành. Xích thủy huyện lần thứ nhất mười đại khái phú đại biểu, dung thụ đầu thôn, triệu kiến quốc, Vinh Vi. Tối tâm phòng nội không có bật đèn, chỉ có tivi phát ra hoặc minh hoặc ám ánh sáng. đánh vào trên giường đất lẫn nhau rửa sắt vào nhau hai người trên mặt có vẻ một cổ mạc danh quỷ dị vinh phương phương đang nằm ở chu nghị nguyên Ngực thượng nam nhân nữ nhân sao đã phát sinh quan hệ lúc sau vô luận là thân thể khoảng cách vẫn là tâm lý khoảng cách đều sẽ so từ trước muốn gần nhiều hiện tại vinh phương phương đã lấy chu nghị nguyên đương chính mình nam nhân nàng một bên lười biếng sở trường chỉ ở chu nghị nguyên cơ Ngực thượng hoa vòng một bên nhìn ti vi thượng khí phách hăng hái vinh vi vinh vi cười càng tươi đẹp nàng trong lòng hỏa khí càng lớn Nhìn đến cuối cùng, nàng dứt khoát đôi tay chi ở chu nghị nguyên trên người, nhìn hắn nói. Nghị nguyên ca, ngươi biết không? Nàng hiện tại được đến hết thảy vốn là hẳn là ngươi. Không, phải nói, ngươi sẽ làm được so nàng còn muốn hảo. Ngươi đã sớm hẳn là sưởng trưởng. Nàng một cái kẻ hèn vạn nguyên hộ, căn bản không đủ xem. Ừ, này đó vinh dự vốn là hẳn là hắn, là của hắn, tự nhiên cũng chính là nàng. Nàng tuy rằng còn tưởng không rõ, vì cái gì trọng sinh lúc sau. Chu Nghị Nguyên cùng Vinh Vi hiện trạng sẽ không giống nhau, nhưng lấy nàng trọng sinh một lần kinh nghiệm bảo đảm, sở hữu hết thảy đều sẽ bình định. Chu Nghị Nguyên bĩu môi, chào Phúng cười một chút, đột nhiên đem trên người nữ nhân hướng chính mình trên người lôi kéo. Ngươi thật như vậy cảm thấy? Đó là ta chính là đem cái gì đều nói cho ngươi, liền thân mình đều. Nghị Nguyên Ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ngày đó chống cự không được Chu Nghị Nguyên thế công, Vinh Phương Phương trực tiếp đem thân mình cho hắn. Ở kia lúc sau. Vinh Phương Phương liền cũng không cất giấu, đem chính mình biết đến sở hữu kiếp trước hẳn là phát sinh sự tình đều nói cho Chu Nghị Nguyên. Chỉ là, nàng chưa nói chính mình là trọng sinh, chỉ nói là một loại. Biết trước năng lực. Chu Nghị Nguyên đối nàng theo như lời hết thể tự nhiên là không thế nào tin, nhưng là, Vinh Phương Phương nói hết thể đều là như vậy có lực hấp dẫn. Hơn nữa, kia lúc sau, Vinh Phương Phương cũng nói vài món biết trước sự tình, kết quả đều nhất nhất đã xảy ra. Như vậy trùng hợp cùng nội tâm tham lam. Cuối cùng làm Chu Nghị Nguyên làm ra lựa chọn, lựa chọn tin Vinh Phương Phương nói. Ta như thế nào không tin ngươi, ngươi là của ta tiểu bà bối, ta nhưng quá tin tưởng ngươi. Chu Nghị Nguyên hướng Vinh Phương Phương lỗ hai thân mật thổi khí, đôi mắt tắc âm vụ nhìn trong TV Vinh vi, đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi phía trước nói, lúc này, Vinh vi đã chết. Đúng rồi, nàng hẳn là đều đã chết hơn nửa năm, là sinh ngươi cái thứ tư nhi tử thời điểm khó sinh chết. Chính là ta cũng không nghĩ ra, nàng cư nhiên không chết. Vinh Phương Phương biểu môi như mày, tựa hồ Vinh Vi không chết chuyện này, đối nàng mà nói là lớn nhất bối rối. Bốn cái nhi tử, khó sinh mà chết. Chu Nghị Nguyên cười lạnh một chút. Nay đối với nàng tới nói, đảo cũng là khá tốt kết cục. Chỉ tiếc không có dựa theo dự định cốt chuyện đi diễn. Nếu ngươi biết tương lai phát sinh sự, kia nếu hiện tại có chuyện không có dựa theo ngươi đoán trước phát triển, như vậy chuyện này, nhất định là sai. Ngươi, ý của ngươi là... chu nghị nguyên meo lại đôi mắt nhìn chằm chằm trong tivi vinh vi nàng không chết chuyện này nhất định là sai chu chu đại ca ngươi muốn làm gì nhìn như vậy không chút nào che giấu nội tâm ác chu nghị nguyên vinh phương phương đột nhiên có điểm sợ hãi chu nghị nguyên thu hồi ánh mắt nhìn trên người cái này thanh tú lại tuổi trẻ nữ nhân khỏe miệng gợi lên độ cung cái này ngươi đừng động ta trở về xử lý hắn rõ ràng là cười nhưng trên mặt biểu tình lại so với ngoan độc còn đáng sợ hết thảy sự tình Đều cần thiết sửa đúng trở về 42 chương 42 Dung thụ đầu thôn sau núi bốn mùa nhiệt độ ổn định Rộng mở sáng ngời pha lê lều lớn nội Lăng nhạc cùng vinh vi chính ngồi xổm cùng nhau Túi đầu lật xem loại trên mặt đất dâu tây đằng Dâu tây đằng tinh tế Đỉnh còn mang theo điểm xanh non Mấy cái hồng hồng dâu tây giấu ở thương lục đại lá cây phía dưới Giống một đám đèn lồng màu đỏ giống nhau Lại xinh đẹp lại khả quan Năm nay cải tạo lăng nhạt hào dâu tây so năm trước còn ngọn hình dạng cũng đều là hoàn mỹ tim gà trạng này muốn vừa lên thị a khẳng định lấy được không vinh vi vệ khởi một viên dâu tây phóng tới trong miệng tươi mát điểm mỹ tư vị nháy mắt tràn đầy môi răng chi gian phảng phất đem toàn bộ mùa xuân ăn vào trong miệng mấy năm gần đây theo cải cách mở ra đẩy mạnh mọi người túi tiền dần dần cổ lên bắt đầu thích nếm thử mới mẻ đồ vật đặc biệt ở tỉnh thành cùng kinh thành một ít chất lượng tốt phản quý trái cây thường thường có thể bán thượng giá cao chỉ là bởi vì kỹ thuật hạn chế Loại này phản quý trái cây phẩm chất cũng không như ứng quý trái cây, cũng dễ dàng phát sinh nạn sâu bệnh, chất lượng thập phần không ổn định. Phía trước Vinh Vi loại đông dâu tây chính là như vậy. Tuy rằng ở tỉnh nông khoa viện cùng dung thụ đầu thí loại đều thực thành công, nhưng bán đi lúc sau lại thường thường sẽ bởi vì các loại vấn đề dẫn tới giảm sản lượng, chất lượng cũng sẽ bởi vì bất đồng khí hậu mà chênh lệnh trọng đại. Vinh Vi cùng Lăng Nhạc đối chuyện này rất là đau đầu, đối với này thân kiểu thịt quý Lăng Nhạc hảo, không khỏi nhiều thượng vài phân tâm. Bởi vậy từ trước năm bắt đầu tân pha lê lều lớn xây lên tới lúc sau vinh vi cùng lăng nhạc bắt đầu cải tiến đông dâu tây chủng loại trải qua 2 năm nếm thử hiện giờ lăng nhạc hào dâu tây rốt cuộc có thể thích ứng đại bộ phận khí hậu chỉ cần bảo trì thổ nhưỡng độ ẩm cùng nhỏ lại độ ấm dao động cho dù không ở dung thụ đầu cũng có thể loại xuất phẩm chất không tồi dâu tây bất quá tuy là như thế ở xích thủy huyện xuất phẩm lăng nhạc hào vĩnh viễn là ăn ngon nhất xích thủy sinh sản dâu tây so bên ngoài mặt khác dâu tây có thể mỗi cân nhiều bán hai khối tiền. U, vợ chồng son đây là làm gì đâu. Ngựu Kim Hoa xách theo sọt đi đến, nhìn thấy Vinh Vi cùng Lăng Nhạc ghé vào cùng nhau, không khỏi trêu ghẹo nói. Lăng Nhạc đứng lên, trên mặt mang theo cười, đem mới vừa hái xuống mấy viên dâu tây đưa cho Ngựu Kim Hoa. Kim Hoa thím, tới nếm thử. Ngựu Kim Hoa ăn một viên, nhất thời đôi mắt đều ngọt mị lên. Ân, ngọt, so năm trước còn ngọt. Có thể a hai người các ngươi, đây là nghẹn vương tạc kia. nàng nhìn thoáng qua lăng nhạc đối với vinh vi cười nói vinh vi các ngươi đây là lấy dâu tây đương hải tử dưỡng thím gì thời điểm có thể nhìn đến các ngươi chính mình hải tử a nay cũng không phải nói là có thể chuẩn chuyện này bất quá ta cùng vinh vi đã chuẩn bị tháng sau lanh giấy kết hôn lăng nhạc nhìn nhìn vinh vi bên thai đỏ trong lòng phiếm so lăng nhạt hào còn mật mật giống vinh không ngừng nghỉ sóng biển làm chính mình chết đối trong đó thật sự a vi tử người đứa nhỏ này thật là Sao không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết ta? Chuyện này là chúng ta dung thụ đầu đại hỷ sự, nhưng đến đại làm A. Như kim hoa cao hứng thẳng chụp đuổi, trên mặt nếp gấp cười cùng đóa cúc hoa dường như. Chuyện này đến ta mẹ nói, chúng ta đều mặc kệ. Vinh Vi cũng nhấp miệng nhạc, phỏng trường chờ ngươi hồi thôn nhi, liền nhận được thông chi. Trên thực tế, Yếu Linh giấy hôn thú chuyện này, vẫn là hôm nay buổi sáng nàng chủ động cùng lăng nhạc để kết quả lăng nhạc quay đầu liền nói cho Trương Phượng Lan. lấy trương phượng lan kia tàng không được tâm tư tính tình hiện nay chỉ sợ toàn bộ dung thụ đầu đều thông chi tới rồi ngưu kim hoa hỉ khí dương dương mang theo một sọt dâu tây đi rồi pha lê lều lớn lại dư lại tiểu tình lư hai người tưởng cái gì đâu vinh vi vê khởi một viên dâu tây trực tiếp nhét vào hãy còn đang ngẩn người người nào đó trong miệng lại không nghĩ mảnh khảnh ngón tay bị người nọ trực tiếp hàm ở trong miệng lăng nhạc nhẹ nhàng bắt được vinh vi tế bạch thủ đoạn môi lưới nhẹ nhàng ở đầu ngón tay mút vào hai hạ vinh vi a một tiếng Rốt cuộc nhịn không được đỏ mặt Lăng nhạc đem Vinh Vi tay buông ra Ở nàng đem tay lủi về lúc sau Lúc này mới tiến đến nàng bên hai Nhẹ nhàng nói Ta vốn tưởng rằng ta còn muốn nhiều chờ hai năm Vinh Vi lỗ hai cũng có chút nhiệt Nhẹ nhàng dùng tay chống hắn ngực Mắt to nghịch ngậm nhìn về phía hắn Ngươi là nói hiện tại lanh chứng quá sớm Ta nhưng không như vậy nói Nếu là chiếu ý nghĩ của ta Nên ở ngươi có thể lánh chứng kia một ngày Trực tiếp đi cục dân chính Lăng nhạc thấp thấp thanh âm mang theo ý cười Phục lại tiến đến vinh vi bên người. Ngươi không biết, ta mỗi ngày mỗi đêm đều đang chờ, không biết chờ đến có bao nhiêu nóng lòng. Chỉ là, liền tính nóng lòng, nội tâm cũng là chắc chắn. Đối với nàng tình ý, đối với chính mình tâm ý, hắn chưa bao giờ có một khắc hoài nghi quá. Cũng bởi vì như vậy, 4-5 năm thời gian, tuy rằng dài lâu, cũng coi như ngắn ngủi, chỉ cần nàng tại bên người, cái dạng gì năm tháng, độ lên đều ngọt say lòng người. Vinh vi đáy mắt một mảnh động dung. đã từng kiên cố ánh mắt không biết từ khi nào, cũng bắt đầu nổi lên xuân thủy. Đó là chỉ có đối mặt hắn thời điểm, mới có thể nổi lên từng trận chiều ý cùng mềm mại. Môi không biết khi nào dán ở cùng nhau, ôn nu mút vào vướt ve sau càng hôn càng sâu. Kia là người mê say xúc cảm, cùng với trái tim nổi trống giống nhau nhảy lên, ở cái này ấm áp ấm áp mùa xuân, chính là đẹp nhất một bộ hình ảnh. Phương Phương, người cái nha đầu chết tiệt kia đã chạy đi đâu? Sao như vậy mấy ngày đều không thấy người? Triệu kỳ vừa thấy đến Vinh Phương Phương đẩy cửa đi vào tới, liền vội vàng tiến lên, kéo lại khuê nữ tay. Người ta mợ còn hỏi đâu, nói cho ngươi giới thiệu cái kia tiểu tử hai ngày này phải về chúng ta Xích thủy, hỏi ngươi gì thời điểm phương tiện, muốn gặp một mặt lặc. Vinh núi lớn một nhà phía trước là ở cách vách thị nhà máy công tác, bên kia không có mặt khác nhận thức thân thích, tự nhiên cũng không có gì người cấp Vinh Phương Phương giới thiệu đối tượng. Nhưng trở về Xích thủy liền không giống nhau, Vinh gia đại bộ phận thân thích đều ở Xích thủy. Vừa nghe nói Vinh Phương Phương cũng tới rồi tìm đối tượng tuổi tác, giới thiệu người một đống một đống. Hôm nay nói cái này tiểu tử, nghe nói là ở Lăng Thành xưởng dệt công tác, vẫn là cái cán bộ, tuổi không lớn, lớn lên cũng đoan chính, triệu kỳ vừa thấy ảnh chụp cùng điều kiện, liền nhìn chúng đến không được. Vinh Phương Phương lại không vui. Nàng đã cùng Chu Nghị Nguyên ngủ, này Chu Nghị Nguyên khác không được, đối nữ nhân thủ đoạn đó là một bộ một bộ, làm nàng tưởng mỗi ngày ăn vạ Chu Nghị Nguyên bên người, đều không muốn về nhà. Chỉ là... Muốn nói kết hôn chuyện này, Vinh Phương Phương còn không vui. Trước mắt Chu Nghị Nguyên không có gì tư bản, lại không phải sưởng trưởng liền tính kết hôn cũng không có gì nổi bật, ngược lại sẽ bị bảy đại cô tám gì cả nghị luận nàng vì cái gì gả cho cái lưu manh. Vinh Phương Phương tâm khí cao thực, nguyện ý nhiều chờ Chu Nghị Nguyên 2 năm, chờ hắn làm giàu, lại vẻ vang gả đến Chu ra đi. Mẹ! Ta còn không đến số tuổi đâu, ta không muốn gả. Nói nữa, đại bá ra cái kia đại đường tỷ không phải cũng không gả đầu sao. Vinh Phương Phương đôi mắt xoay chuyển, quyết định lấy Vinh Vi ra tới nói sự. Không nói cái này còn hảo, vừa nói lên, Triệu Kỳ càng là một thời gian tới khí. Ngươi còn không biết xấu hổ nói Vinh Vi. Ngươi lấy cái gì cùng nhân ra so. Nhân ra chính là xích thủy huyện đầu một cái vạn nguyên hộ. Trong huyện Bình gia tới làm giàu đại biểu. Lại có hợp tác xã lại cùng người khác khai công ty, tiền nước chảy giống nhau kiếm. Ngươi tưởng cùng nàng so. Ngươi như thế nào so a? Triệu Kỳ liên tiếp nói xong một đống lời nói. còn không hài lòng. Lại nói, ngươi sao biết nàng không gả lạc? Mấy ngày hôm trước ta còn nghe người ta nói, Vinh Vi tháng sau liền phải kết hôn, cùng nàng cái kia hảo đã nhiều năm tỉnh nông khoa viện nghiên cứu viên. Tưởng tượng đến nơi đây nàng liền giận sôi máu. Vinh Vi sớm chết cha kêu Vinh đại giang, cùng Vinh núi lớn là thật đánh thật thân huynh đệ, chỉ là, Vinh đại giang không năng lực, phân ra thời điểm không phân đến phòng, chỉ có thể chạy đến tức phụ nhà mẹ để nơi dung thụ đầu thôn ăn ra. Mặt sau càng là sớm buông tay nhân gian, một nhà cô nhi quả phụ nghèo đến không xu dính túi vinh ra những người khác sợ trương phượng lan cùng nàng kia ba cái hoa an vạ chính mình tự kia lúc sau liền cùng vinh đại giang trong nhà chặt đứt liên hệ triệu kỳ cùng vinh núi lớn tự nhiên cũng ở trong đó hơn nữa phía trước bọn họ không ở xích thủy càng là liền phong thư đều không lui tới thời gian lâu rồi liền cùng không có cửa này thân thích giống nhau triệu kỳ đã sớm biết vinh đại giang có cái diện mạo xinh đẹp đại nữ nhi nhưng kia thì thế nào đâu lớn lên mỹ lại không thể đương cơm ăn Lấy Vinh Đại Giang ra như vậy ra thế, trên cơ bản liền thuộc về tầng dưới chót trung tầng dưới chót. Triệu Kỳ cùng Vinh Núi Lớn đều có điểm đôi mắt danh lợi, đối cái kia đáng thương nha đầu, một chút giúp đỡ ý tưởng đều không có. Nhưng không thành tưởng, chính là cái này đáng thương nha đầu, cư nhiên run đi lên. Không chỉ có thành vạn nguyên hộ, còn giúp toàn bộ dung thụ đầu các hương thân đều cải bẩn, thành lăng thành cái thứ nhất thoát khỏi nghèo khó làm giàu khá giả thôn. Biết lúc sau, Triệu Kỳ cùng Vinh Núi Lớn cái kia hận a. không chỉ có đối cái kia chưa thấy qua vài lần lại đè ép bọn họ không biết nhiều ít cái đầu chất nữ ghen ghét ngừa răng càng là hận kia người nhà giúp đỡ quê nhà đều không giúp đỡ hắn vinh ra chính mình thân thích mắt thấy a miêu a cẩu đều ăn thượng thịt bọn họ lại liền khẩu canh đều uống không thượng sao có thể làm cho bọn họ không hận cũng bởi vì cái này đối với vinh phương phương hôn sự triệu kỳ trong lòng nghẹn cổ khí một lòng một dạ muốn cho vinh phương phương tìm một môn hảo nhà chồng hảo hảo áp còn không có kết hôn vinh vi một đầu nhưng không nghĩ tới Cái này nha đầu chết tiệt kia vải thiên không gặp mặt, còn không có tương thân đâu, liền nghe nói Vinh Vi muốn kết hôn, đối tượng vẫn là cái tỉnh nghiên cứu viên. Liên tiếp ý nan bình làm triệu kỳ hiện tại tựa như đấu đỏ mắt gà trọi giống nhau, liều mạng muốn ở khuê nữ kết hôn chuyện này thượng tìm về bãi, nhìn thấy gì cũng không biết Vinh Phương Phương không khỏi trong lòng không vui, lại đổ ập xuống cửa trách khuê nữ một phen. Gì? Muốn kết hôn? Đối tượng vẫn là cái nghiên cứu viên. Vinh Phương Phương quả thực muốn ngất xỉu đi. Này trọng sinh thế giới sao gì đều cùng từ trước không giống nhau lạc. Đây là ông trời muốn nàng sao? Vinh Phương Phương đã sớm biết, trông cậy vào Vinh Vi cấp chu nghị nguyên cùng nàng sinh bốn cái xã hội tinh anh hoa khẳng định không biểu hiện, nhưng nếu Vinh Vi muốn kết hôn, kia kia bốn cái hoa, không phải thành Vinh Vi cùng nàng nam nhân sao? Không được, nàng nhất định không thể làm chuyện này phát sinh. Nha đầu, nha đầu, ngươi này tưởng cái gì đâu? Triệu Kỳ nói miệng khô lưới khô cũng không thấy Vinh Phương Phương có gì phản ứng. Vì thế đẩy đẩy nàng. Vinh vương vương phục hồi tinh thần lại. Mẹ, Vinh Vi ra ở đâu a Chúng ta đến đi xem đi. Xem nàng làm gì? Sớm 800 năm không liên hệ. Lại nói, nhân ra muốn kết hôn, liền cái tin nhi cũng chưa cấp chúng ta Vinh ra chuyển, vừa thấy chính là không nghĩ đi lại. Ai, người này à, run lên lên đôi mắt đều hướng lên trời, chúng ta loại này thân thích, nhân ra đã sớm không nhận. Nói nhanh nhẹn, lại một chút không nghĩ tới, là bọn họ trước không nhận Vinh Đại Giang một nhà. kia cũng không phải nói như vậy rốt cuộc đều là người một nhà đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu nói nữa nhân gia hiện tại mua bán như vậy đại chẳng lẽ liền không có yêu cầu người trong nhà hỗ trợ địa phương chúng ta còn phải đi một chuyến giúp giúp nàng một nữ hải tử mọi nhà cũng không dễ dàng vinh phương phương này một phen nói trái lương tâm nhưng thật ra đem triệu kỳ cấp thuyết phục nàng nghĩ nghĩ thử hỏi kia ta tìm người đi hỏi một chút ân đi hỏi một chút đi thôi Đều đã trở lại, tổng không thể không đi lại a. Vinh Phương Phương cười rất giả, trong lòng lại không ngừng tính toán, nên như thế nào đem Vinh Vi cùng nàng cái kia nghiên cứu viên đối tượng cấp tách ra. Nếu là thật tách ra, kia bốn cái hoa không phải sinh không ra sao. Rốt cuộc, Vinh Vi liền tính lại như, cũng không thể không cái nam nhân, chính mình sinh hải tử đi. 43 chương 43 Đinh Chúc mừng ký chủ đạt được phòng dịch túi gấm 5 cái. Tiêu độc kháng dịch, ngũ độc không xâm. Đinh Chúc mừng ký chủ đạt được cao tốc công lộc 10 điều. Mặc kệ xa gần, ngay trong ngày tức đạt. Đinh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm ở trống rông bảo khố chung không ngừng vang lên. Cùng với, là trên giá các loại ủy cồn dần dần giảm bớt. Gần mấy năm qua, bởi vì bán sỉ bán lẻ sinh ý làm đều thực hảo, Vinh Vi đã sớm thoát khỏi bị bức bách hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn. Một đám nhiệm vụ hoàn thành lại mau lại hảo, tương ứng, tích góp gieo trồng điểm số cũng càng ngày càng nhiều. Tích lũy nhiều như vậy gieo trồng điểm số làm gì dùng A. Vinh Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát thừa dịp lúc này đây bảo khố mở ra nhiều mua điểm đồ vật, liền tính cho chính mình mua của hồi môn. Bất quá, nơi này Vinh Vi hảo ném ngàn điểm, bên kia hệ thống lại nhịn không được miệng sùi bắp mép. Nó trong bảo khố nhưng đều là nhân thế gian mua không được thứ tốt, tùy tiện lấy một cái đi ra ngoài đều giá trị thiên kim, chính là nhìn xem Vinh Vi, hảo ra hỏa, đây là lại đây bán sỉ A. Mua được mặt sau, Vinh Vi rốt cuộc đường tay. lãnh một đống ỉ cổn vây vây tay ra bảo khố từ bảo khố ra tới trong tay vốn dĩ sáng long lanh phòng dịch túi gấm biến thành năm cái mang theo tua ngọc nhan sắc ôn nhuận xúc tua hơi lạnh miên bản thật đẹp nghĩ lăng nhạc hai ngày này phải về tỉnh thành chuẩn bị kết hôn chuyện này vinh vi chọn một khối mang theo kim tua bạch ngọc đưa cho hắn vi vi đây là cái gì a lăng nhạc nhìn trong tay ngọc này ngọc vừa thấy liền giá trị xa xỉ nhưng hắn ngày thường không mang phối sức đối vinh vi đưa cho hắn thứ này Hắn còn trong khoảng thời gian ngắn không quá minh bạch. Nay Ngọc Thực Linh, đeo lúc sau bách độc bất sâm, ngươi cần phải bên người mang theo, nếu là ném, xem ta cho ngươi đẹp. Vinh Vi cũng vẫn là lần đầu tiên đưa lăng nhạc loại đồ vật này, không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lăng nhạc không khỏi cười, thấu lại đây, thanh âm thả chậm. Ngươi phải cho ta cái gì đẹp? Vinh Vi mặt thiêu càng hồng, nhịn không được vươn tay méo lăng nhạc một phen. Hỏi lại đi xuống, ta làm trên người của ngươi khai trảo nhuộm, ngươi tin hay không? Tin tin tin. ai đừng nghéo ta tin a này nếu là mặt khác cô nương ra như vậy chơi đùa tám phần hai người sẽ ve vãn đánh yêu một phen nhưng này vinh vi không phải người bình thường lăng nhạc đã từng bị nàng trong lúc vô tình một trưởng đánh nửa ngày không thuận lại đây khí hiện nay lại bị tàn nhẫn linh một chút nhất thời đau mặt có điểm trắng bệnh hắn vội không ngừng liên tiếp xin khoan dung nghĩ thẩm vinh vi muốn thật vì hắn hảo hẳn là cho hắn mua cái đau thương bất nhập kim cương cháo mới là vô hắn tiêu tiếu lao bả tay kính quá lớn đây cũng là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau a vinh vi ngừng lại nhìn đến hắn thỏa đáng đem ngọc phóng hảo lúc này mới hơi hơi mỉm cười yên tâm hiểu hà hiểu hà tình nông khoa viện môn khẩu nô hiểu hà vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn đến tạ lan chạy tới từ lần trước lăng nhạc chính đại quang minh đem vinh vi lãnh đến đồng sự trước mặt giới thiệu là hắn vị hôn thê lúc sau nô hiểu hà mỗi lần nhìn thấy tạ lan đều cảm thấy thực biến yếu tưởng tượng đến phía trước còn khuyến khích quá hai người ở bên nhau Lúc ấy nhảy càng hoan, hiện tại liền càng cảm thấy thẹn thùng. Mỗi lần nhìn đến tạ lan, trong lòng đều cùng khai biện luận đình dường như, ồn ào lung tung rối loạn. Nay tạ lan cũng đúng vậy, cũng một phen tuổi, sao liền không kết hôn lặng? Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng, lăng nhạc một ngày không kết hôn, nàng liền vẫn cứ có cơ hội? Bất quá, trong lòng như vậy nghĩ, mặt ngoài, nô hiểu hà vẫn là khẩn đuổi vài bước đi qua. Tiểu lan, người sao tới? Tạ lan cũng mấy hôm không có tới. Lăng nhạc lượng nàng không phải một lần hai lần. Thời gian lâu rồi, lại nghe được ngô hiểu hà mặt bên truyền tới tin tức, tạ lan cũng minh bạch, này lăng nhạc cùng vinh vi đính hôn, tự nhiên càng sẽ không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật, nàng cũng không nghĩ tổng nhớ thương lăng nhạc. Trong nhà đầu cho nàng an bài tương thân đối tượng, nàng cũng sẽ đi xem, đơn vị tới tân người trẻ tuổi, nàng cũng không khỏi đa lưu tâm một vài. Chỉ là, những người này đều so lăng nhạc kém nhiều. Từ thân cao đến diện mạo lại đến công tác nhân phẩm. Không giống nhau so thượng. Tạ Lan cứ như vậy nhịn không được so, so, chậm rãi cư nhiên cũng tới rồi 25 tuổi. Tới rồi tuổi này, bên người cùng tuổi cô nương đại bộ phận đều thành ra, cũng chỉ thừa nàng vẫn là độc thân. Lúc này tạ Lan là thực sự có điểm luôn cuống, nhưng làm nàng tùy tùy tiện tiện tìm cái thành thật buồn phận thành ra nàng vẫn là không cam lòng, cho nên hôn đầu chứng não, cư nhiên lại đi tới nông khoa viện cổng lớn. Lan Lan, ngươi là tìm nhạc ca sao? Nhạc ca ngày mai mới trở về. Nghe nói là trở về chuẩn bị kết hôn chuyện này. Nô Hiểu Hà nhìn đến Tạ Lan này phó biểu tình, trong lòng biết nàng tưởng chính là cái gì, dứt khoát đem sự tình làm rõ. Dù sao, nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, Tạ Lan muốn trở lên cột tìm người, vậy thật là có điểm tiện. Tạ Lan nghe thế câu nói, mặt có điểm trắng bệnh, nàng nhìn Ngô Hiểu Hà, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hiểu Hà, ngươi nói, là thật sự. Ân, mấy ngày hôm trước chúng ta đều thu thiệp mời, tháng sau 18 hảo. Nô Hiểu Hà nghĩ nghĩ, không có đem tiệc rượu địa phương nói cho Tạ Lan, chỉ là nói. Tạ Lan tỉ, ngươi xem vi tử cùng lăng nhạc đều tu thành chính quả, chính ngươi chuyện này, cũng nên thượng điểm tâm. Ta, ta, Tạ Lan hoàn toàn nói không nên lời lời nói, trong đầu giống ăn tết khi dán câu đối hồi nhão, cứ như vậy bị động rào tới rào đi, lại cái gì đều không nghĩ ra được. Cuối cùng, nàng chi độn chuyển qua thân, cũng không chào hỏi, cứng đờ đi rồi. Nô Hiểu Hà nhìn nàng lúc đi chờ bóng dáng. khe khẽ thở dài tạ lan cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này từ nghe được lăng nhạc muốn kết hôn tin tức nàng đầu góc liền vẫn luôn hôn hôn trầm trầm nàng chỉ nhớ rõ chính mình đứng ở giao thông công cộng trạm bài trước gặp một cái diện mạo thanh tú hai mươi mấy tuổi nữ hải nữ hải kêu kêu tên nàng cùng nàng thực thân thiết nói chuyện thím sau đó sau đó nàng liền thượng bên cạnh phá xe vận tải bị kéo đến như vậy cái rách tung tóe địa phương còn còn gặp được chu nghị nguyên ở dung thụ đầu thôn thời điểm Nàng đã từng gặp qua Chu Nghị Nguyên. Khi đó nàng nghe nói người kia muốn đi vinh vi ra cầu hôn, nàng trong lòng tò mò, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Khi đó Chu Nghị Nguyên vẫn là cái vừa mới tiến sưởng thanh niên, diện mạo cũng thức tuấn, dáng người cũng rất cao, nàng lúc ấy thấy được hắn đứng giống nhau đôi mắt, còn mặt đỏ tới. Chỉ là sau lại, nhị người quẻ nói là Chu Nghị Nguyên sai xử hắn làm ra như vậy sự, kia lúc sau, liền tính ngẫu nhiên ở công xã nhìn đến hắn, nàng đều sẽ vòng quanh đi, chỉ sợ bị hắn chú ý tới. Vốn tưởng rằng người như vậy, trở về tỉnh thành lúc sau cả đời đều sẽ không gặp mặt. Ai biết, cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy, nhìn thấy như vậy hắn. Trong đầu lộn xộn cái gì ý tưởng đều có, tạ lan có chút mất hồn mất vía, đối diện nam nhân đột nhiên lấy động, sợ tới mức nàng cả người một giật mình, thiếu chút nữa kêu lên tiếng. Người có điểm sợ ta sao? Chu Nghị nguyên đến là tính hòa ái, còn cấp tạ lan đệ một lưu thủy, bất quá, tạ lan không uống. Người khẳng định rất tò mò. Vì cái gì chúng ta sẽ đem ngươi thỉnh đến nơi đây tới? Ngươi tuy rằng không hiểu biết ta, nhưng là ta lại rất hiểu biết ngươi. Không chỉ có hiểu biết, còn muốn giúp ngươi. Chu Nghị Nguyên âm vụ đôi mắt nhìn nàng, hết sức hòa nhã thanh âm. Tạ Lan chua xót cười, ta. Ta có cái gì yêu cầu bang? Lâm nhạc, cái kia tỉnh nông khoa viện đại nghiên cứu viên, năm trước mới vừa thằng gây giống khoa phó chủ nhiệm, ngươi không phải nhớ thương hắn sao? Chu Nghị Nguyên nhìn Tạ Lan mặt nhất thời biến đỏ, đôi mắt mị một chút Ta có thể giúp ngươi được đến hắn. Tạ Lan mở to mắt thấy hắn, môi mấp máy vài cái, sau một lúc lâu mới hỏi. Ngươi, ngươi là vì vinh. Đánh rắm. Vừa mới ở nhà ga cùng nàng đến gần nữ hải kia đột nhiên nhảy ra tới, thoạt nhìn cũng là văn tĩnh thanh tú, một trương miệng lại là thô tục. Ai còn nhớ thương cái kia ma ốm, chúng ta là vì ngươi. Nhìn ngươi như vậy một bức muốn lại không dám bộ dáng liền sinh khí. Muốn liền đi thượng A. Tại đây giả mô giả thức, nhân gia cũng sẽ không bắt người đương hồi sự có ích lợi gì. Tạ Lan bị nàng mắng một run run trong mắt nhất thời nổi lên một tầng phủ sương mù. Nếu hắn đối nàng cố ý, chẳng sợ có thể nhiều xem một cái, nàng cũng nguyện ý vì chính mình tương lai bác một phen. Chính là hắn hiển nhiên là có ý tứ gì đều không có, nói như vậy kia nàng tổng thượng của truy thành cái gì? Nàng đối lăng nhạc là có chấp niệm cũng từng không màng rụt rè chủ động theo đuổi quá, nhưng rốt cuộc nàng cũng là cái bổn phận gia đình ra tới cô đương. tính cách cũng có chút thẹn thùng. Phía trước làm đã là cực hạn, nếu nàng lại không biết xấu hổ truy đi xuống, nàng chính mình cũng làm không ra. Vinh Phương Phương thấy nàng có chút kích động, bình tĩnh một lát, thanh âm hòa hoang chút. "Chúng ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi ngẫm lại, nếu bỏ lỡ lăng nhạc, ngươi còn có thể tìm được một cái càng tốt sao? Làm ngươi tìm cái phổ phổ thông thông quá cả đời, ngươi thật sự nguyện ý? Nếu không muốn, vậy ngươi không bằng nghe một chút chúng ta ý tưởng, không chuẩn nhiều đi một bước, hai ngươi chuyện này, liền thành lời này xem như nói vào tạ lan tâm đoa nàng ngậm nước mắt cẩn thận hỏi vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ đâu vinh phương phương nghiền ngẫm nhìn nàng xem tạ lan một trận phát mau. nàng cười cười theo sau chậm rãi từ trong túi lấy ra một bao màu trắng một phấn phóng tới tạ lan trước mặt cái này tìm một cơ hội phóng tới lăng nhạc cái ly chờ gạo sống nấu thành cơm ngươi sợ hãi lăng nhạc có thể bay ra ngươi lòng bàn tay cái kia vinh vi cũng là có thói ở sạch đến lúc đó liền tính lăng nhạc không nghĩ tới ngươi kia Vinh Vi cũng khẳng định sẽ không muốn hắn. Lúc ấy, hai ngươi chuyện này, không phải thành. Tạ lan dọa liên tục lắc đầu, này không phải hạ dược sao. Ta, ta không được. Hảo, vậy ngươi nói đi, không nói như vậy, vậy ngươi cảm thấy, như thế nào có thể thành.